viên tiểu hồ sắc mặt nhăn nhó đến biến hình song trong mắt lóe ra vẻ oán độc sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh sở hàn mấy chuyến không nhìn cùng tô mộc khê ôm ấp yêu thương kết hợp với nhau lệnh trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội phẫn hận vô cùng sở hàn cái này nhân là viên da người nửa tháng trước viên da cường thế tiến vào chiếm giữ khải toàn thành ngay cả thành chủ cung ninh đều chết tại viên da trong tay linh p h á c h các lưu lão càng là trực tiếp làm phản hiện tại coi như là viên da người tô mộc khê bông nhiên ngầm đầu cắn răng nghiến lợi nói khê khê n g ư ơ i yên tâm đi viên gia chi nhân một tên cũng không để lại sở hàn vỗ vỗ tô m ộ t khê phía sau lưng an ủi tô m ộ t khê ba động tâm tình lời nói của hắn hời hợt lại làm cho tô phủ chúng nhân cảm giác được một trận trước khi mưa báo tới xâm nhiên sắc cơ ha ha ha ha ha. sở hàn ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vẫn rất phách lối ma đây là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất trò cười không đúng là năm nay Ha ha ha ha ha viên tiểu hồ nghe được sở hàn về sau d ơ thẳng lên trời cùng tiếu h trong tiếng cười lộ ra nồng đậm niệm ai tại đây lớn như vậy khải toàn thành bên trong hắn không cho rằng có người có thể dung chuyển viên ra vị trí chớ nói chi là cái gọi là một tên cũng không để lại nhưng mà sở hàn vẫn như cũ đối viên tiểu hồ hờ hững đem viên tiểu hồ coi là không khí tô tam ta dẫn ngươi đi giang tuyết thành ngươi đi trước tìm sở bích thu đem tô phủ an dừng một cái sở hàn ánh mắt rơi vào tô tam trên thân mở miệng phân phó nói cái cái gì tô tam lập tức s ừ n g sốt một chút mặt mũi tràn đầy một bức giang tuyết thành có ý tứ gì nơi này là khải toàn thành a khoảng cách giang tuyết thành thiên lý x a làm sao đưa qua không chỉ có tô tam không hiểu tự liền tô phủ chúng nhân thậm chí cả tô mộc khê không có bất kỳ một cái nào nhân minh bạch sở hàn ý tứ bất quá sở hàn cũng không để ý trên mặt lộ lên một vòng cao thâm mạt chắc tiểu dung cổ tay một phen một viên nóng ánh sáng long lanh hạt trâu xuất hiện tại lòng bàn tay bên trên chính là chiến thần châu h u g chỉ một thoáng chiến thần châu thượng bắn ra lên một cỗ huyền ảo năng lượng ba động lập tức đem tô phủ toàn bộ bao phủ trong đó tô phủ chúng nhân tất cả đều đắm chìm trong c ô ba động này phía dưới ông ngay sau đó nhất đạo c h ấ n thình lình mà lên tại viên gia chúng nhân ánh mắt hoảng sợ phía dưới tô phủ liền nhân mang theo kiến trúc hoàn toàn biến mất không thấy tô phủ trong sân chỉ còn lại sở hàn cùng tô một khê nhị cá i nhân chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì viên tiểu hồ trực tiếp trận tròn mắt hắn nhìn b ố n phía căn bản không nhìn thấy tô phủ ánh tử trong lòng nhấc lên kinh đảo giật mình lãng đường đường tô phủ t i ể u chạy như vậy chiến thần giới giang tuyết thành ông đột nhiên thiên không rung động chậm nhất đạo thâm thúy vết rách đ ố n g nhiên xuất hiện tại giang tuyết thành chúng nhân ánh mắt hoảng sợ dưới nhất tòa phủ trạch du nhiên mà hiện từ trên trời giang xuống t r ờ i ạ đây cái gì a giang tuyết thành tất cả mọi người trận tròn mắt bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên thượng nhà giới tử mà lại phòng này còn trực tiếp rơi vào giang tuyết thành bên trong ông long long cùng lúc đó giang tuyết thành sở ra cùng tô ra ở giữa không gian dùng một loại không thể tưởng tượng tư thế khuyết c h ừ n g ra bay lên không một mảnh đất trống lệnh tô phủ vừa vặn kẹp ở giữa trong tô phủ chúng nhân tất cả đều trợn tròn mắt nơi này là giang tuyết thành tô tam đứng tại tô phủ cổng nhìn xem giang tuyết thành quen thuộc đường phố một bên là sở ra Một bên là tô ra, toàn bộ nhân cảm giác một trận mềm bộ tô toàn trận toàn biết bên nhân hoàn không chuyện là là ra, ra. đạo giác xảy gì mội, sở hàn tô p có có hơi thật nết g u y khỏe môi lên lên hắn trong lúc nói chuyện ô tô mộc khê vòng eo hữu thủ huyết nhục diễn sinh Huyên hóa trở thành đạo đạo tế bào hạt nhỏ. hội hàn hữu thủ biến thành ghế dài, giống như lưu mấy dây, biến giống trở tế một mắt, tô sở bào là dài, đạo đạo đem Dầm dầm. mục Cơ khê nâng lên.、Cái、này.、Một、màn này lập tức lệnh tất cả nhân lập Cái tức cả cực Một tất khê ỳ c ấ n động, trong sáng còn người cánh biến thành Đây đem địa cái ghế? mắt tia tay ra sao? sao Làm lóe là cái kỳ k dị. h k hiện ê h tại ta mang theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt viên lên ra nhường ngươi nhìn tận mắt bọn này nhân đối tô p h ụ xuất thủ hạ tràng sở hàn ngữ khí sâm nhiên nói chuyện thời điểm tay trái khuỵu tay huyết đ ụ c diễn biến hóa thành nhất đạo băng lánh lăng lệ trường kiếm kiếm phong hàn mang thiểm rượu kiếm khí bức nhân t r ư ơ n g một nghìn năm mươi chín chém giết sạch sành xanh t viên da mọi người nhất thời hít sâu một hơi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ có bộ dáng như vậy biến hóa đơn giản t i ể u không là loài người viên da chúng nhân chừng to mắt đầu góc một trận mê muội không thể nào hiểu được trước mắt quái tượng nhân loại có thể dùng đưa cánh tay biến thành địa cái ghế sao nhân loại có thể dùng đưa cánh tay biến thành địa kiếm sao không có thể dùng a đây là ai đều biết đến đáp án thế nhưng là sở hàn làm được mà lại ngay tại trước mắt của bọn hắn dùng đánh nát bọn hắn nhận biết phương thức để bọn hắn triệt để mắt trợn tròn ha ha ha khẩu khí thật lớn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bằng bản l ã n h gì cùng ta viên ra đối nghịch viên tiểu hổ cười lạnh một tiếng trong mắt bắn ra đây tức giận cùng ghen ghét cái này không đủ hai mươi tuổi thiếu niên áo trắng tại bọn hắn viên g i a đi vào khải toàn thành thời điểm liền đã danh mãn khải toàn thành đồng dạng làm thế hệ trẻ tuổi viên tiểu hồ trong lòng tràn ngập ghen ghét đồng thời hoàn toàn k h ô n g phục thế nhưng là viên tiểu hồ k h ô n g phục hắn dám nói lời như vậy nhưng là theo chân hắn tới viên gia c h ú nhân s á c thực cùng nhau sắc mặt đại biến tiểu tổ tông của ta u có thể không thể thấy rõ tình thế a lúc này nói như vậy thật được không trong lòng mọi người bất đắc dĩ đến cực điểm ẩn ẩn cảm giác câu nói này Phàng phất tiểu là từ thần hán. là tiến đến Bản tiểu từ trước triệu hoán. Bản sự sao? sở ự sao? s hàn bên mặt cười một tiếng, trong cười mang theo hoạt, đây là hắn hiện thân đến nay lần thứ nhất chính mặt một theo hoạt, thứ thức cười cười phục đôi hồi rào đây là vừa i tiểu ê n hàn hổ. Bạch! Sở v dứt lời tay trái trường kiếm sẹt qua nhất đạo sáng trói kiếm mang kiếm mang trong nháy mắt sẹt qua phía trước khu vực xuyên qua viên tiểu hổ thân thể viên tiểu hổ chừng to mắt hắn thậm chí còn không có cảm giác được đến đau đớn vừa muốn hé miệng nói chuyện liền phát hiện cả khuôn mặt đều tách ra lập tức toàn bộ thân thể đều phân chia thành hai nửa phốc phốc trong một chốc mắt huyết vụ vẩy ra viên tiểu hổ trên thân thể xuất hiện nhất đạo phi thường bóng loáng thiết diện toàn bộ nhân bị nhất kiếm chia làm hai nửa chết viên tiểu hổ chết viên da mọi người sắc mặt nhao nhao biến đổi viên tiểu hổ thế nhưng là viên da thiếu da mặc dù không phải chạm tay có thể bỏng mấy cái thiếu da nhưng dù sao cũng là viên da thiếu da a cùng một chỗ động thủ viên da trong đám người một cái quản sự chi nhân thấy việc đã đến nước này lập tức t h ấ p giọng quát nói lên viên gia chúng nhân cùng nhau hét lớn một tiếng đến lúc này bọn hắn đều biết đạo sở hàn thực lực quá kinh khủng bất tu luyện tập ngăn chặn sở hàn nếu không để sở hàn triển khai thân thủ hiện trường nhiều như vậy huyền cảnh võ giả sợ là không có bất kỳ một cái nào có thể đối lên sở hàn cấu thành uy hiếp siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh hướng về thuyền chui qua lại mạn thiên linh lực ba động binh kỳ h ám khí ủy dị bị pháp t ầ n g t ầ n g lớp lớp hướng về sở hàn quét sạch mà đi trong lúc nhất thời nhấc lên rất mạnh mẽ uy thế viên ra mỗi cá i nhân trong mắt đều hiện ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh bọn hắn rất rõ ràng lúc này xin giúp đỡ là không kịp nếu là không liều chết đánh cược một lần ai đều chớ n g h ĩ sống lấy trở về sở hàn liền viên tiểu h ổ cũng giám sát cái này khiến viên ra trong lòng mọi người bất đắc di cùng tuyệt vọng kể từ đó càng không thể trông cậy vào sở hàn cho bọn hắn lưu lại cái gì sinh lộ ông Nhưng mà v lúc n à hàn y uy sở hàng trên thân nhất chí nhất trên nổi lên năng, tức lập đạo đạo ý v ô h ì n h h vô c ấ trong hàng à xuất h i ệ trước n ư ờ i đ e một mạng m lại. thiên cuốn tới công cản Trong hàng tới tất suốt kích cả đều cản lại. Trong suốt hàng rào một bên khác, là viên gia chúng nhân khác, là gia trước á i nhận vọng thần、sắc. Bệnh, vẹn tuyệt t vẹn sắc. o n g m mắt sở hàn tay trái xe qua nhất đạo vắt ngang hư không kiếm mang quét ngang mà lên trong nháy mắt đem hình nửa vòng tròn diện tích viên g i a chúng nhân chặn ngang c h ặ m đoạn kinh khủng kiếm mang làm thiên địa ở giữa không gian đều vỡ ra nhất đạo đạo thân thể ngã xuống đất âm thanh âm vang lên vẹn vẹn nhị kiếm đến đây tô phủ viên gia chi nhân đều tiêu diệt sạch sẽ đứng tại trong thi thể còn có một cái tóc mai điểm bạc lão giả lão giả này chính là tô phủ linh phách lưu lão đương nhiên hiện tại là phản bội lưu lão gia gia chủ gia chủ đại nhân đây đều là hiểu lầm ta là cố ý tận lực bày gia địch dùng yếu dùng một loại khác phương pháp bảo hộ tô phủ lưu lão ẩm một tiếng t i ể u quỳ xuống đất sắc mặt trắng bệnh trong hai con ngươi đều là hoảng sợ hắn có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn lại mạnh lên mạnh đến lệnh nhân d ậ n x ô i trình độ ở vào hắn trước chỗ chưa thấy cấp bậc nguyên lai là dạng này sở hàn nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói không có mặc cho gì hỉ nộ càng không có bất kỳ trách cứ cái này khiến lưu lão nhìn thấy một sợi hy vọng ánh dạng đông không sai không sai thật là dạng này thực lực của ta tại thiên huyền cảnh ta chính là cố ý yếu thế để viên tiểu hổ lơ là bất cẩn sau đó bắt giặc bắt vua lưu lão gật đầu như giã tỏi trong lòng lo nghĩ không thôi sở hàn ngươi tuyệt đối đừng bị hắn che đậy tô mục khê tại sở hàn bên thai miết miệng nói nàng một đôi mắt đẹp nhìn hàm hàm lưu lão nếu không phải lưu lão căn này cỏ đầu tường nàng cũng không trở thành nhanh như vậy t i ể u lựa chọn như thế kết thúc phương thức không sao mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào hiện tại tô phủ đều không cần muốn linh phách các tồn tại tựu i hóa thành ta chất dinh dưỡng đi sở hàn khỏe miệng n h ế c lên một vòng tà mị độ cong vừa sải bước lên trước mắt là tới trong nháy mắt xuất hiện tại lưu láo trước người phốc phốc sở hàn tay trái trường kiếm dùng đơn giản nhất nguyên thủy phương thức dùng một loại lưu láo hoàn toàn không cách nào tốc độ né tránh đâm vào lưu láo lồng ngực xuyên thủng lưu láo trái tim luyện tinh h ó a khí sở hàn một cước đạp lên mặt đất lập tức đầy đất tiên huyết triển khai tiên d i ệ m đ ó a hoa hắn cùng tô một khê nhị nhân giống như đưa thân vào trong biển hoa cái này Tô Mục k hào ê ngạc nhiên nhìn chầm chầm Sở n nàng có hào hào đầy đất thi thể giống như hòa tan t r u n g t r u n g làm đạo đạo năng lượng hạt nhỏ từ nở rộ tươi hoa bên trong giống như phấn hoa phiếu khởi từng chút từng chút tụ hợp vào đến sở hàn trong thân thể ông ông ông sở hàn thân thể giống như hô hấp rung động quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lóng lánh lôi điện lưu quang hô theo năng lượng hạt nhỏ hút vào sở hàn thật sâu thở vào một cái khôi phục lại ổn định trạng thái thân thể của hắn tế bào càng thêm báo mãn thi thể trên mặt đất cũng toàn đều biến mất không thấy ngoại trừ đã biến mất không gặp tô phủ trạch viện nơi này nhất cắt gọn giống không có cái gì phát sinh sở hàn ngươi bây giờ thật là lợi hại tô m ộ t khê từ đ ấ y lòng sợ hai thán phục nói nàng không biết ngày đêm khổ tu tựa như đuổi theo sở hàn bước chân chờ mong có thể cùng sở hàn sóng vai mà chiến nhưng là bây giờ nàng phát hiện ở trong đó tranh lệch càng lúc càng lớn đạt được một chút kỳ ngộ sở hàn cười nhạt một tiếng không có nhiều lời rất nhiều chuyện đối với thế giới này người vẫn là không biết đến tốt không phải tâm tính biết sụp đổ chúng ta tiếp xuống đi nơi nào viên ra sao tô mộc khê thấy sở hàn tựa hồ không nguyện ý nhiều lời cái đề tài kia cũng t ể u không hỏi thêm nữa trực tiếp đem chủ đề chuyển rời đến viên ra vấn đề bên trên không đi trước tiêu g i a sở hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười lạnh như băng hắn nhạy cảm khổng lồ ý chí cảm ứng bao trùm toàn bộ khải toàn thành đã phát hiện tiêu g i a chuyện đang xảy ra t r ư ớ c 1060, lại thấy tiêu rào rảo khải toàn thành tiêu g i a nghị sự đường giờ này khác này bên trong nghị sự đường bầu không khí có chút khẩn trương đông đảo viên g i a cường giả t ề tụ tiêu g i a trong đó có hai vị lão giả dâu tóc bạc trắng từ khí tức trên thân ba động đến xem thực lực đạt đến thần huyền cảnh t hai n huyền cảnh, k i là k h ả toàn thành trước nay chưa từng có cảnh giới. Không có nhân đạt tới độ cao. Đủ dùng hô phong hoan nay cảnh Không nhân dùng chưa hô giới. có có độ Đủ vị ũ muốn làm làm. gì thì làm. Hai v này thần huyền cảnh cường giả vẫn chỉ là viên gia c h ú n g nhiều cường giả bên trong hai vị viên gia chủ yếu cốt cán thành viên đều còn không có lại tới đây nhị vị lão giả ở giữa đường đấy là một vị áo đen như mực nam tử nam tử niên kỷ tại hai n bốn t h a i năm tuổi dung mạo tuấn lãng tuấn mỹ cấp nhân một loại nhất thiết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác Viên tiêu ể u chuyện long, ngươi nói thẳng gì, có cứ việc đi. i t da ra chủ thiên tiêu giật sừng s ữ n g khải toàn thành nhiều năm coi là khải toàn thành uy tín lâu năm gia tộc cơ hồ không có từng chịu được ủy khuất như vậy tiêu da sắc mặt của mọi người đều không phải rất dễ nhìn nhất là tiêu thiên giật sau lưng cách đó không xa tiêu lão tiêu lão tóc mai điểm bạc hơi có vẻ tăng thương trong khoảng thời gian này vì khải toàn thành sự t ì n h thao nát tâm thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũ lực bất t ò n g tâm nguyên nhân chỉ có một cái thực lực tiêu g i a đám người phía sau cùng đứng đây nhất đại nhị tiểu ba mỹ nữ một cái mỹ phụ nhân đứng ở trung ương phân biệt ôm nhị cái thanh xuân nữ tử người mỹ phụ này nhân chính là tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên g i ậ t phu nhân mà này hai nữ tử một cái là tiêu rào rào một cái khác là tiêu y y tiêu gia chủ t i ể u long nay ngày t r ư ớ đến có một chuyện rất trọng yếu viên tiểu long phiên phiên mà nói hắn lúc nói chuyện viên gia đến nhân bảo trì đây an t ĩ n h tuyệt đối từ địa vị đến xem liền biết hắn là lần này viên gia đến nhân tuyệt đối nhân vật chính tiêu da bên này càng là không có bất kỳ thanh â m gì lệnh không khí hiện trường k i ể m chế đến cực hạn sự tinh gì hồi lâu về sau tiêu thiên giật mặt â m trầm v ấ n nói hắn ẩn ẩn cảm giác được không phải chuyện tốt lành gì nhưng lại nghĩ không ra tiêu da có cái gì là có thể bị viên gia lo nghĩ tiêu da chủ tiểu long nghe nói ngươi có nhị cái nữ nhi đại nữ nhi tiêu rảo rảo băng ngạo l ã n h diễm tiểu nữ nhi tiêu ý ý dịu rằng có thể nhân mà lại đều là mỹ mạo như hoa chưa hôn phối viên tiểu long sau khi nói đến đây thanh âm có chút dừng lại nhưng là tiêu ra sắc mặt của mọi người tất cả đều đống nhiên biến đổi tiêu thiên giật không phải người ngu đến lúc này h ắ n chỗ nào còn nghe không hiểu cái gì ý tứ viên tiểu long là chạy nữ nhi của h ắ n tới tiêu ra đám người phía sau cùng tiêu rảo rảo cùng tiêu y y cùng nhau biến sắc tiêu phu nhân càng là dùng sức ôm nàng nhị cái nữ nhi tựa hồ sơ ý một chút liền sẽ mất tiêu gia chủ chúng ta viên gia hiện tại là khải toàn thành bá chủ tin tưởng đoạn này thông ra các ngươi tiêu gia sẽ không không đồng ý sao mà lại ta là viên gia đại thiếu gia gia chủ đại nhân trường tử các ngươi tiêu gia cùng ta thông ra thân phận địa vị đồng đều biết nước lên thì thuyền lên vạn lợi mà không một hại a viên tiểu long trong mắt lóe ra đạo đạo tinh mang trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra ý uy hiếp viên tiểu long chuyện như vậy có thể không mở ra được cho đùa ngươi là viên gia đại thiếu gia càng là có thê thất người chúng ta tiêu g i a nữ nhi không dám t r è o cao tiêu thiên giật sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm hắn đã sớm biết viên tiểu long cực thích nữ sắc trong nhà có cái thông gia thê thất lại một mực tại bên ngoài quan hệ hỗn loạn hắn sao có thể đem mình nữ nhi đ ẩ y hướng hố lửa ai chu thị là phụ thân của ta cấp ta quyết định ta lúc ấy còn nhỏ không có cách nào cự tuyệt Bất bất thất, thất, một trận giữa các gia tộc thông gia thôi, ta hiện đang lớn lên, mặc dù không cách nào quyết thê thể dùng quyết thê tiêu giảo giảo cùng tiêu y y tại ta chỗ này, liền xem như làm thiếp, quá chịu bất kỳ khuất các cách là lớn lên, là liền làm nào này, mặc xem hiện đang không định nhưng dùng định cùng như cũng không giữa gia gia giảo giảo có chỗ phải dù kỳ y y hủy sẽ gì. viên tiểu long chậm rãi nói tựa hồ căn bản không quan tâm bên ngoài nhân đối cái nhìn của hắn càng là đối với hôn nhân của mình thẳng thắn viên tiểu gia dựa theo ngươi ý tứ chẳng lẽ nghĩ đem giảo giảo cùng y y tất cả đều cưới vào cửa đi tiêu thiên giật có chút meo mắt lại trong đôi mắt lóe r a bạo ngược con mang hắn hiện tại đã đến nhẫn mại b i ê n giới cũng nhanh muốn không thể nhịn được nữa đương nhiên a tiêu g i a chủ sinh như thế một đôi con gái tốt ngươi lại thế nào bỏ đến bọn hắn tách ra đó h ư ớ n g hồ nếu để cho tiểu long làm lựa chọn tiểu long cũng bỏ được từ bỏ bất kỳ một cái nào không bằng ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người tốt viên tiểu long nhàn nhạt cười một tiếng nói chuyện giọng điệu tựa như nhất thiết đều là chuyện đương nhiên ta tiêu g i a chưa từng có nhị nữ trung hầu một chồng đạo lý lúc này tiêu g i a trong đám người tiêu phu nhân l ệ n h dọn g ôm nói nàng ôm chặt nhị cái nữ nhân sắc mặt kiên quyết nhị cái nữ nhi là nàng sinh mệnh toàn bộ nàng sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh đi bảo vệ các nàng chỉ là tiêu phu nhân không có chú ý tới nàng thuyết lên câu nói này thời điểm tiêu g i a trên mặt mọi người đều có g i ố n g giạc đấu trí chỉ có nhị cái nữ người thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn nhau nghĩ đến đồng dạng một việc tiêu phu nhân tiểu long vẫn cảm thấy dưới hái xanh không ngọn chuyện tình cảm muốn ngươi tình ta nguyện mới tốt hiện tại ngươi dạng này công nhiên cự tuyệt để tiểu long rất khó làm à ta viên ra thực lực các ngươi đều thấy rõ khó nói các ngươi nghĩ muốn tiêu ra máu chạy thành sông sao viên tiểu long lời này n h ấ t lên trong lòng mọi người hô to vô s ỉ dưa hái xanh không n g ọ t ngươi bây giờ làm gì đâu người t ỉ n h ta nguyện như vậy làm sao lại tại trong miệng của ngươi nói ra ra mặt đâu tiêu ra chúng nhân lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm viên tiểu long chỉ là bọn hắn trong lòng không vui t i ế n lặng phàn nàn lại cũng không dám nói ra chỉ vì viên gia thực lực cường đại bọn hắn tiêu ra không thể trêu Người. t thiên vào. n l sinh. Viên l nhất đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên mọi người nhất thời tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tiêu rảo rảo sắc mặt quyết nhiên tránh thoát tiêu phu nhân cánh tay bước lên phía trước mà đi ta có thể dùng gà cho ngươi nhưng là mội mội của ta không có thể dùng nếu là ngươi cảm thấy dạng này có thể làm như vậy tiêu ra cùng viên ra t h u n g ra nếu là không được vậy liền phóng ngựa đến đây đi tiêu rảo rảo sắc mặt băng lanh quyết tuyệt nàng lúc nói chuyện hiện lên trong đầu lên sở hàn thân ảnh chật lại biến thành mội mội tiêu y y bộ dáng、Thôi. tiêu để cho ta tới kết thúc đoạn này vốn cũng không nên sinh ra tình cảm đi đây trung quy là nhất đoạn nghiệt duyên dù sao cùng sở hàng từng có hôn ước chính là m u ộ i m u ộ i từ đầu đến cuối đều không có ta sự tỉnh cái này hy sinh tựu i để cho ta tới làm đi m u ộ i m u ộ i ngươi nhất định muốn hạnh phúc ca tiêu rảo rảo ngân nha cắn chặt môi trong lòng có của nàng không cam l ò n g có không m u ố n nhưng là nàng không thể không vì tiêu g i a sinh tử tồn vong mà tranh thủ nàng là tiêu thiên giật nữ nhi càng là tiêu g i a nữ nhi gặp được chuyện như vậy nàng thân bất gió kỷ ha ha ha ha có thể dùng đã rảo rảo tiểu thư nói như vậy nay tiểu long trước cưới tỉ tỉ cũng được viên tiểu long ngửa đầu cười to nhìn về phía tiêu rảo rảo đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng trong mắt lóe ra dị dạng q u a n mang phảng phất tại ước mơ lấy nào đó một số chuyện cái này muốn lập gia đình sao sao có thể dễ dàng như vậy nhưng mà vừa lúc này nhất đạo từ tính âm thanh âm vang lên trong hư không một cơn chấn động lập tức một thiếu niên thân ảnh du nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng phiêu nhiên phong thái chắc tuyệt trên cánh tay ngồi một thiếu nữ trên mặt mang phong khinh vân đạm t h i ế u dung cái này nhân tiêu rảo rảo đồng khổng đột nhiên co r ụ t lại thân thể mềm mại nhịn không được run r à y đây chính là để nàng hồn khiên mộng nhiễu nhân a tiêu rảo rảo nếu như ta nhớ không lầm năm đó ngươi thuyết muốn gả cho một anh hùng cái thế từ tính thanh âm tiếp tục vang lên ta vẫn là câu nói kia ta ngược lại thật ra muốn nhịn đây giữa thiên địa có ai dám tại ta tên phế vật này trước mặt tự xưng là cái thế anh hùng hô tiêu rào rào đ ố n g nhiên hít sâu một hơi che miệng nước mắt không nhịn được chạy xiết mà lên lúc trước để nàng tuyệt đối buồn c ư ờ i buồn c ư ờ i một câu bây giờ lại để nàng rất cảm thấy ấm áp vô cùng cảm động t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu mươi mốt chạm tiêu rào rào kích động đến thân thể rung động nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại nàng nhất khó khăn nhất thời khắc sở hàn vậy mà giống như thiên thần d á n g lâm nhân g i a n sở hàn tiêu rào rào tràn mi mà lên nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy nhất trào lên mà lên nhỏ yếu thân thể nhịn không được run lẩy bẩy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại một câu đều nói không nên lời sở hàn người quần về sau tiêu y y một đôi mắt đẹp đồng dạng rơi vào sở hàn trên thân trong mắt dị sắc liền liền trải qua trong khoảng thời gian này về sau nàng trưởng thành rất nhiều trổ mã thành đại cô nương đối với năm đó không hiểu tình cảm trong lòng trở nên rõ ràng rất nhiều tiêu ra chúng người càng là đem ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân vô luận là tiêu thiên l i n giật vẫn là tiêu lão tất cả đều chú ý tới sở hàn cũng chú ý tới sở hàn biến thành địa ghế đu cách bích cùng ngồi tại trên cánh tay tô m ộ t khê dạng này kỳ quái một màn để bọn hắn nói không ra lời trong lòng rung động càng là đến tột đỉnh trình độ trong lòng của mỗi người đều có nhất cái dấu hỏi sở hàn đến tột cùng mạnh đến mức nào rồi tiêu lão nhiều năm chưa gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sở hàn hướng về tiêu lão nhìn lại trên mặt mỉm cười đối với tiêu lao hắn vẫn là rất khách khí dù sao lúc trước tiêu lão cho hắn trợ giúp rất lớn ha ha ha ha ta cái l ã o nhân này có thể có thay đổi gì ngược lại là ngươi trở nên càng thêm lăng lệ tiêu lão đại cười một tiếng trên mặt đều là vui mừng mỗi một lần nhìn thấy sở hàn hắn đều biết mình không nhìn lầm lúc trước hắn tự biết kẻ này tương lai nhất định nhất phi trùng thiên tiêu lão năm đó ở sở gia ngài đối ta có ân ta một mực không thể báo đáp ân tình của ngài nay ngày liền để ta đem viên ra diệt diệt giải quyết hết tiêu ra phiền phức đi sở hàn thanh âm lạnh nhạt cấp tất cả người một loại h ảo giác giống như diệt đi viên ra là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng sở hàn ngươi muốn cẩn thận một chút viên ra có thần huyền cảnh cường giả tiêu lão ánh mắt ngưng tụ mỹ môi nói hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm từng có lúc hắn thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi vẫn là siêu cấp cường giả nhưng là bây giờ lại vội vàng đều không thể rút không sao sở hàn trên mặt vẫn như cũ treo t i ể u dung toàn bộ người phong khinh vân đạm hoàn toàn không thèm để ý những thứ này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hôn sợ người cũng dám đối ta viên ra như thế không nhìn bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi chính là khải toàn thành thịnh chuyển vị thiên tài kia thiếu niên sở hàn ngay lúc này viên thanh âm của tiểu long vang lên b ả h chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt tụ tập tại viên tiểu long trên thân mỗi cái người đều biết trọng đầu hí t i ể u muốn tới sở hàn khải toàn thành đưa ngươi truyền thuyết đến phong lưu phong khoáng làm sao hiện tại xem ra mới phát hiện ngươi là tứ bất tự ai viên tiểu long nói chuyện thời điểm khoe miệng nết lên một vòng âm lãnh đ ộ con g trao phúng ý vị m ư ờ i phần tay trái của ngươi đâu làm sao biến thành địa kiếm khó nói ngươi đem kiếm khảm nạm đến trong thân thể rồi dùng phương thức như vậy nói cho mọi người ngươi nhân kiếm hợp nhất sao ha ha ha ha ha viên tiểu long p h ì n h bụng cười to hắn sau khi nói xong viên gia c h ú n g người cùng theo cười lập tức lệnh nguyên bản yên tĩnh bầu không khí ngột ngạt biến thành cười to nghị sự đường còn có ngươi đây cánh tay phải là thứ l ộ gì chỗ ngồi sao làm sao phía trên còn mang theo nữ tử nữ tử này là sùng vật của ngươi vẫn là ngươi là nữ tử này tọa kỵ hạ ngươi thật sự là muốn cười chết ta rồi thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng a viên tiểu long chỉ vào sở hàn cánh tay phải trên ghế xích đu ngồi tô mộc h ê toàn độ người cười được nhanh muốn không thở nổi Viên t i ể u l o n g một phen, để viên ra chúng người cười đến không h viên người đến ngầm miệng n để được, cười ra ấ trước đạo đạo khinh bị ánh bị mắt ơ i nghiêm vào sở hàn thân. Tình thế trên trọng t r cực kỳ mắt sở hàn tay trái trường kiếm nhẹ nhàng vung lên lập tức một cỗ kiếm mang ngưng tụ thành một đầu tuyến trong nháy mắt chẳng tới phốc phốc viên tiểu long trên mặt còn lưu lại tiếu dung hắn thậm chí liền phát ra tiếng kêu thảm cũng còn đến không chỉ có liền thình lình phát hiện nửa người trên của mình cùng nửa người dưới từ phần eo phân tách ra đến lại bị một kiếm này trực tiếp lăng không chạm đoạn trở thành hai đoạn sở hàn kiếm liền đụng đều không có đụng phải viên tiểu long vẹn vẹn kiếm khí liền đã không gì không phá lăng lệ phi phạm thiếu ra Viên tiểu lòng lưng sau hai vị thần huyền cảnh láo ã o giả, lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn lập lập l tức mặt tức sắc hắn bọn c h mình quá khứ, ngâng lên viên quá tiểu lòng ra thân thể, khí tức bạo loạn, giả chết! h a vị thần huyền c n h lão giả chỉ cảm thấy đầu ông một cái bọn hắn tựu là phụ trách bảo hộ viên tiểu long an nguy hiện tại viên tiểu long chết rồi bọn hắn vô luận như gì đều b à y không thoát khỏi trách nhiệm ngươi nhất định phải chết hai vị thần huyền cảnh cường giả hung hăng c h ư n g mắt sở hàn bọn hắn hiển nhiên thấy được bày ở trước mặt tử lộ lửa giận trong lòng bên trong tiêu linh lực cuồng quyển phun trào s i ê u s i ê u hai vị thần huyền cảnh cường giả thân ảnh l o e lên trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người nhị người đồng thời xuất trưởng lập tức cuồng loạn lăng lệ băng đằng mà lên thân trên quần áo đều nổ tung lên kinh khủng lăng lệ hiện ra ngập trời trường phong mang theo vô hình vô chất khí thế m ê n h mông hướng về sở hàn quét sạch mà đi không chịu nổi một ích sở hàn ánh mắt đạo mạc nhẹ nhàng huy động tay trái trường kiếm phảng phất không nhìn thấy trước mặt như sóng to gió lớn thế công dần dần nhàn nhạt vung c h ạ m mà lên Bạch. lăng lệ kiếm mang quét ngang mà lên đánh tan ven đường tất cả khí tràng kiếm mang tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chớp t ắ t mà qua phốc phốc phốc phốc hai vị thần huyền cảnh cường giả còn không có kịp phản ứng liền thân thể tách rời vỡ thành hai mảnh tình trạng giống như viên tiểu long trực tiếp quẳng xuống đất t tất cả mọi người hít sâu một hơi rung động trong lòng đến tột đỉnh thần huyền cảnh cường giả v ẫ n lạc chuyện như vậy đối với thật lâu chưa thấy qua thần huyền cảnh cường giả khải toàn thành tới nói coi như là một cái cực kỳ rung động sự tình như thế n h ẹ n h õ m đơn giản như vậy mỗi cái người đều cảm giác sở hàn chỉ là lặp lại hai cái động tác huy kiếm chính là như vậy động tác trước c h ạ m viên tiểu long lại chạm hai vị thần huyền cảnh thực lực này đơn giản quá kinh khủng đi theo mà đến viên gia chúng người sắc mặt cùng nhau đại biến thân thể không ngừng run rẩy mỗi cái người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ hãi đây còn là người sao đơn giản quá mạnh đi tiêu ra sắc mặt của mọi người thì là cùng viên ra c h ú n g hình người thành t r ê n lệch rõ ràng trên mặt của bọn hắn đều lộ ra nét mừng sở hàn thực lực mạnh mẽ để bọn hắn cảm giác được khó nói cảm giác an toàn chỉ có tiêu thiên giật sắc mặt trầm tĩnh trong lòng ảo não mỗi một lần sở hàn hiện ra lên thiên phú kinh người cùng thực lực hắn đều giống như bị từng cái vô hình cái tắt phiến ở trên mặt đau rát đau nhức đến thiên các ngươi sở hàn coi thường lấy viên da c h ú n g người tay trái hóa thành trường kiếm lần nữa chắn lên trong nháy mắt hình thành nhất đạo hình cung kiếm khí lăng lệ quét ngang mà lên chương một nghìn u m i a tiêu ra tỉ mỗi quyết định bệnh, kinh khủng kiếm khí cắt đứt hư không trong nháy mắt s ẹ t qua viên da c h ú n g người không có bất kỳ một cái nào người có thể né tránh đi viên da c h ú n g người đều bị một kiếm chặn ngang chẳng đoạn phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. huyết h hoa băng liệt thanh nhâm tiếp liền vang lên Trong nháy một ắ khắp t huyết tinh chi khí tỏ khắp tại nghị sự đường bên trong, tràn ngập tại tiêu ra chúng người hơi thở ở giữa, cực đại trình hù chi khí nghị chúng hơi dọa ra giữa, người đại đường bên ngập cực sự đ ở kích h h hắn quan. Kết thúc.、Sở、hàn nhàn nhạt í c giấc bọn quan. Kết Sở màn ở miệng, kiếm trái trường tay t hóa h h khỏa khỏa hạt tế bào này h khôi phục h ỏ một trở t lần nữa n bàn h t a bộ Một ráng. màn này, T. lệnh tiêu ra chúng người hít sâu một hơi để bọn hắn kinh hãi vô cùng ai cũng chưa từng gặp qua một người thân thể có thể dùng như vậy biến hóa tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn tay trái nâng lên trong lòng bàn tay nhất đạo lôi điện ẩm vàng mà lên phá toái hư không rơi vào đông đảo trên thi thể giang g i á c nhất đạo kinh lôi âm thanh oanh minh mà lên theo điện mang lấp lóe viên ra thi thể kịch liệt rung động ông ông ông theo kịch liệt rung động những thi thể này hóa thành vô số nhỏ xíu năng lượng hướng về sở hàn lòng bàn tay trái trào lên quá khứ năng lượng tụ hợp vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào xung danh toàn thân khiếu h u y ệ t l ệ n h tố chất thân thể lần nữa tăng lên một chút một hệ liệt thao tác về sau tiêu g i a nghị sự đường khôi phục nguyên bản bộ dáng thi thể tiên huyết tất cả cũng không có phảng phất viên ra chúng người xưa nay chưa từng tới bao giờ t tiêu g i a chúng người lần nữa hít sâu một hơi tình cảnh vừa nãy bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt làm sao đều không giống như là tại hủy thi diện tích ngược lại cho bọn hắn một loại những thi thể này đều bị sở hàn ăn hết cảm giác sở hàn xử lý xong những chuyện này về sau ngược lại đem ánh mắt rơi vào tiêu rào rào trên thân trong mắt lóe ra vẻ đắm chiêu tiêu rào rào nhớ ký ước định giữa chúng ta chỉ có ở trước mặt ta xứng với là cái thê anh hùng người mới có tư cách cưới ngươi sở hàn cười nói nói vậy ngươi tính sao tiêu rào rào hít sâu một hơi đôi mắt bên trong lộ ra quật cường nàng nâng lên toàn bộ dũng khí thậm chí liền nửa đời sau dũng khí đều tiêu hao ừ m sở hàn n h ư n g mày trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc sở hàn ngươi ở trước mặt ngươi có tính không là cái thế anh hùng tiêu giảo giảo mở miệng lần nữa lần này ngược lại không có khẩn trương như vậy tất cả đều không thèm đếm x ỉ a dứt khoát tựu không sợ sở hàn sửng sốt một chút không nói gì tính đương nhiên tính làm sao có thể không tính thế nhưng là tiêu giảo giảo ý tứ sở hàn làm sao có thể nghe không hiểu hắn lập trí truy cầu võ đạo cực hạ đối với chuyện tình cảm cũng không có để ý như vậy rất nhiều chuyện hắn biết nhưng là đều tận lực đi tránh khỏi sở hàn nhưng mà ngay lúc này tiêu y y tránh thoát tiêu phu nhân ôm ấp một mặt kiên quyết đi tới một đôi lộ da mê hoặc đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn trên thân y y sở hàn trên mặt lộ lên một vòng cười khổ nếu như nói một thế này hắn đối với người nào hổ thẹn đó chính là tiêu y y cái này đã từng cùng mình từng có hôn ước nữ tử vô luận gia tộc sự tình vẫn là từ hôn sự tình đều coi như là vô tội người bị hại sở hàn người thuyết ta ra ra đã cứu ngươi hiện tại ngươi đã cứu chúng ta tiêu ra như vậy chuyện này liền xem như hòa nhau thế nhưng là ta ra ra cho ngươi nhất đoạn hôn ước đoạn này hôn ước không chỉ có là đưa cho ngươi cũng là cho ta ngươi đơn phương từ hôn nên muốn làm sao giống như ta hòa nhau tiêu y y thanh âm thanh thúy vang lên lập tức lệnh chúng người hít sâu một hơi ta cũng không biết nói ngươi nói xem đi sở h á n bất đắc dĩ lắc đầu tiêu y y n h ắ c lên việc hôn ước coi như là đâm chúng tử h u y ệ t của hắn để ta giống như tỉ tỉ giống như ở bên cạnh ngươi chúng ta sẽ không thêm phiền Tiêu y y trong mắt y y ra lộ cái h nhất, ấ p nàng c c l o ạ c h í này h l sở hàn à nói n câu nàng đã từng còn nhỏ, không có cách nào quyết định vận mệnh của mình, như vậy hiện tại nàng muốn làm lên lựa chọn của mình.、Cái、này, làm đã quyết tại có cách của của Cái vậy lựa sở hàn hơi thêm do dự hắn cũng không phải phản cảm tiêu ra đôi tỷ mội này hoa chỉ là một khi đi theo bên cạnh mình vậy thì tương đương với là tiến vào chiến thần giới sở hàn ta mới biết gì ngươi biết có nhiều như vậy lo lắng tiêu y y lần nữa nói cũng không phải cái gì lo lắng chỉ là các ngươi đi theo bên cạnh ta n à y sẽ rất khó lại đi tìm tới cái gì thích hợp người s ở hàn cười khổ một tiếng ngươi cảm thấy ta giống như tỉ tỉ tại nhìn thấy ngươi về sau còn có thể gặp được cái gì thích hợp người sao chính như ngươi nói câu nói kia giữa thiên địa ai còn có thể ở trước mặt ngươi tự xưng cái t h ê anh hùng ta cùng tỉ tỉ không muốn danh phận không muốn hô nước chỉ muốn đi theo bên cạnh ngươi có thể thiên thiên nhìn thấy ngươi không biết nói chúng ta đối tô một khê đến cỡ nào hâm mộ tiêu y y ánh mắt rơi vào tô mộc khê t r ê n thân trong mắt lệ hoa lấp lóe sở hàn ngươi đây còn muốn do dự lâu như vậy ngươi có còn hay không là cái nam người a tiêu rảo rảo miết miệng nói nàng còn chưa từng có như thế hạ thấp qua tư thế trước kia đều là các đại thiên tài chủ động theo đuổi nàng bị nàng cự tuyệt nào có chật vật như vậy thời điểm thôi các ngươi tiêu g i a theo ta cùng đi chiến thần giới đi sở hàn thật sâu thở p h à o một cái tiêu rảo rảo ngược lại bỏ đi hắn lo lắng chuyện như vậy hắn có cái gì có thể lo lắng mà lại lần này rời đi bắc v ư ợ t có lẽ đời này không còn cùng nhau gặp đã có đoạn này duyên phận không bằng đi chiến thần giới đi sở hàn biết được thế giới chân tướng về sau tâm tính tiếp liên phát sinh biến hóa lần này dẫn tiêu g i a rời đi ngược lại có một loại đem bọn hắn giải cứu ra cảm giác chiến thần giới tiêu g i a chúng người lơ ngơ ai cũng không biết là thứ gì chiến thần giới là thuộc về ta thế giới so thần vũ đại lục đẳng cấp cao một chút so huyền thiên giới đẳng cấp thấp một chút Bất bên trong đó tuyệt đối an toàn, ta tiêu tiêu tức quá nếu muốn lui các các ở ra vào, vào ngoài an mang ngươi ngươi không người, đến chính. đó đối đi có ra ra cửa là lập sở hàn sắc mặt nghiêm túc nói từ trên xuống dưới nhà họ tiêu sinh tử một lòng đối diện nguy cơ cũng sẽ không có người rời đi huống chi tiến vào thế giới của ngươi sở hàn ngươi không cần hỏi mang bọn ta đi thôi ta còn rất hiếu kỳ đây chiến thần giới là cái gì đây tiêu lão cười nói nói ta hiểu được sở hàn gật gật đầu chợt hai tay mở ra một cỗ kinh khủng uy năng khuyết tán ra đến đem toàn bộ tiêu phủ vờn quanh trong đó ông chỉ một thoáng tiêu phủ chấn động tiêu ra mọi người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng tận đến giờ phút này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được sở hàn cường hoành phi phạm thực lực vê anh tiêu phủ phát lên nhất đạo tiếng vang toàn bộ tiêu phủ đằng không mà lên rời đi mặt đất tại khải toàn thành vùng đất trung ương lưu lên một mảnh đất trống ông đột nhiên không gian bạo động Nhất đạo đạo không gian kình phong tỏ khắp tại trong khắp tỏ tại tiêu t đạo đạo gia, lập ứ chiến c ú n n g g ư ờ cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, chung quanh cảnh sắc một mắt váng phi i trận tốc quanh đầu hoa, b hóa, thần r ậ n p á khác vỡ hư không, phương thiên Chiến h đi địa. tới một t giới giang tuyết thành ẩm ẩm giang tuyết thành sở ra một bên khác mặt đất lần nữa rung động mà lên triển khai tiêu phủ lớn như vậy đất trống tại giang tuyết thành chúng người ánh mắt kinh hai phía dưới nhất tòa phủ trạch lăng không mà rơi lạc ở mảnh này trên đất trống trưng một nghìn sáu mươi ba giết tới viên gia t tiêu g i a chúng người đều là hít sâu một hơi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn nói tới mang đi tiêu g i a là dùng phương thức như vậy s i ê u s i ê u nhị nói lưu quang hiện lên sở bích thu cùng đại trưởng lão đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trong tiêu g i a sắc mặt hai người hơi chậm lại chật lộ lên một vòng cười khổ lại là như thế này nhị người đối với sở hàn trực tiếp lôi kéo phương thức dần dần quen thuộc một chút thích h ứ n g năng lực đã khá nhiều khê khê sở bích thu lập tức chú ý tới sở hàn bên người tô mộc khê trên mặt lộ lên một vòng vui mừng trực tiếp bổ nhào qua cấp tô mộc khê một cái ôm đã lâu không gặp tô mộc khê hốc mắt nước mắt xoay tròn các nàng là vô cùng tốt khuê mật mấy năm gần đây nàng lưu tại khải toàn thành các nàng có rất dài trong đoạn thời gian không gặp khê khê ta nhìn thấy tô phủ đã chuyển tới về sau chúng ta có thể dùng kinh thường gặp mặt sở bích thu v ỗ tô mộc khê bả vai nhị người từ nhỏ cùng nhau thức quan hệ một mực phi thường tốt đúng vậy a tô một khê mỉm cười nhị người khuynh thành dung mạo lệnh s á c trời đều mở đi đại tiểu thư tô phủ trước kia tại khải toàn thành hiện tại đem đến giang tuyết thành còn muốn ngươi nhiều hơn trông nom bên này là khải toàn thành tiêu ra tiêu lão ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi đúng ta nên để sở lão tới sở hàn trong lúc nói chuyện ngón tay có chút một điểm h u chỉ một thoáng lại là nhất nói lưu quang lấp lóe sở lão hơi có vẻ thân ảnh già n u a đ ỗ n g nhiên hiện hiện hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kinh ngạc hắn hoàn toàn không có một chút phòng bị chỉ cảm thấy chung quanh cảnh s á t một trận rối loạn lao sở tiêu lão nhìn thấy sở lão về sau trên mặt đồng dạng lộ lên một vòng vui mừng vừa x ả i bước ra đến sở lao trước người cấp sở lão một cái to lớn ôm lao tiêu ngươi tại sao lại ở chỗ này sở lao toàn bộ người đều là m ộ t b ư ớ c lơ ngơ hoàn toàn không biết nói là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời tiêu ra trong sân tràn đầy trùng phùng vui sướng vô luận là sở bích thu cùng tô mộc khê vẫn là sở lão cùng tiêu lão đều là nhiều năm chưa thấy h ả o hữu ôn chuyện các ngươi từ từ nói đi ta muốn đi xử lý viên gia lúc này sở hàn thanh âm đột nhiên vang lên lập tức đem tầm mắt của mọi người kéo đến trên người hắn chật tại chúng người nhìn chăm chú phía dưới thân ảnh lóe lên phá không mà lên biến mất không thấy khải toàn thành viên gia p h ụ đệ t i ể u long cùng tiểu h ổ đều vẫn chưa về viên gia sau trong thư phòng một người trung niên nam tử k h ẽ nhữ mày trong mắt lóe ra nói đạo quan mang không biết nói đang suy nghĩ gì nếu là có người nhìn thấy nam tử này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc nam tử này chính là lăng không đánh giết khải toàn thành thành chủ cung ninh cái tia người đúng thế lão quản gia gật gật đầu lập tức hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra đi theo nhị vị thiếu gia người cũng đều mất tung ảnh tô phủ cùng tiêu phủ cũng đều biến mất không thấy trong này nhất định đã xảy ra chuyện gì ta muốn đích thân đi xem một chút nam tử trung niên đứng dậy hai con mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ mặt ngưng trọng toàn thân hắn hiện ra vai hùng chi khí tựa như giữa thiên địa hắn vô địch viên gia nghị sự đường viên gia tất cả trưởng lão tụ tập tại nghị sự đường bên trong chỉ là bất quá đại đa số bình chân như v ả i vắt chân mà ngồi duy có một ít các chấp sự chính đang nghị luận liên quan tới viên tiểu long cùng viên tiểu h ổ sự t ì n h ai nha các ngươi làm sao nghị luận lên không dứt đây này chúng ta viên ra tại khải toàn thành bên trong vậy liền là tuyệt đối vô địch ai dám động đến viên tiểu long cùng viên tiểu hổ ta nhìn các ngươi là nghĩ nhiều một vị trưởng lão khinh thường mở miệng nói viên gia trưởng lão đều là thần huyền cảnh cường giả đối với chuyện như vậy tự nhiên không có chút nào lo lắng nói không sai đây khải toàn thành bên trong liền một cái thần huyền cảnh cường giả đều không có ai là chúng ta viên gia đối thủ gia chủ đại nhân vừa mới giết chết khải toàn thành thành chủ lúc này ta không cảm thấy có người dám cùng chúng ta viên gia đối n ị c h một vị khác trưởng lão mở miệng thuyết nói theo ta thấy nói không chừng tiểu long cùng tiểu hồ chạy địa phương nào đi chơi hai cái này thiếu ra vẫn luôn không cho người b ấ t lo lại một vị trưởng lao thuyết nói các chấp sự nghe được về sau đành phải cười khổ liền liền nơi này tụ tập đông đảo t r ư ở n g lão bọn hắn nào có sen vào phần a thế nhưng là các trưởng lão có thể dùng không nóng n ả y bọn hắn không thể không sốt ruột a gia chủ đại nhân nếu là trách tội xuống trưởng lão có thể dùng không có việc gì bọn hắn có lẽ mạng nhỏ cũng không có ông nhưng mà vừa lúc này một cỗ b ả n g bạc không gian ba động đống nhiên hiện hiện làm cho toàn bộ viên gia phủ đệ đều rung động chuyện gì xảy ra cỗ này mạnh mẽ không gian ba động lệnh viên gia các trưởng lão cùng nhau biến sắc đều là quay đầu hướng về nghị sự đường cổng nhìn lại trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng vê anh trong chốc lát nhất nói tiếng nổ vang lên nghị sự đường đại môn đột nhiên bạo liệt mảnh gỗ vụn tung bay trong lúc mơ hồ một cái người thân ảnh cất bước đi đến ai viên gia mọi người nhất thời nhấc lên một hơi mỗi cái người đều nhữ mày loại cảnh tượng này bọn hắn trước kia cũng không có trải qua nhưng là bọn hắn đều biết nói kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến người là ai viên gia các trưởng láo lần nữa vẫn lên tiếng trong lòng bọn họ cảnh giác nhất nói đạo huyền áo linh lực ba động tỏ khắp m à lên ông ông ông mười cái thần huyền cảnh cường giả khí thế trợt vang lên lập tức cho bọn hắn lẫn nhau mang đến tự tin dạng này bàng bạc thế lực mặc cho người nào đến đều sẽ bị oanh thành bột mịn ta là diệt các ngươi viên da người sở hàn g thanh âm giống như như kinh lôi oanh minh mà lên âm thanh lãng c u ộ n c u ộ n thiên địa rung động toàn bộ khải toàn thành đều có thể rõ ràng nghe được trong lúc nhất thời khải toàn thành nôn náo xảy ra đại sự khải toàn thành bên trong chúng người nhao nhao nhìn trời không nhìn về phía viên da phương hướng viên da thực lực trong lòng mọi người nhiều ít đều có suy đoán có thể dạng này xông vào viên da người tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện ngươi thì tính là cái gì khoảng cách nghị sự đường cổng gần nhất một vị trưởng lão khoe miệng n ế t lên một vòng âm l á n h đ ộ cong đột nhiên đằng không mà lên hướng về sở hàn sung kích quá khứ thần huyền cảnh khí tức c u ồ n g bạo mà lên lập tức tỏ khắp tại sở hàn trên thân trong đại sảnh mỗi cái người đều lộ ra nụ cười thản nhiên giống như hồ đã thấy sở hàn kết cục khải toàn thành bên trong không có thần huyền cảnh cường giả bọn hắn những n à y thần huyền cảnh cường giả tại khải toàn thành bên trong chính là vô địch tồn tại đạp đạp sở hàn vẫn như c ũ n ệ n bước trầm ồn bước chân trên mặt mang phong khinh vân đạm tiểu dung h á n thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia viên gia thần huyền cảnh trưởng lão h ư u thủ ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một cỗ uy lăng thiên hạ phách đạo ý chí ngút trời mà lên phốc phốc nhất nói xuyên thủng âm thanh n â m vang lên vị kia thần huyền cảnh trưởng lão lập tức che lấy cổ t r ừ n g lớn hai mắt con mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới trên mặt viết đầy khó có thể tin cái này đây không có thể, thể chứ còn không nói ra vị này thần huyền cảnh trưởng lão liền ngã trên mặt đất toàn thân một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn kiếm trả m viên khiếu thiên luyện tinh h ó a khí sở hàn môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt mở miệng lập tức một cỗ huyền ảo vô cùng ý chí uy năng trút xuống mà lên tràn ngập trên mặt đất thần huyền cảnh cường già trên thân rầm rầm chỉ một thoáng vị này thần huyền cảnh trưởng lão thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giá hầu như không còn hóa thành từng k h ỏ a n năng lượng hạt tròn tràn vào đến sở hàn trong thân thể ông sở hàn huyệt khiếu quanh người đột nhiên run lên toàn bộ người khí thế đều tăng lên một chút đây cho hắn một loại phi thường cảm giác sàng khoái lần nữa nhìn về phía đang ngồi thần huyền cảnh cường giả lúc ánh mắt đều biến hóa t viên gia các trưởng lão đều là hít sâu một hơi bọn hắn còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra người trưởng lão kia tự bị đánh chết mà lại ánh mắt của thiếu niên này viên gia các trưởng lão nhịn không được giật cả mình ánh mắt kia thoạt nhìn như là đang nhìn từng khóa đan dược phảng phất bọn hắn chính là còn sống đan dược loại cảm giác này cũng không có tiêu tán mà là một mực quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn để bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là cái con n mồi ta đến diệt viên ra các ngươi ai cũng không thể sống sở hàn nhàn nhạt nôn lên một câu lạnh nhạt vô cùng tư thế phảng phất thu hoạch sinh mệnh là một kiện cực kỳ phổ thông chuyện bình thường Xoạn, xoạn, xoạn. Sở hàn vừa rứt lời. tay phải của hắn tế bào cấp tốc núc đ í c h phảng phất tại sinh trường từ trong lòng bàn tay kéo dài mà lên tại chúng người kinh hãi nhìn chăm chú hình thành một khi tạo hình đặc biệt trường kiếm thanh trường kiếm này cùng sở hàn bàn tay liền cùng một chỗ chuẩn xác mà nói là sở hàn huyết nhục diễn sinh ra là sở hàn thân thể một bộ phận chết sở hàn tay cầm trường kiếm toàn bộ nhân khí chất đại biến trường kiếm trong tay vung lên lập tức kiếm khí phi dương l a n g lệ phách nói tùy tiện tiện sử dụng da độc cô hồng tiền bối tuyệt học thiên tung nhất kiếm ông trong chốc lát nhất nói vô cùng kinh khủng kiếm khí hoành không bổ lên sắc bén vô cùng kiếm mang xé rách h ư không đem nghị sự đường bên trong chúng người tính cả nghị sự đường toàn bộ bổ ra vê anh vê anh vê anh nghị sự đường lập tức sụp đổ bị kiếm mang bổ ra đến thân thể móng bắn tung tóe tại mạnh mẽ ý chí h uy năng phía dưới hóa thành năng lượng hạt tròn tràn vào đến sở hàn trong thân thể kiếm c h ả m nghị sự đường sở hàn một kiếm chẳng lên toàn bộ nghị sự đường bên trong mười cái thần huyền cảnh cường giả toàn bộ trở thành dưới kiếm vong hồn thiên tung nhất kiếm vốn cũng không phải là thần vũ đại lục nên có kiếm pháp sở hàn thân thể càng là vượt rất xa thần vũ đại lục có thể đạt tới cực hạ một kiếm này chẳng lên chính là huyền thiên giới cường giả đều muốn ước lượng đo một cái ẩm ẩm nghị sự đường hoàn toàn sụp đổ trở thành phế khư tại nghị sự đường trên vách tường có thể nhìn thấy chỉnh tề lỗ hổng bất quá bên trong ngoại trừ rách nát gạch ngói khối gỗ cái gì đều không thấy được phàm là có năng lượng vật chất tất cả đều bị sở hàn hấp thu tiểu tử ngươi là cái gì người ngay tại sở hàn từ nghị sự đường đạp lên thời điểm một thân ảnh từ xa mà đến gần trong nháy mắt phi hành tới thanh âm của hắn càng là phảng phất ngay tại sở hàn bên hai ngươi là viên gia gia chủ sở hàn không có trả lời lăng không nam tử trung niên chỉ là m ỹ mắt nhẹ nhàng nâng lên nhìn thoáng qua nam tử này trên mặt không có, có bất kỳ biểu lộ không sai ta là viên gia già chủ viên khiếu thiên viên khiếu thiên nghiêm nghị mở miệng sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng hắn có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi sở hàn một kiếm kia uy lực càng là biết nói sụp đổ nghị sự đường bên trong tống táng nhiều ít viên gia tính mệnh trước mắt thiếu niên này thân phận không biết vẫn là cẩn thận là hơn viên khiếu thiên ngươi danh tự này ngược lại là rất phách tức giận chỉ là người không có lợi hại như vậy bằng không thì cũng không sẽ vẫn lạc ở chỗ này sở hàn nhàn nhạt phê bình một chút viên khiếu thiên danh tự thanh âm của hắn không có có bất kỳ giữ lại lập tức khiến cái khác viên g i a người nghe được nhất thanh nhị sở sắc mặt đại biến trận mắt hốt mồm lại có người dám đánh giá như thế g i a chủ đại nhân viên g i a chúng người hít một hơi thật sâu ánh mắt của bọn hắn nhao nhao hội tụ tại sở hàn trên thân quan sát tỉ mỉ lấy sở hàn thật trẻ tuổi a viên g i a tất cả mọi người biết nói viên g i a có cường giả tìm tới cửa nhưng là ai cũng không nghĩ tới cường giả này lại là một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên càng để bọn hắn kinh ngạc chính là một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên thực lực vậy mà cường h à n h như vậy tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi lớn như vậy náo viên ra khắc muốn sống đi ra viên khiếu thiên trên mặt vô cùng băng lãnh hắn chưa từng có nhận qua dạng này nhục nhã tức giận uống nói coi như ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu ta cũng sẽ không vòng qua ngươi ngu xuẩn sở hàn cười lạnh một tiếng trong hai con ngươi có một vòng vẻ khinh thường hắn bây giờ nhìn lấy viên khiếu thiên phảng phất là đang nhìn một con run r u căn bản không có chút nào để ý Bệnh. sở hàn trường kiếm trong tay huy động thiên tung nhất kiếm lần nữa chém vào mà lên hưu lăng lệ kiếm khí kích xạ mà lên sang trói kiếm mang phảng phất đem thái dương quang mang đều áp trùng xuống khí tức kinh khủng để viên khiếu thiên trên mặt lộ lên vẻ khó tin làm càn viên khiếu thiên toàn thân linh lực sôi trào bàng bạc chiến ý thiếu đốt hai tay nắm lấy lên ẩm vang mà lên kinh khủng quyền thế xuyên qua hư không nên tiếp sở hàn kiếm mang vô dụng sở hàn hơi n ế c khỏe môi lên l ê n n h ấ t k i a cười lạnh độ cong thiên tung nhất kiếm kiếm c h ạ m thương cung liền thiên địa gông cùng xiềng xích đều có thể dùng bộ r a húng chi một cái chỉ là thần huyền cảnh võ giả h i u thiên tung nhất kiếm kiếm mang cùng viên khiếu thiên quyền kinh đụng vào nhau trong nháy mắt phảng phất cắt chém chăn giấy g trực tiếp đem quyền kinh cắt thành hai nửa trật thế không thể đỡ chém vào tại viên khiếu thiên trên thân làm sao có thể viên khiếu thiên trường lớn hai mắt hắn hoàn toàn không thể tin được mình tựu đơn giản như vậy bị người chém thành hai nửa trên người ý thức còn không c ó tiêu tán trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng cùng không tin viên da không có một cái nào người có thể sống sót sở hàn con ngón búng ra nhất nói lôi điện quang mang không có vào đến viên khiếu thiên trên thân lập tức cực nóng lôi điện nổi lên hỏa hoa đem viên khiếu thiên thân thể thiêu đốt thành năng lượng hạt nhỏ hút vào đến thể nội hiu hiu nhưng mà vừa lúc này viên da trong hậu viện hai thân ảnh phá không mà đến đều là lao giả râu tóc bạc trắng trên người bọn họ hiện ra khí thế kinh khủng ba động mỗi cái người tu vi võ đạo vậy mà đều là thần huyền cảnh cựu trọng nghĩ không ra viên ra lại có nhị cái thần huyền cảnh cựu trọng cường giả s ở hàn g trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất hắn không sợ thần huyền cảnh cựu trọng cường giả chỉ là hắn rất kinh ngạc viên ra đến tột cùng là bối cảnh gì vậy mà có thể dùng có được hai vị thần huyền cảnh cựu trọng cường giả tiểu tử tu vi của ngươi rất không sai tiềm lực càng là bất、phàm. tuổi còn trẻ tựu bước vào tôn giả cảnh giới có thể nói là tiền đồ vô lượng thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên t r e o chọc chúng ta viên ra còn đối viên gia hạ như thế sát thủ trong đó nhất vị lão giả trong hai con ngươi tinh mang bùng lên lạnh lùng mở miệng thuyết nói ngươi quá phí lời sở hàn lãnh hừ một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên lăng lệ kinh khủng kiếm mang tam độ bổ ra mà lên giống như muốn đem phiến thiên địa này vỡ ra đến mang theo kinh thiên kiếm thế gào thét m à qua Trước 1065, hóa long thánh điệu thằng ngãi danh cuồn g vọng nhị vị lão giả đồng thời nộ quát một tiếng chợt phân biệt hướng về hai bên lui tản ra đến trong mắt đều lóe ra vẻ mặt ngưng trọng bọn hắn ngoài miệng như thế nói trong lòng lại đối sở hàn rất xem trọng có thể đem viên ra sát thành lại là thiếu niên bọn hắn làm sao có thể không coi trọng cuồn g vọng sao sở hàn hơi n ế t khỏe môi lên lên trường kiếm trong tay hơi động một chút b ắ n ra mà lên kiếm mang lập tức cấp tốc chuyển biến hướng về trong đó nhất vị lão giả truy kích mà đi cái này sao có thể kiếm mang làm sao lại dễ ngoặt nhị vị lao giả đều là thần sắc chấn động bọn hắn ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện quỷ dị như vậy phát sinh bị kiếm mang truy kích lao giả toàn thân linh lực phun trào mà lên cường hoành đến cực điểm linh lực ba động trực tiếp hình thành nhất nói lồng phòng ngự ông cái này lồng phòng ngự xuất hiện lập tức lệnh chỉnh phiến không gian đều chấn động một chút thần huyền cảnh cựu trọng cường hoành thực lực tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng mà lên coi như biết ngoặc bên ngoài lại có thể như gì ngươi có thể chém giết viên k h i ế u thiên nói rõ ngươi rất mạnh nhưng cũng không có nghĩa là ngươi phá được lao phu phòng ngự lao giả lãnh hừ một tiếng toàn thân linh lực khí lãng b ư ớ c lên mánh liệt toàn bộ lồng phòng ngự giống như ba đảo mánh liệt gợn sóng mặt biển mênh n ô n g băng đẳng cơ hồ hiện ra thần vũ đại lục mạnh nhất lực phòng ngự ngây thơ sở hàn cười nhạt một tiếng trên bàn tay trường kiếm hóa thành điểm điểm tế bào hạt nhỏ một lần nữa về ở thể nội ngón tay nhẹ nhàng khẽ động lăng lệ kiếm mang bỗng nhiên co vào ông Cách lồng i i ệ t t h phong ngự c càng ngưng Lớn trừng bàn mang, mang nhiên thêm ngưng tụ. Hiu. Lớn trừng bàn tay kiếm mang đột nhiên chém kiếm tay đột vẹn vẹn lệnh kiếm mang t ắ t một chút liền giống như quả cầu r a xì hơi trực tiếp pha tan đến kiếm mang thấu thể mà vào xuyên qua thân thể của ông lão tiên huyết một giọt một giọt bay xuống mà lên trong nháy mắt nghiền nát lao giả tất cả sinh cơ một chiêu thân huyền cảnh c ử u trọng cường giả vẫn lạc t viên ra chúng người nhao nhao hít sâu một hơi bọn hắn tất cả đều thấy c h ó n g ai cũng không nghĩ tới bọn hắn viên ra hai vị thái thượng trưởng lão vậy mà lại bị một chiêu miệu sát ngươi ngươi vậy mà sát viên hà ngươi có biết không gì ngươi đắc tội dạng gì thế lực một cái khác lao giả sắc mặt đột nhiên đại biến hai con mắt của hắn bên trong lóe ra kinh hãi quan mang trên mặt càng là ẩn ẩn có cười trên nôi đau của người khác chi sắc tiểu tử ngươi x o n g đời ha ha ha ha ha. lão giả ngửa đầu cười to trong tiếng cười lộ ra hùng hậu k i n h khí vang vọng toàn bộ khải toàn thành toàn bộ người giống như điên cuồng không quản các ngươi đứng phía sau bối cảnh gì bây giờ viên ra bất diệt các ngươi tất cả đều phải chết sở hàn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không có chút nào kinh hoàng hắn chưa hề t i ể u chưa sợ qua sự tình gì lại thêm hắn hiện tại đối thế giới lý giải hoàn toàn vượt ra khỏi huyền thiên giới phạm chủ chớ nói chi là chỉ là thần vũ đại lục thực lực côn vọng ngươi thật sự là quá côn vọng ngươi nghĩ rằng chúng ta viên ra vì cái gì muốn cướp đoạt linh phách cát cũng là bởi vì hạng kỹ thuật này là từ tam đại thánh địa bên trong lưu truyền tới mỗi một cái thánh địa người trên thân đều linh hồn đều có đăng ký ta cùng viên h ạ đều là hóa long thánh địa người n giết ư ơ g i viên h ạ liền đợi đến hóa long thánh địa trả thù đi lão giả cười lạnh nói nói hóa long thánh địa sở hàn hơi nhếch khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong h ắ n tử mộ mỗ vậy nghe nói qua tam đại thánh địa bất quá khi đó mộ mỗ nói chỉ là t i ê n quỳnh thánh địa cũng không có nói cái khác thánh địa hiện tại hắn lại biết nói một cái hóa long thánh địa cái này thánh địa danh tự còn thật sự coi chính mình là đầu long đ ầ u bất quá mặc kệ là bối cảnh gì đều cứu không được các ngươi viên ra đã ta sát viên hà như vậy ngươi cũng cùng theo chết đi về phần hóa long thánh địa người cũng không cần ngươi quan tâm tới một cái ta diệt một cái đến đôi. nhị cái ta diệt ta một、đôi. sở hàn trong lúc nói chuyện lăng không một quyền đột nhiên oanh lên sinh tử chư thiên quyền ông sở hàn một quyền oanh lên toàn bộ thiên địa đều bắt đầu v ạ n mẹo t r u n g quanh không gian phảng phất bị bị bỏng ngọn nến bắt đầu hòa tan nhất đạo nói thế giới hình tượng hiện hiện mà lên phảng phất quán xuyên thế giới hàng rào đem nhất thiết đánh vào cùng một chỗ chỉ một thoáng quân ý ngập trời khí thế khủng bố tỏ khắp mà lên thật mạnh lão giả sắc mặt k ị biến hắn tung hoành cả đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mênh mông q u y ề n ý toàn bộ người thật giống như bị chư thiên thế giới chấn áp ở chỗ này liền giơ tay lên phản kháng cũng không có cách nào kinh khủng ý chí uy năng sông lên trời vê anh trong một c h ố p mắt toàn bộ thiên không đều lom l ô n xuống dưới hiện ra lên một cái n ă m đấm bộ dáng mênh mông q u y ề n ý phảng phất muốn đem thiên không tách ra mang cho khải toàn thành chúng người vô hạn rung động một quyền chi uy kinh khủng như vậy lao giả trực tiếp tại một quyền này dưới hóa thành nói nói bột mịn biến thành địa mắt thường khó dùng phân biệt thức năng lượng hạt nhỏ tụ hợp vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào giang giác ngã trên mặt đất viên hà thân thể bạo liệt tính cả chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên cùng một chỗ hóa thành năng lượng hạt nhỏ lần lượt dung nhập vào sở hàn thể nội ông ông ông theo hai vị thần huyền cảnh cựu trọng cường giả trên người năng lượng tràn vào sở hàn trong thân thể sở hàn toàn thân huyết n ụ c phun trào quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lóe ra sáng trói lôi điện con mang hô hô sở hàn toàn thân làn r a tựa như mặt biển phun trào hắn không có phát lên bất kỳ lực lượng nhưng là hắn mỗi một tấc làn r a đều giống như sống tới có thể mình hô hấp ta lại mạnh lên sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng quanh thân tế bào hoạt động có thể như khống chế tay chân nhẹ nhõm khống chế trên người mỗi một tế bào hắn thậm chí có một loại cảm giác trên người hắn mỗi một tế bào đều tại dựng d ụ c hắn linh hồn trí lực tại tương lai không lâu có thể dùng hóa thành ngàn vạn phân thân bất tử bất diệt quá cường đại sở hàn hít một hơi thật sâu nghĩ đến la p h à m khối kia huyết n h ụ hiểu rõ càng nhiều đối như thế cảnh giới càng là hướng tới đồng dạng càng là kính sợ nếu như ta không có đoán sai la p h à m chỉ phải có một miếng thịt còn sống hắn cái này người t i ể u không biết tử vong đáng sợ cỡ nào cảnh giới à. sở hàn chậm rãi thư lên một hơi này hắn thậm chí nghĩ đến tương lai mình quy hoạch hắn thậm chí có thể dùng tại một nơi nào đó lưu lại một cái cánh tay đem cánh tay hoạt tính tạm thời phong ấn dạng này hắn còn có thể huyết nhục diễn sinh một lần nữa trưởng lên cánh tay mà khi hắn sinh mệnh gặp được thời điểm nguy hiểm cái cánh tay kia còn có thể dùng một lần nữa hấp thu năng lượng d i ễ n hóa sinh mệnh quy tích một lần nữa sinh trưởng vì bản tôn t sở hàn nghĩ tới đây mình hít sâu một hơi hắn càng thêm hiếu kỳ huyền thiên giới bên ngoài là cái dạng gì thế giới tại thế giới kia lại biết có dạng gì cừng giả kể từ hôm nay khải toàn thành lại không v i ê n ra sở hàn trợn quát một tiếng âm thanh lãng q u ẩ n q u ẩ n vang vọng khải toàn thành thiên không chật năm ngón tay mở ra sáng chói kinh khủng lôi điện ẩm vang nổ tung giống như trên trời rơi xuống lôi kiếp t u ô n ra đến viên gia bên trong t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu đoan m ộ t thế g i a sở hàn lời này nhất lên toàn bộ viên gia người đều choan váng bọn hắn đều thấy được hai vị thái thượng trưởng lao thảm trạng liên thân huyền cảnh cựu trọng c ư ờ n g giả cũng đỡ không nổi sở hàn công kích viên gia chúng người sắc mặt như cho tàn bọn hắn biết nói hôm nay chính là bọn hắn ngày cuối cùng tất cả đều sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng nhìn qua sắc mặt kia hờ hưng toàn thân lôi điện c u ầ n c u ộ n sở hàn phảng phất thấy được thế giới mặt ngày khải toàn thành bên trong chúng người ngừng đầu hướng về viên ra phương hướng nhìn lại lôi quan g sáng trói điện xa dày đặc kinh khủng thanh thế cấp người một loại t h ở không nổi cảm giác phảng phất này người nhất người chính là lôi đ ỉ n h thiên kiếp sở hàn cái này người là sở hàn khải toàn thành bên trong không biết là ai hô như thế nhất c u ố n g họng lập tức â m thanh lãng x ô i trào mạnh liệt mà lên mỗi cái người trong mắt đều lóe ra k í n h uý quan mang nguyên lai、like、là sở hàn chơi ạ lại là sở hàn sở hàn hiện tại mạnh như vậy sở hàn vậy mà dùng sức một mình đem viên ra diện thật là đáng sợ đi sở hàn còn không tại hai mươi tuổi a thân vũ đại lục không ai có thể ngăn cản sở hàn trưởng thành bước chân chúng người thổn thức cảm thán bọn hắn m ỗ i cái người đều biết nói làm sở hàn tiềm lực hối đoái thành thực lực thời điểm toàn bộ đại lục đem không có người nào là sở hàn đối thủ bỏ qua giết chết sở hàn thời cơ tốt nhất trong lòng mọi người đều là b ư ớ c lên lên một cái ý niệm như vậy hiện tại sở hàn hiển nhiên là không cách nào giết chết có thể lúc trước nếu là toàn lực mà vì có lẽ có thể dùng đem tên thiên tài này ách giết từ trong trứng nước có lẽ nói hứa đi trong đó trong lòng cung của bọn họ không chắc làm sở hàn vẫn là huyền cảnh võ giả thời điểm t i ự u đã từng đối cứng khải toàn thành thiên huyền cảnh cường giả mà bất tử có lẽ từ ban đầu bọn hắn t ự bỏ qua giết chết sở hàn thời cơ tốt nhất ầm ầm sở hàn trên lòng bàn tay lôi điện dày đặc bàng bạc lôi điện phóng lên tận trời tựa la hủy diệt thiên lôi chi lực còn như thiểm điện phách không từng đầu sáng trói điện xà hướng về chung quanh bốn phía mà lên mỗi một đầu điện xà đều nương theo lấy c u ầ n bá huy thế vênh vênh vênh vênh vênh nhất đạo nói cánh tay tráng kiện thiểm điện từ sở hàn trên thân lan tràn xuống tới giáng lâm đến viên gia phủ đệ phía trên trong nháy mắt h u y ể n như lôi đình địa ngục thử thử thử thử thử viên gia chúng người nhao nhao né tránh nại gì lôi điện uy lực quá mức cường thế chỉ muốn bị đánh trúng chính là hình thần câu diện từng tòa kiến trúc tại lôi điện phía dưới sô đổ kinh khủng trang diện lệnh tất cả lòng người rung động toàn bộ khải toàn thành người cũng có thể cảm giác được trên mặt đất kinh khủng rung động trong lúc nhất thời sở hàn phảng phất trở thành lôi kiếp kiếp vân vô số kinh khủng tiệm điện ầm vang mà rơi dẫn tới chung quanh không gian dung chuyển bất an trong không khí đều là t ĩ n h mịch khí tức lôi điện quang mang vẹn vẹn tồn tại một lát liền cấp tốc tăng ăn dã toàn bộ viên r a phủ đệ hoàn toàn hóa thành phế khư vô số thi thể ngã trên mặt đất tất cả cũng không có sinh cơ viên r a diệt chính như sở hàn chỗ nói câu nói kia khải toàn thành lại không viên r a dầm dầm nhất đạo đạo năng lượng hạt nhỏ từ trên mặt đất bay lên những năng lượng này hạt nhỏ có đến t ử viên ra chúng người tu vi có đến t ử viên ra trong phủ đệ kỳ chân dị bảo ông ông ông năng lượng bàng bạc hạt nhỏ dung nhập vào sở hàn huyệt khiếu quanh người bên trong một trăm linh tám cái khiếu huyệt hiện ra sáng trói lôi điện quan mang toàn bộ người giống như cái thế thiên thần lang không đứng ngạo nghễ tại khải toàn thành trên không để vô số khải toàn thành chúng người kính sợ ngưỡng mộ quá cường đại thật sự là quá cường đại khải toàn thành chúng người đều là trợn mắt hốt mồm hoàn toàn không có có thể hình dung ngữ nói đã từng sở hàn đã cho bọn hắn lưu lại cực mạnh ấn tượng hiện tại càng làm cho đây kinh khủng ấn tượng biến hóa đến cực hạn kinh khủng vô tận kinh khủng sở hàn mang cho khải toàn thành lòng của mọi người bên trong bóng ma xa xa so viên ra phải mạnh mẽ viên ra chỉ là tại lập uy chỉ là dùng võ lực chấn áp khải toàn thành mà sở hàn thì là đem tâm tình của bọn hắn triệt để sụp đổ hoàn toàn để bọn hắn không nhìn thấy mặc cho gì chiến thắng sở hàn hy vọng kết thúc sở hàn nhàn nhạt mở miệng thanh âm của hắn không lớn nhưng thật giống như tại khải toàn thành mỗi cái người vang lên bên thai phảng phất ngay tại bên cạnh của bọn hắn nói lên câu nói này giống giống giống ngắn ngủi trong yên lặng khải toàn thành bên trong buộc phát lên cực nóng tiếng hoan hô so với viên ra đến nói bọn hắn đối sở hàn tiếp nhận trình độ cao hơn một chút sở hàn ngươi quá lợi hại sở hàn ngươi thật mạnh a sở hàn ngươi là hoàn toàn xứng đáng khải toàn thành tri vương sở hàn giết đến tốt viên gia làm việc quá mức p h á c h nói đã sớm nên bị trừng trị sở hàn ngươi tới làm khải toàn thành thành chủ đi thanh âm của mọi người từ lúc mới bắt đầu sợ hai t h á n phục tán g dương đến phía sau hô hào mỗi cái người trong mắt đều hiện ra vẻ trờ mong thầm nghĩ lấy nếu là sở hàn trở thành khải toàn thành thành chủ như vậy khải toàn thành từ đây đem lại không người dám lớn thật có lỗi nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên vẫn như cũ giống như là tại chúng người bên h a i cấp người sở hàn liền tại bọn hắn bên cạnh thân cảm giác khả năng này là ta một lần cuối cùng xuất hiện tại khải toàn thành chỗ dùng ta không có cách nào làm khải toàn thành thành chủ sở hàn lời này n h ấ t lên lập tức gây nên trận trận xôn xao mọi người sắc mặt đại biến có kinh ngạc có khổ sở có thậm chí lộ ra nét mừng cũng không phải là mỗi cái người đều hy vọng sở hàn dạng này tồn tại cường đại lưu tại khải toàn thành sở hàn rời đi cũng biết cho bọn hắn càng nhiều kỳ ngộ từ nay về sau tô phủ rời xa khải toàn thành tiêu phủ cũng rời xa khải toàn thành chuyện còn lại tựu giao cho bạch gia xử lý đi về phần khải toàn thành thành chủ tin tưởng bạch gia có thể xử lý tốt khải toàn thành sự tình về sau ta đều không tham dự nữa sở hàng ngữ khi biến đổi giọng nói vô cùng t r í n h trọng để mỗi cái người đều biết nói hắn không phải đang nói đùa mà là thật muốn rời khỏi khải toàn thành bạch gia chúng người nghe được câu này trên mặt lộ lên một trận c u ồ n hỉ bọn hắn đã sớm tiếp nhận khải toàn thành các thế lực lớn tụ tập sự thật hiện tại phảng phất một đầu rộng rãi quang minh đại lộ hiện ra ở trước mắt nhất thiết chướng ngại cũng không có về phần bạch gia cao tầng thì là khe n h ư mày cũng không có biểu hiện lên bất kỳ cao hứng chuyện như vậy bọn hắn cũng còn nói không rõ ràng ngược lại là là tốt hay xấu ta đi chư vị bảo trọng sau này không gặp lại sở hàn cuối cùng ném câu nói tiếp theo thân ảnh hóa thành nhất đạo sáng trói lưu quang lập tức xẹt qua khải toàn thành thiên không hướng về một phương hướng khác bay đi thoáng qua ở giữa liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người bắc vực hồng quang thành một cái thiếu niên áo trắng dạo bước đi tại đường phố bên trên sắc mặt đạm mạc hai con ngươi sáng trói toàn bộ người lộ ra một cỗ cùng niên n h ĩ kỳ không hợp lạnh nhạt tự nhiên phảng phất giống như một trận gió lúc nào cũng có thể bay đi thiếu niên rõ ràng không phải rất hiển nhiên nhưng lại nương tựa theo xuất trần khí chất dẫn tới chung quanh chúng người chú ý liền liền đường phố thượng bày quậy bán hàng mở cửa làm ăn cửa hàng chủ quán càng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bọn hắn đều phát hiện thiếu niên này không phải hồng quang thành người thiếu niên đạp trên trầm ồn bước chân đi đến đường phố cuối thời điểm dừng bước phía bên phải nhất chuyển ánh mắt rộng mở trong sáng nhất tòa xa hoa phủ đệ lên hiện tại trước mắt của hắn phủ đệ đại mồn kim sắc biển trên trán thình lình viết bốn chữ lớn đoan mục thế gia trưng một nghìn sáu mươi bảy giết tới đoan mục thế gia hồng quang thành đoan mục thế gia đoan mục thế gia nghị sự đường bên trong ngồi mười cái người đều là đoan mục thế gia cao tầng ngoại trừ cao vị thượng thủ hộ trưởng lão bên ngoài còn lại người đồng đều tại thần huyền cảnh phía dưới gia chủ đại nhân còn chưa có trở lại sao đoan mục thế gia thủ hộ trưởng lão trau mày hắn v u ố t vuốt hoa dâm hồ tu lông mày chăm chú nhăn lại thâm thúy đôi mắt bên trong không biết nói đang suy nghĩ gì một chút t â m hơi đều không có một vị đoan mục thế gia chấp sự trả lời nói đây tới thời gian cũng quá dài một chút đối phó chỉ là giang tuyết thành một cái gia tộc mang đi nhiều như vậy thần huyền cảnh cường giả muốn đi thượng lâu như vậy sao đoan mục thế gia thủ hộ trưởng lao sắc mặt trở nên âm trầm trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất t ư ở n g hô hô nghị sự đường bên trong lập tức lặng ngắt như tờ ai đều không biết trả lời như thế nào lúc trước gia chủ đoan mục giang xuất lĩnh đông đảo thần huyền cảnh cường giả tiến về giang tuyết thành thời điểm đoan mục thế gia bên trong t i ể u có đủ loại thanh âm hiện tại chậm chạp chưa về rất nhiều người trong lòng không phải rất dễ chịu gia chủ đại nhân thật sự là càng ngày càng tùy hứng thủ hộ trưởng lão lánh h ừ một tiếng chậm chậm dại đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa nói ra các gia chủ đại nhân sau khi trở về lao phu nhất định muốn cùng hắn hảo hảo nói nói nói nói đem thần huyền cảnh sức chiến đấu tất cả đều mang đi lưu lại lớn như vậy đoan mục thế g i a chuyện như vậy hắn đến cùng là dùng con nào chân làm ra quyết định t đoan mục thế g i a các cao tầng hít sâu một hơi như vậy sợ là chỉ có lao gia tử này có thể nói được bên cạnh người ai dám nói thế với những ngày này các ngươi đều nhấc lên chút tinh thần đến đừng để cái gì cựu ra tìm tới cửa hiện tại đoan mục thế ra chiến lược thấp hụt thật gặp được sự tình gì xử lý t i ê u thật phiên phước thủ h ộ trưởng lão lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy liền đi ra nghị sự đường đại môn lưu lại một phòng cao tầng hai mặt nhìn nhau đoan mục thế ra các cao tầng trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ chuyện như vậy bọn hắn thì có biện pháp gì đây đều là gia chủ làm quyết định a giờ n à y k h ắ c này đoan mục thế gia cổng một bộ áo trắng sở hàn lạnh nhạt mà đứng đứng tại cửa ra vào nhìn xem đoan mục thế gia xa hoa khí phái biển lạnh đoan mục thế gia ở vào hồng quang thành chính giữa thuộc về hồng quang thành gia tộc mạnh mẽ nhất thậm chí có thể nói là bắc vực gia tộc mạnh mẽ nhất một trong đoan mục thế gia là uy tín lâu năm gia tộc nội t ì n h thâm hậu tài nguyên phong phú trong đó thần huyền cảnh cường giả số lượng so một chút nhất lưu thế lực còn nhiều hơn thế hệ lưu truyền đến nay thế lực cực kỳ cường đại từ đây thế gian lại không đoan mục thế ra sở hàn hai con ngươi chăm chú nhìn đoan mục thế ra biển ngạch khoe miệng giơ lên nhất xóa vẻ cười lạnh h ư u thủ bóp l ấ y kiếm chỉ đột nhiên vung vẩy mà qua b ạ c h nhất đạo lăng lệ kiếm khí xé rách hư không xuyên qua không gian đánh vào đoan mục thế ra biển trên trán giang giác nương theo lấy nhất đạo thanh thúy tiếng vang đoan mục thế ra biển ngạch vỡ thành hai nửa đ ố n g nhiên rơi xuống đất phát ra buồn buồn tiếng vang cắt ra biển ngạch trô vết cắt bóng loáng cơ hồ không có mặc cho gì dừng lại tích. Cái hồ không dừng này, gì lại vết đoan mục thời thượng tất n g cả mọi người trận gian ư ờ đều há to mổng, ánh hãi tác to mắt tất mộm, nhiên, ngừng cơ hồ tất cả đều ngừng động tác trên i g gian trung gian như đình chỉ, nhao nhao đem ánh hàn trên thân. Đoan thời chỉ, thời mắt tập tại một đem sở biển ngạch nát chúng người hít một hơi thật sâu bảng này ngạch từ đoan mục thế g i a thành lập đến bây giờ mấy trăm năm chưa hề không thể bị rung chuyển bây giờ lại bị một thiếu niên trực tiếp cắt thành hai nửa khiêu khích tìm tới cửa khiêu khích đoan mục thế gia phát triển đến bây giờ rất ít gặp được tới cửa khiêu khích người coi như ngẫu nhiên gặp được cũng không có dạng này không chút kiêng kỵ tồn tại cựu liên đoan mục thế gia thủ vệ thị vệ đều trợn mắt hốt mồm trong lúc nhất thời không biết làm sao người người người người, người. đoan mục thế gia cổng tứ cái thủ vệ nói không ra lời nhấc tay chỉ sở hàn trên mặt đều là khó có thể tin giống như gặp tên điên bọn hắn tất cả đều choáng đoan mục thế gia thủ vệ cho tới nay đều là tốt nhất làm bình thường không ai dám tìm tới cửa dám tìm tới cửa người không phải bọn hắn có thể xử lý thế nhưng là hôm nay thiếu niên này vậy mà chặt đứt đoan mục thế ra chiêu bài đây quả thực là hướng đoan mục thế ra trên mặt q u ă n g nhất cái b ả n thai a ông bọn thị vệ vừa dứt lời liền cảm giác toàn thân bị một cỗ b à n g bạc uy áp xâm nhập loại cảm giác này phảng phất là không gian chi lực đem bọn hắn hoàn toàn đông lại ai đều không thể động đậy thân thể Vâng, sở hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đoan mục thế ra đại môn trong nháy mắt sụp đổ đá vụn xoay tròn mảnh gỗ vụn phi dương thủ tại cửa ra vào bọn thị vệ hóa thành phế khư bên trong huyết v ụ trực tiếp bị không gian r à o sát nghiền nát trở thành một mịn một chiêu da thiên địa kinh đoan mục thế ra trước cửa đường phố vòng một quán chúng người tất cả đều chừng to mắt trong mắt chậm rãi đều là kinh hãi nhìn trước mắt đây quần ngạo bá đạo hình tượng thân thể nhịn không được đi theo run lẩy bẩy thật mạnh a thiếu niên này thật mạnh tất cả mọi người ngay từ đầu coi là sở hàn là không biết tự lượng sức mình về sau mới hiểu được đây là mãnh long quá giang cường hoành phách đạo ngươi là cái gì người dám ở chúng ta đoan mục thế ra làm cản đoan mục thế giới đại môn vỡ tan về sau lập tức mười mấy cái người trào lên mà đến từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt lóe ra phẫn hận tử sở hàn liền mí mắt đều không ngẩng một chút tay áo vung lên lập tức một cỗ cồn mánh áp bách mánh liệt mà ra tỏ khắp tại đây mười mấy người trên thân đôn đốt đột nhiên một vòng điện sáng long lánh chợt thanh mang tăng vọt hình thành một đầu điện xà xuyên thẳng qua ở trong đám người vênh vênh vênh vênh vênh điện xà môi đụng chạm lấy một cái người liền đem cái này người vênh thành một m ị t hóa thành từng k h ỏ a năng lượng hạt nhỏ trôi nổi ở giữa không trung thử. Thử. thử thử thử thử cơ hồ là hô hấp ở giữa mấy chục người toàn đều biến mất không thấy chỉ còn lại đoan mục thế gia trên tòa phủ đệ không trôi nổi năng lượng hạt nhỏ giống như là càng thêm nồng đậm linh khí hô sở hàn thật sâu k h ẽ hấp toàn thân khiếu h u y ệ t phun trào toàn thân nổi lên cường hít mạnh lực hút đem thiên không bên trong trôi nổi năng lượng hạt nhỏ tất cả đều thu nạp đến quanh thân trong tế bào những này đoan mục thế gia tử đệ thực lực cũng không mạnh trên người của bọn hắn tài nguyên cũng không nhiều sinh ra năng lượng hạt nhỏ hiệu quả có hạn nhưng là cũng trò chuyện thắng không cái này còn chúng vây xem nhóm càng thêm kinh hãi mỗi cái người đều đang suy đoán sở hàn thân phận còn trẻ như vậy thiếu niên đưa tay ở giữa oanh sát mấy chục người thực lực này thật sự là quá cường đại đặc sở hàn bước về phía trước một bước một cước dẫm tại đoan mục thế g i a cổng trên bậc thang tận đến giờ phút này mọi người mới giật mình ý thức được sở hàn còn không có chân chính tiến vào đoan mục thế g i a chưa tiến bảo liền thanh thế hạo đãng uy thế mười phần vê anh sở hàn bàn chân sau khi rơi xuống đất toàn bộ mặt đất giống như vải bông làm thành đồng dạng lập tức hướng phía dưới lom xuống dưới phía trước hình quạt khu vực tường vây cùng kiến trúc trong nháy m ắ t hóa thành bột phấn trồng chất tại đoan mục thế g i a khu vực bên trong t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám san bằng đoan mục thế g i a d ầ m d ầ m sở hàn vị trí hình quạt khu vực kiến trúc sụp đổ mặt đất tăng d ã từng khối gạch đá tại rơi xuống đất trong nháy m ắ t hóa thành bụi t u e lên mạn thiên bụi bạm căn bản không cần đợi đến hết thể đều kết thúc chúng người liền có thể thấy rõ ràng đoan mục thế gia đại môn không có tiền viện sụp đổ nhất khối lớn b ệ nhưng n h mà ngay tại chúng người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm sở hàn lần nữa giơ chân lên trường bước ra bước vào đoan mục thế gia một bước đ ặ p tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn bàn chân đạp trên mặt đất lập tức lần nữa hù dọa vải bông gợn sóng làm cho đoan mục thế gia kiến trúc giống như đắp lên vải bông thượng đậu hũ trong nháy mắt sụp đổ vê anh sở hàn trước người hình quạt khu vực kiến trúc lần nữa sụp đổ sụp đổ khoảng cách vừa v ặ n đạt tới đoan mục thế g i a hai bên tường viện chúng nhân vọng lấy đây cổ quái một màn kinh ngạc sau khi không khỏi có chút muốn cười đây là phải di rời sao đập phảng phất là xác minh lời của mọi người sở hàn lần nữa cất bước hướng về phía trước tiếp theo phía trước sụp đổ hóa thành cho b ụ i phế khư nơi nào còn có nửa điểm đoan mục thế g i a huy hoàng đập đập đập sở hàn một bước tiếp lấy một bước không nhanh không chậm dựa theo cố định tiết tấu hướng về phía trước mỗi một b ư ớ c đều dẫn động đại địa rung động thanh thế hạo đ ẳ n g những nơi đi qua đều là phế khư đem nhất thiết phá hư tiêu hủy chúng người đồng khổng trăm chú co rụt lại kinh ngạc nói không ra lời mỗi cái người trong đầu đều bước lên ra một cái ý niệm trong đầu nếu là sở hàn dạng này từ đầu đi đến đôi u chẳng phải là muốn đem đoan mục thế ra san thành bình điệm chơi ạ chúng người bị ý nghĩ của mình d ọ a sợ làm càn người quá làm càn ngay lúc này đoan mục thế ra bên trong lăng không bay qua hơn bốn mươi người thực lực của mỗi người đều tại thiên huyền cảnh trở lên nhưng lại không có bất kỳ một cái nào vượt qua thần huyền cảnh t h ầ n huyền cảnh cương giả cơ hồ tất cả đều bị đoan mục giang mang đi tử sở hàn khuôn mặt bình thản hai con ngươi không có có bất kỳ ba động giọng ngông lỏng phảng phất nhấc nhấc tay chỉ đơn giản như vậy muốn đi tử chính là ngươi đoan mục thế ra chúng người quyền trưởng cùng bay mấy chục nói răng khắp nơi linh lực trào lên mà ra hướng về sở hàn quét sạch mà đi ông ông ông ông ông đoan mục thế ra chúng người công kích lệnh không gian nổi lên nói đạo ba động lập tức lệnh vây quán mọi người sắc mặt đại biến nhiều như vậy thiên huyền cảnh cường giả hợp lực công kích đưa tới không gian chấn động đơn giản kinh khủng như vậy thiếu niên này có thể chống đỡ được hơn bốn mươi thiên huyền cảnh cường giả công kích sao trong lòng mọi người không khỏi thay sở hàn khẩn trương lên nhiều như vậy thiên huyền cảnh cường giả tề lực công kích liền xem như thần huyền cảnh cường giả đều muốn ước lượng đo một cái mình có lẽ chỉ có tôn giả có thể dùng gối cao vô ưu đặc sở hàn giống như căn bản không có nhìn thấy những n à y đ o à n m ộ t thế g i a thiên huyền cảnh cường giả vẫn như c ũ chậm rãi bước ra một bước này lập tức gây nên mạnh mẽ vô cùng không gian ba động hướng về phía trước hình quạt khu vực x u n g kích mà ra vừa vặn đây bốn mươi mấy thiên huyền cảnh cường giả ngay tại sở hàn phía trước hình quạt khu vực bên trong ông kinh khủng uy năng cùng mạng thiên đánh thẳng tới linh lực đụng vào nhau lập tức làm cho hơn bốn mươi vị thiên huyền cảnh cường giả công kích phân băng tăng hân giã biến mất vô hình để bọn hắn đắm chìm trong kinh khủng vô biên hình quạt khu vực bên trong h o n h hình quạt khu vực bên trong đ ố n g nhiên bạo động đoan m ộ t thế g i a thiên huyền cảnh các cường giả tính cả kiến trúc trong nháy mắt bị đè ép trở thành bột mịn cái này sao có thể t r ờ i ạ ông trời ơi hơn bốn mươi thiên huyền cảnh cường giả toàn đều đã chết lại là bị một cước đập chết đây chính là thiên thần hạ phàm đi thần tiên tuyệt đối là thần tiên ta sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy thần tiên không sai tuổi như vậy dạng này như thế làm sao có thể là người người không có khả năng có mạnh như vậy đây chính là thần trong một c h ố p mắt đường phố thượng chúng người tất cả đều điên lên rồi mỗi cái người đều nhận không ra tán thưởng mở miệng trong lòng dâng lên không có gì sánh kịp sùng kính c u n g bái c h i tình bịch bịch bịch ngay sau đó nhất đạo nói đầu gối va chạm mặt đất ấm thanh âm vang lên tất r u n quanh chúng người g t cả đều quỳ trên mặt đất, k h ắ phục k u đều ô n thành kính mặt đầy là phủ. bái ư ờ những g giả vi tôn. Sở à này người, nhau nhau sở hàng là thần thần, việt, tị, mà là n triển hiện nơi người chính Đường thượng nhất người, nhao nhao thần minh. Thần, không dùng cũng không dùng ghen dùng cung n g thực triệt mắt thấy thiết việt, tị, Tất ra coi phải siêu phải bái. để để để địch phủ. phố Phủ. phủ. h vô đề đem đầy đám đem đều lực, cả sở này vây quan chúng người đối sở hàn tâm phục khẩu phục một cước đạp trên mặt đất sinh ra c h ấ n đáng ba r i ả o sát hơn bốn mươi vị thiên huyền cảnh cường giả cái này cần là dạng gì thực lực a chúng người kinh hô không thôi tầm mắt của bọn hắn đã không cách nào từ sở hàn trên thân rời các hạ nếu là cao thủ cần gì phải đối với chúng ta đoan mục thế gia như thế thống hạ sát thủ làm như vậy có sai lầm phong phạm cao thủ a ngay lúc này một cái lao giả lăng không mà hiện vị lao giả này là đoan mục thế gia thủ h ộ trưởng lão đoan mục tiểu điều khi hắn cảm giác được đoan mục thế gia chấn động nhìn thấy cơ hồ hủy đi bốn phần trong một trong đoan mục thế gia đầy đất bụi bay bột mịn người chết h à i cốt không còn tính dưỡng mấy chục năm giống như chỉ thủy tâm thái đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đ ậ p s ở hàn bừng tỉnh như không nghe thấy vẫn như cũng lện bước trầm ổ n bước chân hướng về phía trước theo một bước đ ậ p ra đoan mục thế gia nguy nga kiến trúc lần nữa sụp đổ cao thủ s ở hàn trong lòng cười lạnh đoan mục thế gia mọi người đều là sâu kiến đoan mục thế gia bất quá là cái tổ kiến hắn muốn làm chuyện gì dì tu hướng sâu kiến giải thích đ ặ p sở hàn một bước đạp ra về sau lại đạp ra một bước đem phá hư phạm vi đẩy về phía trước rời đến vào hư không bên trong đoan mục tiểu điều thì là hoàn toàn không nhìn người muốn chết đoan mục tiểu điều cắn răng nghiến lợi nói nói hắn tâm tính bình tĩnh tại thời khắc này đ ố n g nhiên sụp đổ gần như cực hạn không nhìn cùng liền liền sụp đổ đoan mục thế ra để sự kiên nhẫn của hắn chịu đủ tàn phá mặc hắn hàm dưỡng cho dù tốt đều không thể chịu đựng được tiểu tử ngươi tự tiện xông vào ta đoan mục thế gia lạm sát ta đoan mục thế gia người phá hư ta đoan mục thế gia kiến trúc đủ loại tội trạng muôn lần chết chớ từ chối ta muốn phế bỏ tu vi của ngươi đưa ngươi chém thành muôn mảnh đoan mục tiểu điều tức giận quát lớn chật hai tay linh quang phun trào thân ảnh lóe lên đ ỗ n g nhiên mà qua s i ê u đoan mục tiểu điều lách mình mà qua trong nháy mắt đi vào sở hàn trước người song trưởng hướng về sở hàn cồn bạo hình ra trưởng thế trầm ồn phách đạo hùng hậu linh lực tỏ khắp mà ra sử dụng chiêu thức chính là địa cấp trường pháp cường hoành vô cùng t với người xem người hít sâu một hơi bọn hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đoan mục tiểu điều bọn hắn đều biết nói đoan mục thế gia rất mạnh nhưng là không nghĩ tới nội tình biết mạnh đến trình độ như vậy t ừ đoan mục tiểu điều xuất thủ đến xem lại là một vị tôn giả cấp bậc cường giả đoan mục thế gia hết thể có tam vị tôn giả trong đó cũng không có đoan mục tiểu điều danh tự lao giả này là không đối ngoại công khai tồn tại cường hoành Tử. sở hàn môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt mở miệng vẹn vẹn một chữ vừa đi vừa về ứng đoan m ộ t tiểu điều công kích tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đ ố n g nhiên ngừng đầu sáng trói đôi mắt bên trong lôi điện phun trào tay trái lăng không dò xét ra bình đạm vô kỳ phổ thông một q u y ề n thẳng oanh mà lên c h ư n g một nghìn sáu mươi chín một q u y ề n oanh s á t hồng quang thành bên trong vô số con mắt nhìn chằm chằm sở hàn một q u y ề n này đây nhìn như bình đạm vô kỳ một q u y ề n phảng phất tận chứa ma lực mỗi cái người đều ngừng thở bọn hắn có chút nhũ mày đoan mục tiểu điệu đánh ra bàn tay đây chính là tôn giả cấp bậc công kích coi như thực lực của thiếu niên này cường hành dạng này bình đạm vô kỳ một quyền có thể hay không lộ ra quá qua loa làm càn đoan mục tiểu điệu nộ quát một tiếng toàn thân linh lực sôi trào kinh khủng linh lực ngưng tụ trong tay bên trong song trưởng liền liền đập ra giống như trường hồng quán nhật cường hoành bá đạo ông ông ông giữa thiên địa chấn động không thôi t r u n g quanh không gian thậm chí có tức sắp sụp xấu s u thế k i nhưng khủng y áp tỏ khắp tại chúng nhân trong lòng, n g y vây áp tỏ tại để ờ i xem ư ờ i c ả mà giác ngực kiềm chế, không thở nổi. Tôn giả nổi giận. Hồng quang kiềm nổi. nổi chế, Tôn thở h t n chúng người đồng khổng h vừa ẹ vẹn n co r lúc này sở hàn nắm đấm nên tiếp đánh ra phảng phất mánh liệt sóng lớn bên trong thủy tích không co có, có bất kỳ chỗ đặc biệt một quyền này bình đạm vô kỳ mềm mại bất lực tựa như là gầy yếu tiểu hài tử đánh ra không đúng là tùy tiện vung ra chúng người chăm chú nhìn một quyền này đầu óc phảng phất đường ngắn hoàn toàn đánh mất tư duy năng lực thế nhưng là làm sở hàn nằm đấm đụng chạm lấy mánh liệt trưởng thế thời điểm thiên địa phảng phất dừng lại ông toàn bộ thế giới run lên bần bật t r u n g quanh không gian ẩm vang nổ tung bàng bạc linh lực đ ỗ n g nhiên phân hóa thành hai nửa tràn trê quyền ý phảng phất tinh hà đảo ngược lộ ra muốn thiên không chọn rách cường hoành lý năng cái này sao có thể đoan mục tiểu điều kinh hô một tiếng hắn sát mặt đại biến trong mắt lóe lên một vòng bối rối thực lực của hắn hắn phi thường rõ ràng song trưởng của hắn đến cỡ nào nổ tung hắn rõ ràng hơn có thể là như thế này mãnh liệt thế công lại bị thiếu niên này một quyền oanh mở không phải là đối thủ đoan mục tiệu điều trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực đồng thời tâm tư thay đổi thật nhanh bắt đầu suy tư khả năng chạy trốn tính trải qua hắn đối với cục diện chiến đấu ngắn ngủi phân tích như tiếp tục cưỡng ép chiến đấu tiếp lưu cho hắn chỉ có một con đường chết chạy đoan mục tiểu điều linh cơ k h ẽ động lập tức bước ra dừng bước đảo ngược chạy cách dùng một loại tốc độ đáng sợ lách mình mà đi vê anh ngay lúc này sở hàn nắm đấm đ ố n g nhiên mở ra một đầu mênh mông vết nước không gian đây đạo vết nước không gian dùng tốc độ nhanh hơn đổi kịp đoan mục tiểu điều ẩm tại chúng người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong sở hàn mênh mông quyền kỉnh xuyên qua đoan mục tiểu điều thân thể lăng lệ không gian mảnh vỡ trực tiếp đem đoan mục tiểu điều thân thể nghiền nát tại sở hàn ý chí uy năng phía dưới hóa thành đạo đạo bột mịt chúng u y ể n thành từng năng lượng hạt nhỏ. mà trở hạt T. khỏa h c người bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhao nhao đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, toàn trường tích thế gia tôn giả, đoan tiểu thấy thời gian trôi、qua. tấm mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung tại sở hàn trên thân, thiếu trắng một từ trên thế Trong ra ra Đoan đoan áo Đoan xong. vẫn Chúng người không gian bọn hắn hàn niên này, bọn hắn nguồn linh hồn、e、ngại. Đoan thế gia xong. Trong lòng giả, giác giác gốc lúc lạc. mịch. mục mục cơ cảm của cả mặc cảm được cấu mục hồ điểu, m đều để qua, sở e bọn hắn đều có thể nhìn ra được cái này cường tuyệt thiên hạ thiếu niên mục tiêu chính là san bằng đoan mục thế gia h ồ n g quang thành nơi giao dịch thân cao nhất tam cái nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn tầm mắt của bọn hắn xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy đường phố cuối đoan mục thế gia thiếu niên này là ai lại có thể một tay diệt đi đoan mục thế gia trong đó một vị nam tử trung niên trầm giọng thuyết nói ánh mắt của hắn lãnh người mặc trường bảo m à u xám nếu là hồng quang thành mọi người thấy nam tử trung niên này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô nam tử trung niên này chính là hồng quang thành tam đại gia tộc bên trong phương gia gia chủ phương mặc hồng quang thành tam đại gia tộc theo thứ tự là phương gia hình gia cùng lý gia cũng không có đoan mục thế gia đoan mục thế gia là đạt tới thế gia cấp bậc gia tộc địa vị cùng nhất nhóm thế lực tương đương căn bản khinh thường tại đứng hàng hồng quang thành gia tộc liệt kê phương mặc lúc nói chuyện ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại sở hàn trên thân không có một lát dịch chuyển khỏi mặc dù chúng ta đều biết đoan mục giang đem đoan mục thế ra phần lớn thần huyền cảnh cường giả đều đều i đi thế nhưng là có đoan mục tiểu điều lao ra hỏa kia tại chúng ta một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ ai ngờ đạo nhẹ nhàng như vậy bị tiểu tử kia tiêu diệt liền nửa ngày đều không có chồng đến phương mặc đối diện nam tử trung niên cười lạnh một tiếng trong tay hắn cầm một cái ấn trà nhài chén không ngừng xoay tròn nam tử trung niên này là hình da da chủ hình quân hình quân tư thế ngồi thẳng thân hình như kiếm toàn thân khí thế tuyển nhược hạo hãn vực sâu biển lớn giống như núi cao đứng vững thực lực tuyệt không tại thần huyền cảnh phía dưới hai vị gia chủ không cần lo lắng trước mắt đến xem thiếu niên này chỉ là hướng về phía đoan mục thế gia tới có lẽ không có cái gì đến tiếp sau động tác cuối cùng một người trung niên nam tử khoe miệng niết lên chính là lý gia gia chủ lý hách hồng quang thành tam đại gia tộc gia chủ ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm uống rượu chuyện như vậy nếu là c h u y ế n đi tất nhiên sẽ gây nên phong lãng lý hách người thuyết đây người tuổi quá trẻ thực lực còn mạnh mẽ như vậy hắn vì cái gì muốn đối phó đoan mục thế gia hạ phương mặc không hiểu vần nói đây còn không đơn giản sao đoan mục thế gia những năm này không biết đắc tội nhiều ít thế lực khả năng liền chính bọn hắn đều nói không rõ ràng thiếu niên này rõ ràng là chạy hủy diệt đoan mục thế gia tới cựu hận không đội trời trung a lý hách cảm thán nói không biết g dở ỉ từ tôn bên kia thế nào thật sự là kế hoạch không có biến hóa nhanh còn không có các từ tôn xuất thủ nửa đường s á t ra dạng này một thiếu niên hình quân trong mắt lóe lên một vòng lo lắng từ tôn thân từ một nơi bí mật gần đó dùng bản lánh của hắn sẽ không dễ dàng bại lộ có lẽ một hồi có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đây lý hách khoe miệng n ế t lên một vòng tà mị độ cong hắn hai con ngươi rơi vào đoan mục thế g i a bên trong sở hàn trên thân đập đập đập giờ này khắc này sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ cất bước mỗi một bước đều mang mạnh mẽ chấn động đem bao la hùng vị đoan mục thế g i a sân bằng vê anh vê anh theo sở hàn cất bước tiến lên đoan mục thế ra từng mảnh từng mảnh sụp đổ có thể dùng hấp thu năng lượng dùng hạt nhỏ hình thức trôi nổi ở giữa không trung theo sở hàn hô hấp hút vào đến quanh thân tế bào bên trong đặt sở hàn một bước cuối cùng đ ặ p ra đoan mục thế ra còn sót lại tường vây sụp đổ lập tức liền dừng bước đến tận đây đoan mục thế ra bị đạp thành đất bằng hóa thành nhất phiến phế khư đồng thời không người còn sống hô chúng người đều là hít một hơi thật sâu bọn hắn kinh ngạc nhìn lên trước mắt đất bằng trong mắt lờ mờ còn có đoan mục thế g i a phồn hoa lúc bộ dáng lập tức trong lòng đùi ngùi mãi thôi ra đi nhưng mà vừa lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên đem tất cả mọi người từ trong tưởng tượng kéo lại một lần nữa đem thực hiện hội tụ ở trên người hắn người đi theo ta một đường thật hợp lý ta cái gì đều không phát hiện được sao sở hàn lạnh nhạt thanh âm kế mà vang lên chỉ là hắn sau khi nói xong phế khư bên trong vẫn như cũ vô cùng yên tĩnh không người ứng thanh chương một n r ă m bảy m ư chuyện ôn không khí giống như chết tiến tĩnh một chút xíu thanh âm đều không có vây người xem người n h ư mày bọn hắn hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thậm chí hướng về bốn phía quan sát không có phát hiện cái gì người a thật sự có người ở đây sao nếu như không phải sở hàn lúc trước biểu hiện ra thực lực quá mức giật mình người bọn hắn khả năng đều muốn chế rêu thiếu niên này lên cơn còn không ra sao sở hàn cười lạnh một tiếng tay trái nghiêng phía trên giò xét ra cách không đột nhiên một chảo ông một cỗ bảng bạc thiên địa rúng động làm cho cả không gian đều chấn động một cái kinh khủng ý chí uy năng hình thành một cái cùng loại với không gian gông xiềng vòng tròn lập tức đem nơi đó không gian bao phủ lại làm sao có thể nhất đạo bén nhọn một chút bối rối mặc phá không gian rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người bao quát nơi giao dịch bên trong tam vị gia chủ ông nương theo lấy không gian ba động một cái cẩm ý tóc trắng lao giả đ ố n g nhiên mà hiện toàn bộ người bị giam tại không gian gông xiềng bên trong hành động toàn bộ bị hạn chế ở muốn chạy đều chạy không thoát ngươi làm sao có thể thật phát hiện ta lão giả ánh mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn mới vừa rồi còn coi là sở hàn là đang thử thăm dò hắn lại không nghĩ rằng thật sẽ bị sở hàn bắt tới từ từ tôn không sai là từ tôn chơi ạ từ tôn vậy mà bị trấn áp lại ta thật không dám tin vào hai mắt của mình chuyện đã xảy ra hôm nay đời ta không bao giờ quên trong đám người vang lên nhất đạo đạo thanh âm kinh ngạc hiển nhiên bọn hắn đều nhận thức ông láo tóc trắng này mà lại ông láo tóc trắng này thực lực cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu vì cái gì đi theo ta sở hàn bấm tay vừa n h ắ c từ tôn liền giống như là một cái bị trói chặt phàm người trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn ta ta từ tôn muốn nói lại thôi không biết trả lời như thế nào trên trán của hắn hiện đầy lánh hãn sắc mặt càng là vô cùng trắng bệnh toàn thân đều bị lánh hãn làm ư ớ c hắn tại sở hàn trên thân người được tử vong vị nói người muốn giết chết ta sở hàn hơi nết khoe môi lên lên một vòng tà mị độ cong hắn đã sớm ta biết t ử tôn tồn tại nhưng là hắn một mực không có để ý cái này người không chỉ có là t ử tôn đây p h i ế n không gian bên trong còn ẩn giấu đi mấy cái người sở hàn chỉ là coi bọn họ là làm vây quán quần chúng thế nhưng là ngay tại hắn cuối cùng một cước đập ra chuẩn bị tới trong trước mắt ấy hắn cảm thấy một c ô s á c ý này cỗ xác ý đến từ từ tôn mặc dù sát ý lóe lên một cái rồi biến mất nhưng là sở hàn phi thường rõ ràng bắt được không có không có thật không có từ tôn lắc đầu liên tục hắn mồ hôi lạnh trên trán thuận cái c ầ m nhỏ giọt xuống hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sở hàn con mắt đám chìm trong cỗ này bàng bạc dưới áp lực toàn thân hắn cũng khó khăn dùng khống chế run lẩy bẩy ừ n sở hàn k h ẽ chau mày ngón tay điểm nhẹ mà ra lập tức một trận không gian ba động xuyên qua một khoảng cách t u ớ n g về nơi giao dịch tầng cao nhất bàn tới một lát trước đó nơi giao dịch tầng cao nhất lý hách t ừ tôn lại bị phát hiện tiểu tử này quá biến thái đi phương mặc đ ằ n g một chút nhảy dựng lên toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên đúng vậy a t ừ tôn có thể là cường hành phi thường tôn giả a nhất là hắn tiềm hành nhận n ặ n g bản sự ta chưa hề không có gặp từ tôn bị nhẹ nhàng như vậy bắt tới hình quân phụ hỏa một câu ta cũng không biết đạo từ tôn tại sao lại bị bắt ra từ hiện tại tư thế nhìn lại từ tôn giữ nhiều l à n h ít nơi này không an toàn chúng ta đi nhanh lên đi lại p h ả i người thống chi ưu huyền tông tôn giả vẫn bị trách móc việc nhỏ chúng ta t i ể u giao cho ưu huyền tông xử lý đi lý hách nói đến đây lời nói ngừng dừng một cái trong mắt tinh mang lấp lóe sau đó chúng ta t i ể u có thể dùng tọa sơn quan hồ đấu h i u ngay tại lý hách vừa dứt lời sát na một cỗ bảng bạc không gian ba động đem bọn hắn tam người vây lại chợ không gian bùng lên t r u n g quanh cảnh sắc phi t ố c xoay tròn trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người từ tôn bên cạnh đây là vây quán mọi người sắc mặt đại biến ánh mắt của bọn hắn đảo qua đột nhiên xuất hiện tam cái nam tử trung niên đây tam cái nam tử trung niên mặt bọn hắn đều rất quen thuộc đặc biệt quen thuộc lý gia gia chủ lý hách hình gia gia chủ hình quân phương gia gia chủ phương mặc trời ạ tam đại gia tộc gia chủ tăng thêm từ tôn tất cả đều đến nơi này thiếu niên này sợ là muốn cùng toàn bộ hồng quang thành là địch nhất đạo đạo sợ hãi than âm thanh n â m vang lên những n ả y vây người xem người cổ có chút co rụt lại trong lòng có chút sợ hãi nhưng còn nhịn không được hiếu kỳ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i bắt chúng ta làm gì lý hách thanh â m có chút run rẩy hoàn toàn không có vừa rồi lực lượng thậm chí còn có chút trột dạng ưu huyền tông sở hàn trong mắt lóe ra ý vị thâm trường quan mang hắn nhất ra lập tức lệnh tam vị gia chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút nghe được hắn nghe được không có sai t a m vị gia chủ sắc mặt đều là ảm đạm xuống tới trong lòng may mắn cùng huyễn tưởng lập tức phá diệt đồng thời trong lòng sợ hãi thán phục khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được bọn h ắ n thiếu niên này quá nghịch thiên đi hừ s ở hàn lãnh hừ một tiếng lập tức một cỗ m ê n h mông uy áp tỏ khắp tại tứ trên thân thể người giang giác giang giác tứ người chỉnh t ề quỳ trên mặt đất mỗi cái người đều cảm giác được ngạt thở áp lực phảng phất trên người có một tòa núi lớn ngay cả thở đều trở nên vô cùng khó khăn áp lực này không phải đế vương không phải tôn giả tứ người thấp cao ngạo đầu lâu dính sát mặt đất cỗ này áp lực cho bọn hắn nhất thiếp thiết cảm giác là thiên phảng phất sở hàn chính là thiên một mảnh bầu trời đặt ở trên người của bọn hắn áp bách chính là bọn hắn toàn bộ thế giới thậm chí tự liền chân chính thiên không đều không có đã cho bọn hắn như vậy mênh mông nguy áp phảng phất chính là cái gọi là trời sập thật là đáng sợ toàn thân bọn họ nằm dạp trên mặt đất trên mặt phảng phất phía dưới chính là cửu u địa ngục ẩm nhưng mà vừa lúc này từ tôn thân thể ẩm vang bạo liệt mạn g thiên huyết vụ kinh thiên mà lên cực đại trình độ bao phủ thảm liệt bầu không khí đoan mục thế ra sự tình cùng các ngươi không có quan hệ bất quá ai muốn giết ta ta liền giết a i sở hàn băng lanh thanh âm truyền vào trong thai của mọi người phảng phất là ma quỷ thanh âm để chúng người lạnh cả người không dám lên tiếng ông đột nhiên thiên địa rung động nương theo lấy một trận huyền ảo không gian ba động sở hàn toàn bộ người biến mất không thấy ông sở hàn biến mất về sau ngưng tụ tại tam vị gia chủ trên người không gian chi lực cầm v a n g sụp đổ hô hô trong một chốc mắt tam vị gia chủ thở phào một cái bọn hắn lập tức cảm giác áp trên người bọn hắn đại sơn không có toàn bộ người đều một trận nhẹ nhõm t hồng quang thành tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi bọn hắn nhìn qua đoan mục thế gia phế khư phía trên chỉ có tam đại gia tộc gia chủ lại không có thiếu niên áo trắng thân ảnh đến vô ảnh đi vô tung thậm chí không có người ta biết tên của hắn bất quá. ai đều biết thiếu niên mặc áo trắng này sẽ tại hồng quang thành lưu lại nhất đoạn vĩnh hằng chuyên môn chương một n ư ơ i mốt h ầ n gia diệt môn bắc vực hồng quang toàn thành toàn t h à n h tĩnh mịch trong thành chi nhân đều là duy trì ngẩng đầu nhìn thiên không tư thế trong lòng rung động giống như ba đảo mánh liệt giang hải thiếu niên mặc áo trắng này là ai chân đạp đoan mục thế gia c h ấ n áp tam đại gia chủ đưa tay ở giữa oanh sát t ử tôn ở vô hình quá cường đại thật sự là quá cường đại trận này thiên v ề một bên chiến đấu hoàn toàn ấ n khắc tại bọn hắn sâu trong linh hồn thật lâu vung đi không được thân huyên cảnh cường giả tôn giả trăm năm thế gia những này đứng ngạo nghễ tại bắc vực đỉnh thế lực trong mắt bọn hắn không thể lay động quái vật khổng lồ vậy mà tại thiếu niên phất tay hôi phi yên liên d i ệ t hóa thành m ộ t mịn từ đây thế gian không tại sắp biến thiên chúng não người bên trong quanh quần thiếu niên mặc áo trắng kia thân ảnh bọn hắn không cần nên biết tên của thiếu niên này bởi vì bọn hắn ta biết bằng bản lánh của thiếu niên này hắn căn bản không thể nào đ i ệ u thấp không bao lâu liền sẽ danh dương thiên h ạ phế khư bên trong tam đại gia chủ tương hô đối mặt trên người của bọn hắn hiện ra một cỗ hôi thối uy tại vừa rồi uy áp phía dưới bọn hắn không cách nào k h ô n g chế sợ hãi trong lòng mình chỉ là không người nào dám chế rêu bọn hắn bao quát chính bọn hắn trong lòng bọn họ chỉ có rung động đây nhất thiết đều là cái kêu mênh mông như thương khung áp đỉnh thiếu niên mang cho bọn hắn để bọn hắn bên trong sợ hai trong lòng đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn hồng quang thành ở vào hoàn toàn trong kinh hãi cho bọn hắn mang đến kinh hãi người lại vọt h à n h trước khi đến tần gia trên đường vây công giang tuyết thành làm ra chuyện như vậy những gia tộc này tại sở hàn trong lòng đã không tồn tại nữa t â m nửa ngày sau trời chiều ngã về tây bắc vực thần gia trang tần gia cùng t h ẩ m gia thuộc về bắc vực đại gia tộc bọn hắn tự thành nhất thành thần gia trang bên trong chỉ có tần gia tộc người Giờ này k h ắ chỉ này, tần gia trang bên ngoài gia mười giảm c ỗ nhất đạo lưu quang tắt mà qua, trong nháy mắt xuyên qua đoạn này không gian, lăng không xuất hiện tại tần gia trang trên không. chấp Bạch! tắt mắt xuất tại đạo lưu qua, qua gia mà một thoáng tần gia trang bên trong vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú thiên không nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh các hạ là gì người đến tần gia trang cần làm chuyện gì tần gia trang bên trong một thân ảnh đằng không mà lên lăng không đứng tại sở hàn đối diện cái này người là tần gia thái thượng t r ư ở n g lão tần thiên phù hộ tần gia n lên, g loại khí trang h khắp ế bảng bạc tỏ khắp tại tần tại tỏ bên trong ê n chỉnh phiến không gian đều ong rung ong động, chúng t tiếng sấm nổ vang. T. Tần trang bên trong có c nổ vang. bên sấm ra h người hít sâu một hơi bọn hắn đồng đều có thể tại sở hàn trên thân n g ư ờ i đến khí tức tử vong kẻ đến không thiện tần gia trang chúng người c h o mày trong khoảng thời gian này gia chủ mang theo thần huyền cảnh các cường giả xuất phát t r i n h phạt giang tuyết thành tần gia thế lực thâm hụt thiếu niên này lại tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện có trong h không để bọn hắn mơ màng. không thiết. hàn nhất ể để nào bọn màng, tồn tại đi xuống cần thiết. Sở lời này đi mơ có có tại lời Sở a giống vàng, kinh lôi như nổ vàng, chỉ h một t á toàn thân tuân toàn thân tỏ từng toàn thần trên trời rơi xuống. kết. Trong đạo mà xà, điện vạn đình anh minh điện người giống như xuống. Vênh khen khắp lôi lôi lấy lôi rơi đầu ra, ra, bộ chốc lát chiếu chiếu bật bật lôi điện luyện như, như hạt mưa rơi xuống tại tần gia trang bên trong nhất thời không khí khô khốc cung sáng long lánh đại điệu rung động hỏa d i ễ m mạn thiên hoa hoa hoa hoa tần gia trang bên trong chúng người hiển nhiên chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra lập tức không có đột nhiên xuất hiện kinh lôi cấp kinh đến mỗi cái người kinh hô thét lên buôn tàu đảo mệnh các hạ đột nhiên xâm nhập chúng ta tần gia trang đi lên chính là đại khai s á t giới như hành vi này lệnh người giận sôi ta tần thiên phù hộ bây giờ liền thay trời hành đạo s á t ngươi đây làm c ả n của người tần thiên phù hộ nộ quát một tiếng đưa tay nhất trưởng thẳng đến sở hàn thân thể bàng bạc linh lực tỏ khắp tại sở hàn trên thân người quá yếu sở hàn ánh mắt l ă n g liệt c o ngón n búng r a nhất đạo lôi quang vọt bắn mà r a xì xì thử đây đạo lôi quang không phải phổ thông lôi điện t i ự u liền thiên kiếp đều không có dạng này uy lực khủng bố đây đạo lôi điện phảng phất là tuyên cổ liền tồn tại ở sâu trong vũ trụ trong nháy mắt không có vào đến tần thiên phù hộ trong thân thể phá hủy tần thiên phù hộ toàn bộ sinh cơ ẩm ẩm kinh lôi nổ vang tần thiên phù hộ hóa thành đạo đạo năng lượng hạt nhỏ toàn bộ người đều trở thành bột mịt thần ra ân đoán thanh được rồi sở hàn hai con n g ư ờ i đảo qua phía dưới tần gia trang không có thần huyền cảnh cường giả tần gia trang liền chỗ trống để né tránh đều không có tại mê ngông như biển sâu vực lớn lôi đ ỉ n h phong bạo trước mặt hoàn toàn biến mất không còn một mảnh bác vực tần gia diệt môn chuyện này vậy mà không biết phải bao lâu mới có thể truyền đi tần gia trang độc lập với thành thị bên ngoài không giống hồng quang thành như vậy có người mắt thấy hiện ở chỗ này đã trở thành nhất phiến phế thư hô hô hô nương theo lấy một trận gió lốc mạng thiên năng lượng hạt nhỏ quyển tích mà lên tràn vào đến sở hàn trong thân thể ao n g o ngong sở hàn h u y ệ t khiếu quanh người rung động nhất đạo đạo lôi điện tại khiếu h u y ệ t bên trong t i ề m rượu khi tất cả người trở nên càng tăng mạnh hơn hoành toàn thân huyết n h ụ lần nữa mạnh lên h i u ngay tại sở hàn dùng vì lần này thu nạp đem muốn lúc kết thúc một đạo hồng quang không có vào đến trong thân thể hắn vain sở hàn toàn thân tế bào đột nhiên run lên tựa như x ô i trào thiêu đốt mà lên trong đó năng lượng ẩn chứa so tần gia trang chúng người cộng lại còn muốn vượt qua gấp trăm ngàn lần thứ gì sở hàn trong đầu bước lên ra nhất cái dấu hỏi ánh mắt hướng về tần gia trang phía dưới nhìn lại lập tức nhìn thấy phế khư phía dưới lộ ra điệu huyệt nham tương đây nham tương sinh động tại tần gia trang dưới mặt đất chính là tần gia luyện khí sử dụng thiên nhiên d u n g lô nham tương sở hàn đồng khổng đ ố n g nhiên co rụt lại toàn thân tế bảo lóe ra hân hoan nhẹ c ỡ n tựa như ngửi được mỹ vị đồ ăn thì ra là thế sở hàn trong lòng lập tức hiểu rõ hắn tu luyện chính là cuồng lôi chiến thân thể có thể dùng hấp thu giữa thiên địa nhất thiết năng lượng nham tương ẩn chứa cực nóng năng lượng cỗ này giữa thiên địa uy năng so phổ thông võ giả lực lượng muốn cường hoành gấp trăm ngàn lần thu nạp nham tương sở hàn hít một hơi thật sâu tự liền hắn cũng không ý nghĩ của mình mà cảm thấy điên cuồng thế nhưng là chính là như thế một cái điên cuồng ý nghĩ để toàn thân hắn tế bảo đều sôi trào lên sở hàn trong lòng b ư ớ c lên ra một cái phi thường ý niệm kỳ quái Tựa một tương tổn thương nham hồ những không hắn, là loại lại này có cảm giác, được ngược sở ẽ trợ giúp hắn tiến một bước thuế giúp biến. Đi! hắn bước s hàn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết thân ảnh lóe lên đ ỗ n g nhiên chui vào đến địa huyệt trong nham tương Bịch! sở hàn thân thể t ó é lên một đoá nham tương lãng hoa toàn bộ người xâm nhập đến trong nham tương kinh khủng nham tương trong nháy mắt vây quanh tại trên thân thể của hắn cùng toàn thân làn da lông khổng gần sắt cùng một chỗ vô cùng cực nóng nhiệt độ truyền lại đến sở hàn trên thân thể luyện tinh hoa khí sở hàn xếp bằng ở trong nham tương toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lôi quang phun trào làm cho chung quanh nham tương hóa thành năng lượng hạt nhỏ ông ông ông cực nóng năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn trong thân thể mỗi nhất đạo năng lượng hạt nhỏ đều giống như vừa rồi thu nạp mà vào hường quang mang theo giả cực kỳ năng lượng b ằ n g bạc vê anh vê anh vê anh trong chốc lát sở hàn toàn thân tế bảo phảng phất trợt nổ tung một c ỗ b ằ n g bạc khí tức tử trên người hắn chậm rãi dâng lên Trước 1072, sánh vai thiên địa. sở á n thiên h vai điện, s hàn toàn t huyệt â n mỗi cái tế bào đ ề giống như n ả khiếu quanh người sinh mệnh tinh khí bộc phát mỗi một lần rung động đều phảng phất muốn đem toàn bộ địa huyệt phá hủy vô số hạt nhỏ linh năng quét sạch k h u ế c tán còn như như phong bạo rầm rầm cực nóng trong nham tương không ngừng có năng lượng hạt nhỏ hướng về sở hàn trong thân thể phun trào một cô khô nóng lực lượng để thân thể của hắn phát sinh thuế biến vênh vênh vênh vênh vênh sở hàn thân thể liên tục rung động mỗi một lần rung động hắn quanh thân tu thịt i ể u trở nên càng thêm ngưng luyện một chút nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những ngày rung động cũng không phải là chỉ là suất mồ hôi thân thể phát sinh mà là sở hàn thể nội mỗi một tế bào đều tại bạo động nương theo lấy toàn thân tế bào chấn động sở hàn thân thể lôi điện lấp l ó e t o à n thân một cỗ tuyên cổ mênh mông khí tức dâng lên phảng phất nhất con hung thu chậm dãi thất t ỉ n h hô đột nhiên sở hàn mở miệng đ ố n g nhiên k h ẽ hấp lập tức nổi lên một cỗ cực mạnh huyền ảo hấp lực đem toàn bộ địa huyệt nham tương tất cả đều hút vào đến trong miệng của hắn x o á t x o á t x o á t một cỗ cực nóng nham tương giống như vào miệng tan đi đang ă dược tiến vào sở hàn thân thể thời điểm lập tức hóa thành có thể hấp thu năng lượng hạt nhỏ dung nhập vào toàn thân của hắn trong tế bào ẩm ẩm sở hàn thể nội kinh lôi nổ vang toàn thân tế bào sôi trào nhất đạo đạo kỳ dị đạo văn gia hiện tại hắn mỗi cái tế bào bên trong làm cho trong mỗi tế bào đều nổi lên cường h à n h lôi điện vê anh vê anh vê anh vê anh, anh kinh lôi thanh âm không đứng ở sở hàn trong thân thể nổ v a n g cải biến hắn quanh thân tế bào lệnh thân thể của hắn phát sinh biến hóa trong mơ hồ quanh thân một trăm linh tám cái khiếu trong huyệt dần dần hình thành hình người lôi điện nguyên thần mỗi một cái khiếu huyệt đều có một tôn lôi điện nguyên thần một trăm linh tám cái lôi điện nguyên thần Cùng quanh trong h huyết sinh â n nục a liên hệ kỳ diệu, phản phất mỗi một cái khiếu huyệt bên phản hệ phất huyệt kỳ một t r đều chốc ó sở à là hàn n linh hồn, lẫn nhau tương liên tương quán thông. Thì ra là thế. Sở hàn trừng to mát, hán hô hệ, hô Thì thế. ra to Sở mắt, t u ộ c bạch vì cái minh vì gì lát à phàm huyết có thể dùng hóa thành tiểu nhân. Bạch.、Trong、chốc tiểu Trong nục dùng có l sở hàn bàn tay phải hóa thành lưỡi đao hướng về tay trái của mình cánh tay cắt chém đi qua lạch cạch nhất đao chém vào m ạ qua sở hàn cánh tay trái rơi trên mặt đất vết thương chỗ tổn hại không có chạy x u ô i ra bất kỳ huyết dịch ông sở hàn lòng bàn tay trái vị trí có nhất đạo thiên khiếu h u y ệ t bên trong hình người lôi điện nguyên thần cùng sở hàn trên người lôi điện nguyên thần tương hố liên hệ hoàn toàn không phân khác biệt quả là thế sở hàn hai mắt lóe ra lôi điện quan mang tại tay trái của hắn rời đi thân thể về sau hắn có thể cảm giác được tay trái tế bào thượng vô hạn diễn sinh khả năng càng thêm lợi hại chính là hắn y nguyên có thể hoàn toàn khống chế tay trái tựa như là tay trái còn nơi cổ tay đồng không chế quanh thân huyết tế một huyệt trong thần, thần tạo thành ta nguyên thần, chỉ muốn ta nguyên thần bất diệt, ta liền bất tử, trọng quanh như còn nơi đồng dạng. Không nục chính bên điện nguyên điện nguyên nguyên muốn nguyên liền vĩnh viên hạn chế khiếu chỉ là là lôi lôi bào cái cái mỗi cổ có vô hạn trọng sinh khả năng. sở i n năng. h khả s hàn trong lúc nói chuyện tay trái của hắn vết cắt chỗ huyết nhục phun trào lập tức diễn sinh ra một đầu mới tay trái nơi lòng bàn tay một lần nữa hình thành khiếu h u y ệ t chỉ bất quá khiếu h u y ệ t bên trong không có lôi điện nguyên thần ông rơi xuống đất trên đất tay trái khẽ run lên trật hiện lên một đoàn điện quang trên cánh tay hạt nhỏ phát sinh biến hóa một lần nữa muốn trở thành một cái sở hàn bộ dáng tại cái này siêu cỡ nhỏ sở hàn ngược thiên khiếu huyệt bên trong có một tôn lôi điện nguyên thần trở về đi sở hàn lòng bàn tay trái đối cái kia siêu cỡ nhỏ mình lập tức nhất đạo lôi quang hiện lên tiểu người khiếu huyệt bên trong lôi điện nguyên thần một lần nữa về tới hắn lòng bàn tay trái khiếu huyệt bên trong các ngươi cũng trở về tới đi sở hàn mỉm cười khỏe kêu nhét hài huyết miệng lên một cái hài lòng độ con, cái kêu huyết diễn lên lòng con, nục độ sở i hàn nghĩ đến ngày đó la phàm đem khối kia huyết nhục năng lượng cho hắn lúc c h ẳ n g cảnh càng ngày càng cảm giác cuồng lôi chiến thần thể cường đại diệu dụng ông nhưng mà vừa lúc này sở hàn một trăm linh tám cái khiếu huyệt bên trong lôi điện nguyên thần cùng một chỗ rung động lẫn nhau hình thành cộng minh đây chính là cuồng lôi chiến thần thể sao sở hàn cảm giác được một c ố ý niệm c ố này ý niệm từ lôi điện nguyên thần ra tỏ khắp ra phảng phất là thông chi nói cho hắn biết hắn đã trải qua sơ bộ hình thành cuồng lôi chiến thần thể vậy mà không biết thực lực của ta cường hành tới trình độ nào hiện tại tạo hóa cảnh cừng giả hẳn là hoàn toàn không phải là đối thủ của ta vậy mà không biết đại thánh cảnh cừng giả Biết là cái dạng gì. Sở, hàn sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng hắn đủ khả năng điều động không gian chi lực không co ở đây tựa như là hắn cùng đây phiến không gian tách rời bất quá hắn có thể dùng ý chí của mình uy năng mô phỏng thành không ở giữa chi lực sử dụng nếu như ta tu luyện không phải cuồng lôi chiến thân thể nếu như ta chỉ là một cái bình thường tạo hóa cảnh võ giả hiện đang sợ là muốn bị thần vũ đại lục cưỡng ép tiến đến huyền thiên giới đi sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong đến tận sau lúc đó hắn dần dần tưởng tượng đến đế tôn cảnh làm thiên địa e ngại cảm giác dùng thực lực của hắn bây giờ coi là cùng thiên địa kề vai sắt cánh chung sống hòa bình không xâm phạm lẫn nhau ha ha ha ha ha! sở hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to chật một bước đập ra đ ằ n g không mà lên toàn bộ người đứng ngạo n g h ẽ vào hư không bên trong trên thân nổi lên ba động kỳ dị toàn thân huyết nhục phun trào biến hóa t r u n g quanh không gian có chút rung động ta còn tại muốn nơi này lợi thượng trong đoạn thời gian bất quá sẽ không quá lâu ngươi không cần quá mức để ý ta sở hàn ngẩng đầu nhìn thiên không lạnh nhạt thanh âm nhẹ nhàng vang lên t r u n g quanh không có bất kỳ ai càng giống là hướng về phía thiên không nói tiếp xuống nên đi xem một chút ta đời này mẫu thân sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng n u hỏa hắn một thế này mẫu thân hắn một chút ấn tượng đều không có nhưng là hắn ta biết mẹ của hắn một mực yêu tha thiết hắn thân tình đây là sở hàn nhất quý trọng gì đó tuyết l ĩ n h hàn ra sở hàn hai tay dò xét ra nắm chặt không gian chợ t xé rách ra một đầu lỗ hổng toàn bộ người không có vào trong đó b á t vực tuyết lĩnh cờ r i ắ c nhất đạo bàng bạc không gian rung động trong hư không vỡ ra nhất đạo thâm thúy vết rách c h ợ t một cái thiếu niên áo trắng lách mình mà ra rơi xuống tại tuyết lĩnh phía trên h i u thiếu niên sau khi rơi xuống đất cổ tay k h ẽ động lập tức một cỗ huyền ảo lực lượng mánh liệt mà ra một bóng người khác chậm rãi hiển hiện lão lão đại hàng quân trần trong mắt lóe lên một vòng mê mang chợt thấy được chúng q u e n quen thuộc cảnh sắc trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi ba hàn phong đến rồi tuyết lĩnh hàng quân trần hít một hơi thật sâu hắn là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ từ nhỏ từ tuyết l ĩ n h lớn lên đ ố i tuyết lĩnh mỗi một chỗ đều rất quen thuộc tuyệt đối sẽ không nhận lầm đến rồi tất cả đều tới hàn quân trần lập tức nghĩ đến thánh nữ trong các c ô cô hàn thiên giao kia là hắn lao đại sở hàn thân mẹ ruột t nghĩ tới đây hàn quân trần hít sâu một hơi nếu như hàn quân trần không nhận thức sở hàn dù là hắn ta biết sở hàn chính là hàn phong đối với sở hàn đi vào hàn gia tiền cảnh đều là không coi trọng hàn gia là cái gì gia tộc đây chính là bắc vực nhất lưu đại gia tộc cùng có thần khí cùng tôn giả gia tộc thế nhưng là hàn quân trần đi theo sở hàn kinh lịch qua tây vượt sự tình về sau chỉnh chuyện hoàn toàn biến thành một loại khác tình trạng hô hàn quân trần thật sâu hô xuất khí lưu h á n phi thường minh bạch sở hàn cường hành đó là một loại tung hoành thiên hạ đương thời vô địch bá đạo căn bản không phải hàn gia có thể ngăn trở hiện tại hàn quân trần không có chút nào lo lắng sở hàn hắn lo lắng hàn gia phi thường lo lắng chuyện năm đó hắn nhiều ít ta biết một chút hàn gia thánh nữ hàn thiên giao sở gia sở trường phong hàn gia ra chủ hàn thiên kình cùng lúc trước động thủ hàn thiên cuồng hàn quân trần dẫn đường đi ta muốn đi các ngươi hàn gia quang minh chính đại từ cửa chính đi vào tiếp mẫu thân của ta ra ngoài sở hàn thâm trầm âm thanh n m vang lên lập tức lệnh hàn quân trần toàn thân chấn động trong khoảng thời gian này hàn quân trần vậy mà không biết sở hàn làm cái gì nhưng là từ giang tuyết thành bên trong chúng người nghị luận ẩn ẩn cảm giác được một thứ đại khái l a o đại hàn quân trần trong mắt lóe ra vẻ lo lắng hắn thật có chút sợ hãi sợ hãi hy hữu thấy sẽ bị sở hàn trực tiếp tiêu diệt hàn quân trần ta nhường ngươi dẫn ta đi vào chính là cho ngươi một bộ mặt không phải ngươi làm ta vậy mà không biết hàn ra vị trí vẫn cảm thấy ta không xông vào được sở hàn đạm mạc mở miệng nói lời này nhất ra hàn quân trần toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy toàn bộ người đều cảm giác được một vòng ý lạnh sở hàn ngự khí rất nhạt nhưng là hắn có thể nghe được bên trong lẩn chứa phẫn nộ về phần chuyện năm đó ta chính là đến thanh toán có cựu báo cựu có đoán báo h o á n những chuyện này trong lòng ta có cân đòn o minh bạch ai là chân chính đối mẫu thân của ta tốt người sở hàn thuyết câu nói này thời điểm nghĩ đến hàn gia chủ mẫu nhiều năm như vậy hàn gia chủ mẫu mặc dù không có thể làm cho bọn hàn gia chủ mẫu t ặ c dù không c h ể n g m cho n g n hàn gia chủ mẫu mặc dù không có t bảo vệ m c u t h â n t í n h m ệ n h đây đối với sở h à n đến t h u y ế t c h í n hàn l đại â Tuyết n g u y ệ t đối với sở hàn đã không có ý nghĩa dùng huyết n ụ c của hắn hoạt tính có thể dùng tùy tiện biến mất mâu thân và phụ thân trên thân hai mươi năm thuế nguyện tăng thương chỉ muốn người vẫn còn chính là đối với hắn lớn nhất vui mừng tốt ta hàn quân trần thật sâu thở dài đối với sở hàn đã quyết định sự t ì n h hắn không có có bất kỳ biện pháp chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện cầu nguyện hàn gia không nên chọc giận sở hàn lão đại đi theo ta hàn quân trần bước chân hướng về hàn gia phương hướng đi đến nhị người hiện tại vị trí khoảng cách hàn gia phủ đệ cũng không xa lật qua đỉnh núi cũng được bắc vực nơi nào đó hàn lạc tuyết phi thường kinh ngạc hướng về tuyết lĩnh hàn ra gấp trở về nàng vốn là tại đi ra ngoài lịch luyện nhưng lại không nghĩ tới phụ thân đại nhân một phong thư để nàng trái tim rung động toàn bộ người đều loạn tuyết nhi mau trở về hàn phong đến rồi hàn lạc tuyết trắng thuần tiểu tay thật chặt nắm chặt tờ giấy này trong đầu quanh quẩn năm đó kiếm tông thí luyện lúc hàn phong bộ g á n g hàn phong đến rồi ngay tại nàng cùng hàn quân trần đều không có ở đây thời điểm hàn lạc tuyết một đường chạy như điên nàng chỉ muốn nhanh trở lại hàng hàn gia đi lần nữa thấy n h ứ c gặp cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiều thiếu niên tuyết lính hàn gia cửa chính giờ này khắc này hai bóng người cất bước đi tới bước chân của hai người đều không nhanh chỉ là một người trầm ổn một cái bối rối nhị người đều là thân mang áo trắng tại đây trắng thuần trên mặt tuyết cũng không phải là dễ thấy như vậy cho dù là dạng này hàn gia thủ vệ thị vệ lập tức chú ý tới nhị người tồn tại hàn quân trần thiếu gia là hàn quân trần thiếu gia h à n quân trần thiếu gia về đến rồi nhanh đi thông chi ra chủ đại nhân h à n quân trần thiếu gia về đến rồi bọn thị vệ sắc mặt đại hỷ lập tức hoạt lạc một bên thông báo hàn gia gia chủ vừa bắt đầu bảy trận nên đón h à n quân trần thiếu gia làm hàn quân trần cùng sở hàn đi đến cửa chính thời điểm những thị vệ này nhóm chỉnh tề hoạch nhất không người túi đầu hô r a thanh â m có chút khí thế ừng h à n quân trần trao mày tùy tiện k h o á t k h o á t tay hắn hiện tại tâm tư toàn bộ nhớ hàn gia cùng sở hàn sự tình căn bản k hàn ô n hưởng những người n g có tâm tư đi hưởng thụ đi y t i ế g hoan hô. Hàn quân trần mang theo sắc ở hàn hướng về hàn gia đi vào, những thị vệ này nhóm vào, này ngưng về vệ ra đi m t một đánh đo á phát i hiện phải thiếu sở hàn, phát hiện không phải hàn gia nhân. Hàn này là quân Trần ra ra, ầ vị c mặt đầu thị vệ trên vệ m lộ ra nụ cười b ấ t đắc dĩ, coi là khách khi đem coi khách dĩ, khi là h sở à n n g ă nhiên cản. Bản t ế u quân ra sao. dẫn cái gì người, còn cần phải báo cho người Hàn Trần sắc mặt đống cái cho sắc báo phải i gì h mặt biến đổi thiên huyền cảnh khí t h ê ẩm vang mà lên lập tức ngưng tụ tại mấy cái thị vệ trên thân hai con ngươi lóe ra hoảng sợ con mang không dám mấy cái này thị vệ lập tức té quỵ dưới đất sắc mặt như tuyết trắng bệnh bọn hắn căn bản không có nghĩ đến luôn luôn ôn tồn lễ độ hàn quân trần thiếu ra vậy mà lại như thế nổi trận lôi đỉnh Cút. hàn quân trần bỗng nhiên phất tay một cố khí lãng quét ngang mạ qua trực tiếp đem mấy người đẩy lên tại đất tuyết bên trong trực ra xa mười mấy mét thật có lỗi hàn quân trần trong lòng yên lặng tăng thêm một câu hắn làm sao nghĩ dạng này hắn là tại bảo vệ những thị vệ này trong khoảng thời gian này hắn đi theo sở hàn bên người thật sâu minh bạch sở hàn là dạng gì tính cách sát phạt quả quyết xuất thủ tàn nhẫn hắn là thật sợ những thị vệ này hơi chỗ nào đắc tội sở hàn liền bị mất mạng lão đại mời đến hàn quân trần thấy bọn thị vệ trong mắt lóe ra không hiểu lập tức không người bày ra một cái tư thế xin mời đem tư thế thả rất thấp khía cạnh để bọn thị vệ minh bạch sở hàn thân phận tôn quý lão đại bọn thị vệ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bọn hắn chưa từng có nghe thuyết qua hàn quân trần có cái gì lao đại thế nhưng là câu nói này lại là hàn quân trần chính miệng nói chỉ một thoáng bọn thị vệ sắc mặt không hiểu tất cả đều tan thành mây khói mặc cho ai cũng không dám lại nhiều ngôn kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt nhưng mà vừa lúc này một người trung niên nam tử dẫm lên đất tuyết từ hàn ra bên trong chạy ra hai gỏ má đỏ bừng lộ ra rất hưng phấn hàn quân trần thiếu ra thật không nghĩ tới là ngươi về tới trước ta còn tưởng rằng tuyết tiểu thư biết về tới trước đó lao ra tại nghị sự đường chờ ngươi đấy nam tử trung niên đ u ổ i vội mở miệng nói hắn là hàn gia nhị quản hàn gia trong khoảng thời gian này loay hoay tiêu đầu nát ngạch nhìn thấy hàn quân trần tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng nhị quản gia g đã xảy ra chuyện gì sao hàn quân trần khe nhữ mày hắn mới vừa vặn trở lại hàn gia không có đạo lý trực tiếp bị gọi vào nghị sự đường a đúng vậy a hàn quân trần thiếu gia ngươi còn không biết gì đâu đi hàn phong tới bây giờ đang ở nghị sự đường đây n g ư ờ i cùng tuyết tiểu thư đều không tại không có người có thể nhận ra không có phải cái kia hàn phong a t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi b ố đăng môn hàn gia nhị quản gia vừa mới nói xong hàn quân trần ngây ngẩn cả người hàn trong đầu giống như sẹt qua nhất đạo phích lịch toàn bộ người đều mập bước trọn vẹn trầm mặc t a m cái hô hấp thời điểm phóng tại lên tiếng kinh hô cái gì hàn quân trần lúc nói chuyện khoe mắt quét qua bên cạnh sở hàn thấy sở hàn không có cái gì đặc thù phản ứng p h ư ơ n g mới thở phào nhẹ nhõm nhị quản gia ngươi nói cái gì hàn phong tới cái này sao có thể hàn quân trần lộ ra một vòng r ở khóc r ở cười biểu lộ không có người so với hắn rõ ràng hơn sở hàn phong thân phận hàn phong chính là sở hàn hiện tại sở hàn ngay tại bên cạnh hắn làm sao lại có hàn phong hàn quân trần thiếu ra ta t i ể u ta biết ngươi biết kinh ngạc chúng ta đều rất kinh ngạc t i ể u liền lao ra đều rất kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới lúc trước dùng tên giả trở thành hàn phong thiên tài thiếu niên vậy mà thật đi tới chúng ta hàng ra nhị quản gia hai mắt tỏa ánh sáng dựa vào nét mặt của hắn bên trong có thể phân biệt ra được hắn thật không có nói đùa ha ha ha ha ha hàn quân trần chúng ta vào xem một chút đi ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này bắc vực mạnh nhất thiếu niên thiên tài ngay lúc này sở hàn âm thanh âm vang lên lập tức đánh gãy nhị người nói chuyện đem nhị quản gia lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn vị này là nhị quản gia nhìn chằm chằm sở hàn châu mày nhị quản gia hắn là ta l ã o đại hàn quân trần không có trực tiếp thuyết sở hàn danh tự mà là tiếp tục tiếp tục sử dụng loại thân phận này giới thiệu l ã o đại nhị quản gia đồng khổng hung hăng co rụt lại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng không hỏi nhiều cái gì gật gật đầu nói ra vậy hãy theo cùng đi đi tăng người hướng về nghị sự đường phương hướng đi đến đoạn đường này không hề dài nhưng là cũng không ngừng trắng ngần bạch tuyết bao trùm trên mặt đất p h ả n phất cấp mặt đất đắp l ê nóng ánh lông vũ đạp lên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm ven đường liền hành lang bao phủ trong làn áo bạc huyền như băng tuyết gọt r i ũ a m à thành dạng này phong cảnh hàn quân trần đã không để ý tới đi ôn lại hàn quân trần lòng tham bồi dối sự tình hoàn toàn vượt quá trong lòng của hắn phạm vi chịu đựng nguyên bản bị đột nhiên lôi ra ngoài đi tuyết lĩnh hàn gia cần muốn hắn thích hứng một chút lo lắng tâm tình còn không được đến làm dịu lại đột nhiên b ư ớ c lên ra một cái giả mạo hàn phong r a hỏa giả mạo cũng không đáng sợ đáng sợ là bị giả mạo bản thân chính là ở đây hàng quân trần cơ hồ có thể dùng dự gặp nghị sự đường bên trong chờ đợi hắn chính là hành động hàn gia nhất da vợ kịch thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hàng quân trần thật sâu thở dài hắn hiện tại cảm thấy đoạn này liền hành lang phá lệ dài rằng r i ặ c giống như đi thật lâu thời gian đồng thời lại cảm thấy đây liền hành lang rất ngắn lập tức liền muốn đi đến cuối con đường loại này hoàn toàn tương phản mâu thuẫn cảm giác để trong lòng của hắn phá lệ dày vò rốt cục tam người mặc qua liền hành lang đi tới nghị sự đường cổng nghị sự đường đại môn gấp đóng chặt lại đứng ở cửa nhị cái thị vệ c h ấ n g i ữ dạng này tư thế thường thường là tại tổ chức cường điệu yếu gia tộc hội nghị đi vào đi nhị quản gia đem hàn quân trần dẫn tới nghị sự đường cổng chật nghiêng người nhìn về phía sở hàn trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiếu dung hàn quân trần thiếu gia lão đại nhị quản gia nói ra một cái rất dài xưng hô lập tức hơi hơi hi mắt chậm rãi nói ra đây p h i ế n đại môn về sau ngồi đều là hàn gia cao thủ bọn hắn có thể ngồi ở chỗ đó là bởi vì thực lực nếu như ngươi bây giờ dừng bước tất cả đều còn kịp nhị q u ả n g i a ngươi đây là ý gì hàn quân trần nỗi lòng lo lắng bám một chút nâng lên cổ họng làm sao gia tộc người như thế không cho người b ấ t lo đâu hàn quân trần thiếu ra ta nói chính là chữ trên mặt ý tứ ngươi vị này l a o đại ta vậy mà không biết ngươi là thế nào nhận thức nhưng là dùng trước mắt hắn nhân kỷ nghị muốn tham gia hàn gia hội nghị dù chỉ là dự tính đều là không có đủ tư cách nhị quản gia trầm giọng nói ồ ngươi làm sao lại ta biết ta không có tư cách đâu sở hàn hơi n h ế t khoẹ môi lên lên một vòng tà mị độ cong hãn từ nhị quản gia về thần thái cảm giác được một cô khinh miệt ta chỉ là đơn giản khuyên ngươi một câu đây không phải ngươi nên đi địa phương toàn bộ nghị sự đường bên trong không có bất kỳ một cái nào thiên huyền cảnh trở xuống võ giả nếu như ngươi có tự mình hiểu l ấ y ta biết lan bài cho ngươi một cái phi thường thoải mái địa phương chờ đợi hàn quân trần thiếu gia họp trở về nhị quản gia nói đến đây thanh em ngừng lại tiếp theo cời ư lạnh nói ra đương nhiên ngươi có thể dùng lựa chọn kiên trì đi vào về phần đằng sau biết chuyện gì phát sinh vậy phải xem mệnh của ngươi hàn quân trần thiếu gia không nhất định có thể giữ được ngươi cực khổ ngươi phi tâm sở hàn lạnh nhạt gật đầu cũng không nói gì thêm mà là vô vô hàn quân trần bả vai ra hiệu có thể dùng đi vào giờ này k h ắ c này hàn g quân trần cái chán hiện đầy lánh hãn toàn thân hắn thần kinh đều căng thẳng trong lòng lo lắng đến trình độ nhất định hàn g quân trần phi thường có thể hiểu được nhị quản gia khinh miệt dù sao sở hàn trên thân không có có bất kỳ linh lực ba động tự liền hắn đều không phát hiện ra được thật giống như sở hàn là cái phổ thông người sở hàn đương nhiên không phải là phổ thông người hàn g quân trần liền không cần nghĩ tự ta biết sở hàn che giấu thực lực dùng một loại nào đó bí pháp đem linh lực thu liễm kỳ thật đây cũng là hàn g quân trần không nghĩ ra một điểm hắn nhận thức sở hàn phần lớn thời gian sở hàn đều áp chế thực lực khiến người ta cảm thấy không ra nếu là thiên tài của hắn sợ là khoe khoang cũng không kịp đây sở hàn vậy mà không biết đạo hàn quân trần suy nghĩ nhiều như vậy nếu như hắn ta biết hàn quân trần ý nghĩ một điểm biết mỉm cười sau đó nói lên một câu ta bây giờ không phải là thu liễm linh lực mà là thật căn bản không có linh lực kéo kẹt hàn quân trần mở ra nghị sự đường cổng lập tức hít một hơi thật sâu cất bước đi vào hàn quân trần đi sau khi đi vào sở hàn theo sát phía sau đi theo nhị quản gia thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ hừ minh ngoan bất linh kết quả là bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ nhị quản gia lánh hừ một tiếng hắn quay người chuẩn bị rời đi vừa mới bước ra bước chân lại ngừng lại chuyển m à trở lại nghị sự đường cổng ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi biết có dạng gì hạ tràng nhị quản gia trong lòng hiếu kỳ đồng thời ôm chế rêu tư thế hắn hảo tâm khuyên can sở hàn đ ặ t được lại là loại kia khinh thường cái này khiến hắn mười phần nổi nóng tuyết lĩnh hàn gia nghị sự đường đại môn mở ra một khắc này nghị sự đường bên trong thanh em im bặt mà rừng vô số đạo ánh mắt tụ vào tại cửa ra vào hai thân ảnh bên trên xuất hiện trước nhất thân ảnh ở đây mỗi cái người đều nhận thức danh phủ kỳ thực hàn gia thiếu chủ hàn quân trần về phần đằng sau đi tới người vừa vặn tương phản không có bất kỳ một cái nào người nhận ra căn bản vậy mà không biết là thân phận gì bất quá tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được trên người thiếu niên này không có có bất kỳ linh lực ba động cái này khiến ở đây chúng người cho mày hàn quân trần người đi theo phía sau chính là cái gì người hàn ra nghị sự đường là ai đều có thể tùy tiện vào tới sao một vị lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên đứng dậy chăm chú cửa lấy khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ dùng hắn thần huyền cảnh tu vi đều không thể phát giác được sở hàn trên người linh lực Nạo mạn n t í hàn cách để hắn để rất dễ d g rằng, không người Phong. giả nghị đường lặng ngắt nghĩa đang tiểu một tù vật. Trước thở, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại sở hàn trên thân. Câu nói này trên danh nghĩa là đang chất cái vi lời hội nói đều Câu cho có nhắc cả hàn phế Hàn như ánh hàn danh hàn đạo Lão ra, này này vấn sở sự sở là là là võ quân trần thế nhưng là sắc bén chỗ, tất cả đều chỉ hướng、sở、hàn. Hàn quân trần chỗ, cả chỉ sắc tất đều sở mặt tái xanh hắn hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lão giả lão giả này hắn đương nhiên nhận thức tên là hàn đức nghĩa thần huyền cảnh tu vi là hàn gia trưởng lão hàn quân trần không ngừng cấp hàn đức nghĩa n g a y mắt thế nhưng là hàn đức nghĩa lực chú ý căn bản cũng không ở trên người hắn nghị sự đường bên trong hàn gia c h ú n g người lạnh lẽo nhìn sở hàn trong mắt bọn họ sở hàn bất quá chỉ là cái không có tu vi võ đạo phế vợt ai hàn quân trần bất đắc di khe khe thở dài lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu cứ như vậy lớn mùi thuốc súng cái này khiến hắn hưu tâm bên trong đối với tương lai chuyện sắp xảy ra càng thêm lo lắng chư vị hắn là ta lao đại hàn quân trần thanh âm trầm thấp nói hắn vẫn là không có nói ra sở hàn danh tự bởi vì hắn ta biết đây là thuộc về sở hàn sự tình chỉ có sở hàn mình nói mới được người lão đại hàn đức nghĩa trong mắt thiệm qua một vòng niệm ai chật khẽ lắc đầu trong giọng nói mang theo thuyết giáo nói ra hàn quân trần ngươi niên kỷ không nhỏ ngươi là hàn gia tương lai cầm lái người dạng này l ã o đại về sau còn là không nên tùy tiện nhận tốt hàn đức nghĩa sau khi nói xong chúng người liên tục gật đầu bọn hắn vô cùng đồng ý hàn đức nghĩa đồng thời cho rằng hàn quân trần cái gọi là lao đại có lẽ là cái nào đó phương diện tạo nghệ không sai nhưng tuyệt đối không phải tu vi võ đạo hừ đơn giản giống như con nít danh còn thể thống gì hàn ra ra chủ hàn thiên kinh lánh hừ một tiếng ánh mắt của hắn quét qua sở hàn trong mắt lộ ra bất thiện thậm chí ẩn ẩn thấu qua một vòng s á c ý đây một vòng s á c ý nhạy cảm bị sở hàn bắt được muốn giết ta sở hàn hơi n h ế t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong xem ra hàn gia gia chủ là cảm thấy hắn phá hủy hàn gia thanh danh a hàn quân trần ngươi mau tới nhập t ò a đi về phần cái tiêu người t i ê u đứng tại này dự thính đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hàn thiên kình vô an nói cái này hàn quân trần lập tức có chút do dự xin chỉ thị lấy nhìn thoáng qua sở hàn hắn vậy mà không biết sở hàn là cảm giác gì t i ê u liền hắn cũng có thể cảm giác được hàn gia đối sở hàn cay nghiệt thậm chí đến cuối cùng liền danh tự cũng không hỏi qua không thèm để ý đây là sự thực không thèm để ý đường đường tuyết lĩnh hàn ra làm sao lại để ý một cái không có tu vi võ đạo phế vật đây đi thôi sở hàn đối hàn quân trần gật đầu ra hiệu trên mặt mang giống như cười mà không phải cười cười dung cái này cười dung để hàn quân trần rất là lo lắng được hàn quân trần hít sâu một hơi hướng về nghị sự đường chỗ ngồi đi đi qua hàn quân trần biểu hiện để hàn ra chúng người trong mày bọn hắn không hiểu vì gì hàn quân trần muốn như thế để ý cái này không có tu vi võ đạo nhân bất quá hàn quân trần đã đi tới bọn hắn cũng t u không nói gì nữa hàn quân trần rất lâu không thấy ngay tại hàn quân trần đi đến chỗ ngồi bên trên thời điểm nhất người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên c ư ờ i đứng dậy phảng phất là một vị lao hữu chào hỏi chỉ là đây dung mạo hàn quân trần chưa hề thấy qua ngươi là hàn quân trần có chút nhũ mày trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường nghĩ đến lúc đến nhị quản g i a lời nói ta chính là hàn phong thanh niên trên mặt lộ ra một vòng tự tin cười dung hắn nói ra câu này thời điểm toàn thân hiện ra kỳ dị linh hồn ba động toàn bộ người rất có phủ lên lực người là hàn phong hàn quân trần một trận kinh ngạc hoảng hốt nếu không phải hắn thật ta biết sở hàn chính là hàn phong có lẽ t i u bị g i a o động đi qua đây là cái gì võ kỹ chiêu thức hàn quân trần cảm giác hắn linh hồn vào thời khắc ấy đều g i a o động phảng phất trong lòng có cái thanh âm tại nói cho hắn biết trước mặt người thanh niên này t i u là lúc trước gặp phải hàn phong không sai hàn quân trần ngươi nhớ không rõ ta không có quan hệ hôm đó kiếm tông thí luyện ta cố ý giấu giếm thân phận ngươi như thế nào lại ta biết đây thanh niên khoát tay háo đôi mắt bên trong tinh mang kiểm r ư ợ u tiếp tục nói ra chắc hẳn ngươi cũng biết đạo hàn phong chỉ là một cái dùng tên giả ta chân danh cứ gọi trương đông trấn trương đông trấn nghị sự đường bên trong mỗi cái người đều đang lặp lại lấy thanh niên danh tự bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được thanh niên chân danh lúc trước đều là dùng hàn phong xưng hô、ừ. hàn quân trần cực kỳ lãnh đạm ứng hòa một tiếng căn bản không có để ý tới trương đông c h ấ n ý tứ thậm chí liền trương đông c h ấ n đến hàn gia có mục đích gì đều chẳng muốn muốn khác người mưu cầu tính toán hàn gia bất quá là vì một chút lợi ích chân chính đáng sợ tại đứng ở cửa đây hàn quân trần ánh mắt từ đầu đến cuối du cách tại sở hàn trên thân quan sát đến sở hàn tất cả động tác trong đầu chứa toàn thân hàn gia sinh tử tồn vong tại hàn gia trong mắt mọi người hắn có lẽ một điểm chính sự đều không có nhưng là tại hắn trong tim mình hắn là toàn trường nhất có chính sự hàn quân trần ngươi tựa hồ cũng không phải là rất tin tưởng ta ạ trương đông trấn cười nói nói chuyện thời điểm trong mắt thiểm qua một vòng lệnh ý ta có tin hay không có quan hệ gì hàn quân trần nhàn nhạt trả lời đạo liền nhìn cũng không nhìn trương đông trấn một chút s á c thực không có có quan hệ gì bất quá ta tiếp xuống muốn nói sự tình tựu có quan hệ trương đông trấn mỉm cười trong mắt âm lãnh chớp t ắ t m à qua giống như chưa từng xuất hiện qua lần này hàn quân trần không nói gì theo tay cầm lên chuẩn bị s o n g chén t r à uống một hớp t r à nóng hàn quân trần chỉ là ngồi trên ghế lực chú ý tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân hắn chưa từng rời qua ánh mắt để hàn ra chúng người cho mày trên mặt lộ già khó chịu chi s á c kiếm tông thí luyện ta may mắn cùng hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết đồng hành lần đầu gặp gỡ liền bị hàn lạc tuyết khuynh thế dung nhan chỗ chinh phục hồi tộc về sau càng là nỗi lòng náo động thật lâu không thể lắng lại trương đông trấn trong mắt thiệm qua hâm mộ chi s á c phảng phất một màn kia đang ở trước mắt nói tâm sự của mình hàn quân trần một miệng nước trà trực tiếp phun tới liên tiếp ho khan mấy âm thanh giống như bị nước trà cấp bị sặc gương mặt đỏ bừng lên hàn quân trần ngươi đây là ý gì hàn gia gia chủ hàn thiên kình vỗ bàn đứng dậy sắc mặt mang theo phẫn nộ không không không có gì ý tứ ta chỉ là nghe được một cái rất thú vị trò cười hàn quân trần cố nén ý cười lộ ra cổ quái đến cực điểm biểu lộ hàn phong nghiêng mộ hàn lạc tuyết đây là hàn quân trần nghe được nhất buồn cười nhất chê cười trương đông trấn sắc mặt dần dần âm chầm xuống liền xem như hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng có thể rõ ràng cảm giác được hàn quân trần căn bản không có tin tưởng hắn là hàn phong hàn gia chủ ta đến từ địa phương nào chắc hẳn ngươi tâm lý nắm chắc đi ta cũng không cùng các ngươi giả bộ ngớ ngẩn dứt khoát liền nói thẳng đi trương đông trấn hít sâu một hơi trong mắt tinh mang t i ể m rượu tiếng nổ nói ra hai mươi năm trước sở tộc sở trường phong cùng hàn gia hàn thiên giao sự tình ta t i ể u không cho các ngươi lặp lại lúc ấy các ngươi cũng vậy mà không biết sở trường phong là sở tộc người hiện tại sở trường phong về tới sở tộc các ngươi hàn gia có thể nghĩ qua cách đối phó sao t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi sáu ngươi là hàn phong sở trường phong hàn gia chúng người lên tiếng kinh hô trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng phóng nhãn toàn bộ hàn gia ai chẳng biết đạo sở trường phong là ai hai mươi năm trước rốt cục thế hệ trẻ tuổi thiên tri kiêu tử che giấu tung tích bối cảnh để bọn hắn tưởng lầm làng nghèo nàn tử đệ Ai có thể những g ĩ h i chuyện này như nghẹn ở cổ họng để bọn hắn lo lắng ẩn thế sở tộc trả thù Bạch! đột nhiên toàn trường tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng mắt lạnh toàn thân nổi lên thấy lạnh cả người phảng phất bị một đầu tuyệt đại hung thủ nhìn lướt qua chuyện gì xảy ra chúng người nhao nhao quay đầu đi qua bọn hắn chỉ là thấy được đứng ở cửa sở hàn không có có bất kỳ ý tứ ảo giác chúng người lắc đầu vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trương đông c h ấ n trên thân chờ lấy trương đông trấn câu nói kế tiếp trương đông c h ấ n ý đổ rất rõ ràng đã trực tiếp đem chuyện này cầm tới trên mặt bàn như vậy thì là có biện pháp giải quyết vấn đề nghị sự đường cổng sở hàn đứng chắp tay toàn bộ người lạnh nhạt tự nhiên khí chất trên người cùng nghị sự đường không hợp nhau bất quá hắn cặp k i a sáng chói đôi mắt lại phảng phất trong bầu trời đêm đời sao nhìn chăm chú nghị sự đường bên trong chúng người vậy mà nâng g lên phụ thân sự tình sở hàn hơi n é t khoẹ môi lên lên tới sớm thật đúng là không bằng đến đúng lúc hắn ngược lại là muốn nhìn những n à y người nên xử lý như thế nào chuyện này h à n quân trần đôi mắt cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo đống nhiên hít sâu một hơi hắn c a i chán bắt đầu b ư ớ c lên ra mồ hôi mịn sự t ì n h đến trình độ này đã không phải là hắn có thể k h ô n g chế các ngươi có lẽ còn không biết gì ta trương đông c h ấ n đến từ ẩn thế trương tộc trương đông c h ấ n thanh n â m nhất chuyển quanh q u ẩ n tại nghị sự đường bên trong lập tức lệnh hàn ra chúng người vì đó biến sắc chỉ có hàn ra ra c h ủ hàn thiên kình sắc mặt trầm ổn tựa hồ đã sớm ta biết chuyện này ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế sở tộc từ trước đến nay không hợp bởi vì cái gọi là địch người địch người tựu là bằng hưu lại thêm ta lúc đầu dùng hàn phong thân phận cùng hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết đều có chút giao tình t r ư ơ n g đông c h ấ n trên mặt lộ xuất từ tin cười dung đối với thuyết phục hàn gia chúng người chuyện này hắn vô cùng tin tưởng làm ta ta biết sở trường phong chính là ẩn thế sở tộc tộc người hậu nhân ta tựu ta biết chuyện này ta không thể không quản nếu là ẩn thế sở tộc hạ xuống lôi đình tri nộ các ngươi hàn gia căn bản chịu không được trương đông trấn thanh âm vang r ộ i đinh t h a i nhức góc tại mỗi cái người bên thai v ă n g lên t hàn gia chúng người đều là hít sâu một hơi bọn hắn ta biết trương đông trấn đang hù dọa bọn hắn nhưng là không thể không nói trương đông trấn chỗ nói đều là sự thật ẩn thế sở tộc không phải tuyết l ĩ n h hàn gia có thể so sánh trương thiếu gia có thể có biện pháp nào hàn thiên kình trầm m ặ t hỏi năm đó sự tình chính là từ thánh nữ đưa tới các ngươi hàn gia không muốn đem năm đó thánh nữ hàn thiên giao gả cho sở trường phong bỏ qua nhất đoạn cùng ẩn thế sở tộc thông ra cơ hội t r ư ơ n g đông chấn lời này nhất ra hàn ra mọi người sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh đây nào chỉ là bỏ qua cùng ẩn thế sở tộc thông ra cơ hội a đây quả thực là đem ẩn thế sở tộc đều đắc tội trong lúc nhất thời hàn ra mọi người tại trong lòng nhao nhao chửi mắng sở trường phong êm đẹp ẩn thế gia tộc thiếu gia làm sao lại thích che giấu tung tích bối cảnh đây ai trong lòng mọi người thở dài bỏ qua chính là bỏ qua chuyện năm đó đã đến không có thể vãn hồi tình trạng hiện tại chỉ có thể hướng về phía trước nhìn nhưng là hiện tại các ngươi có thể dùng đem thánh nữ hàn lạc tuyết gả cho ta trương đông trấn kể từ đó các ngươi hàn gia chính là ta ẩn thế t r ư ơ n g tộc quan hệ thông gia trương đông trấn giống như một viên nặng cân tạc đạn tại hàn gia lòng của mọi người bên trong nổ vang lập tức lệnh hàn gia lòng của mọi người bên trong nhấc lên kinh đào giật mình lãng cái này hàn gia chúng người chừng to mắt chăm chú nhìn trương đông trấn giống như thấy được một cọn g cỏ cứu mạng thân vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi thiếu niên thiên tài ẩn thế gia tộc thiếu gia nguyện ý cưới lúc trước bị tần g i a từ hôn thánh nữ hàn lạc tuyết đây mấy đầu hoàn toàn đâm chúng hàn g i a chúng người ở sâu trong nội tâm yếu đuối nhất địa phương để trong ánh mắt của bọn hắn nhiều một vòng cảm kích cùng hy vọng ẩn thế sở tộc nghĩ muốn đối với các ngươi hàn gia xuất thủ tất nhiên sẽ cố kỵ chúng ta ẩn thế trương tộc chương c h ấ n đông câu nói sau cùng nói đến âm vang hữu lực lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ Cô gốc tự tin từ t này nguồn gốc từ ẩn hạn ế trương tộc thần lượng, này thần vũ đại lục trí cường lực vũ đ i lục c trí ư ờ g lạc ự c lượng. s o sự đường lập tức sôi tuyết à lên, trên mỗi tại bị tần g i a từ hôn về sau mấy năm gần đây rõ ràng rất khó bị gia tộc khác tiếp nhận vốn cho là rất khó tìm đến thông gia gia tộc ai có thể nghĩ lại là ẩn thế gia tộc tuyết tiểu thư đây là tái ông mất ngựa sao biết không phải p h ú ca c như thế hôn sự không có lý do cự tuyệt có ẩn thế trương tộc thân gia thân phận chắc hẳn ẩn thế sở tộc cũng sẽ không quá qua khó xử vấn đề của chúng ta cũng liền giải quyết dễ dàng hàn ra chúng người nghị luận âm ý trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mừng như đ i ê n vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào dạng này hôn sự đều là trăm lợi không một hại đơn giản chính là bánh từ trên trời r ấ t xuống tiểu liên hàn ra ra c h ủ hàn thiên kinh sắc mặt cũng nhịn không được vui sướng hàn lạc tuyết hôn sự giải quyết ẩn thế sở tộc uy hiếp giải quyết mà lại còn không cần đi cầu lao chủ mẫu vấn đề này đơn giản quá thư thái rất tốt rất tốt phi thường tốt hàn thiên kình hồng quang đầy mặt lần nữa nhìn về phía trương đông trấn ánh mắt giống như là đang nhìn con rể càng xem càng là ưa thích việc này quyết định như vậy đi hàn thiên kình lập tức đánh nhịp định án chính như trương đông trấn châu nói bọn hắn đã bỏ qua một cái ẩn thế sở tộc tuyệt đối k hàn ô n ẩn thế chương tộc. Ra chủ đại. Ngâm miệng. g thể một thế tộc. chủ lại đại. sai cái qua Ra Quân thiên r ầ n muốn nói gì, liền vừa gì, bị à n t h kình nhất cuống họng quát bảo ngưng lại ở. Hàn Quân Trần, việc này không tham khảo ngươi ý gặp, ngươi không quyền lên tiếng. Hàn Thiên Kình lặng trừng Hàn Quân Trần một chút, trong mắt cảnh cáo ý vị mười phần. Hàn Thiên Kình tham khảo chút, Ha ha ha ha ha. quát một mắt việc cáo gặp, bảo mười lại lẽ ở. vị ý ý sau khi nói xong giống như trở mặt cười to lên hắn đứng người lên hai tay nâng lên hồng quang đ ầ y mặt phảng phất dán lên một cái vui chữ Các nương g i h à ra ra năm đó nếu n cầm đó là d ạ này đến, khí phách theo u sẽ k ô n sinh hiện g phát t ạ lấy một trận cường quang cùng khí lạnh cổng xuất hiện một thiếu nữ thân ảnh giờ này khác này thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy hai con ngươi lệ hoa thiềm rượu thiếu nữ này chính là hàn gia thánh nữ hàn lạc tuyết hàn lạc tuyết gấp thiết chạy về nàng biết được hàn phong tại nghị sự đường một lát đều không có ngừng thẳng đến nghị sự đường mà đi làm nàng đứng tại nghị sự đường cổng n g h e bên trong ba hoa trích t r ọ thiếu niên lập tức cảm thấy không thích hợp nàng nói không ra là lạ ở chỗ nào nhưng chính là không thích hợp một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt nói cho nàng cái kia người không phải hàn phong bất quá bên trong chủ đề lại là để nàng tuyệt vọng vô luận là tại đạo lý bên trên còn là hàn gia phản ứng của mọi người bên trên lần này thông ra nàng biết mình không tránh khỏi có thể ngay lúc này sở hàn âm thanh n â m vang lên để nàng đồng khổng đ ố n g nhiên co rụt lại một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc quanh quẩn trong lòng nghị sự đường đại môn mở ra một khắc này hàn lạc tuyết ánh mắt lập tức ngưng tụ tại sở hàn trên thân hàn lạc tuyết ánh mắt thăm dò vào hơi có vẻ mờ tối nghị sự đường nàng đoạn đường này đất tuyết bốn ba đã sớm thích ứ n g cường quang trong lúc nhất thời đồng khổng khó chịu chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dáng lại thấy không rõ sở hàn mặt loại cảm giác này hàn lạc tuyết trái tim bỗng nhiên rút đ ộ n g một cái giống như hiệu con sông loạn toàn thân lông tơ đều dựng lên máu chảy ra tốc ngươi ngươi là hàn lạc tuyết cảm giác hô hấp của mình đều trở nên r ồ n r ậ p nàng bộ ngực đầy đặn trên dưới chập trùng tinh xảo gương mặt bên trên đều là vẻ khẩn trương ngươi là hàn phong chương một nghìn bảy mươi bảy sở hàn nghị sự đường trung t i ế n tĩnh vô cùng sở hàn sáng trói trong đôi mắt thiểm quá vẻ kinh ngạc lập tức hơi nuyết khỏe môi lên lên hắn ngược lại là không nghĩ tới hàn lạc tuyết lại có thể nhận ra hắn lạc tuyết muội muội nguyên lai ngươi nhận ra ta a nhưng mà vừa lúc này trương đông trấn âm thanh nhầm vang lên đem hàn lạc tuyết ánh mắt kéo đến trên người hắn hàn lạc tuyết nhìn chăm chú trương đông trấn trong mắt đẹp lóe ra lanh sắc lông mày chăm chú nhữ lên không đúng cái này người không phải hàn phong hàn lạc tuyết trực giác phi thường nhạy cảm chương đông c h ấ n thực lực rất mạnh hoàn toàn không kém gì hôm đó hàn phong nhưng tuyệt đối không phải hàn phong đây là vừa rồi cái kêu ba hoa trích t r ẻ thiếu niên hàn lạc tuyết trong đôi mắt đẹp một vòng thất vọng chớp tắt m à quá ngược lại đem ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân sở hàn hàn lạc tuyết đồng k h ổ n g hung hăng co rụt lại nàng nhận thức thiếu niên này ấn tượng vô cùng chi rõ ràng chính là cái này thiếu niên tất cả đều là bởi vì vì thiếu niên này nam đó giang tuyết thành sở ra thần ra từ hô n nàng luân lạc tới hôm nay tình trạng này đều là bái thiếu niên này ban tạo ngươi tại sao lại ở chỗ này hàn lạc tuyết lông mày n h u chặt hơn nàng rất không minh bạch vì cái gì sở hàn lại ở chỗ này dù sao sở hàn thân phận nhạy cảm như vậy mà lại trong nội tâm nàng một loại hoang mang dối loạn cảm giác trong đầu hồn khiên mộng nhiễu đạo thân ảnh kia vậy mà ngay tại giống như sở hàn trồng vào nhau d i tuyệt đối là giả sở hàn không thể nào là hàn phong k hàn ô n n g thể o h à lạc tuyết trong lòng không ngừng ám chỉ mình thế nhưng là ý nghĩ này lại giống như sau cơn mưa cỏ dại điên cuồng sinh trường không ngừng trọng hợp thân ảnh cảm giác quen thuộc để nàng càng phát giác không chân thực sở hàn hàn lạc tuyết rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người hàn thiên kình ánh mắt lạnh như băng chuyển tới sở hàn trên thân sắc mặt trở nên khó coi bạch hàn ra mọi người sắc mặt đều là biến đổi cái này tên ký tự bọn hắn cũng không xa lạ gì lúc trước bọn hắn đang điều tra thời điểm Tiêu hàn o i g h hàn i sở sở là t ra ư như ờ n phong nhi không chứng hàn giống như long g tiếp chỉ lại tử, trực tộc có cứ, có là mà sở q u n không hệ, chúng ó c c á nào hàn xuất thủ. Không nghĩ tới sở hàn vậy mà đi thẳng tới hàn ra. Hàn mà trực tiếp xuất thủ. tới tới c đối đi sở sở h vậy ra. ra người đột nhiên nghĩ đến hàn quân trần nhìn lại bọn hắn nhớ tới hàn quân trần tại lúc giới thiệu nói cái này người là hắn lao đại sở hàn là hắn lao đại hàn ra chúng người nhao nhao nhữ mày trong lòng của mỗi người đều có một chút không hiểu trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên quỷ dị、Ồ. ngươi họ sở giống như ẩn thế sở tộc có quan hệ gì trương đông trấn ánh mắt trở nên nghiền ngẫm khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa chỉ một thoáng nghị sự đường chung mọi ánh mắt đều hội tụ tại sở hàn trên thân hàn lạc tuyết lập tức cảm thấy bầu không khí biến hóa hít một hơi thật sâu che kinh ngạc miệng nhỏ ý thức được mình nói sai lạc tuyết lời nói mới rồi ngươi đều nghe được các ngươi hàn gia chính đang thảo luận đưa ngươi gả cho trương đông t r â n sự tình ngươi có cái gì ý thấy sở hàn cười nhạt một tiếng h ư ớ n g về hàn lạc tuyết nhìn lại căn bản không có lý biết những cái kia trong lúc kinh ngạc hàn ra chúng người ta hàn lạc tuyết vừa muốn nói không có ý gặp nàng ở ngoài cửa nghe được những n à y thời điểm kỳ thật đã nhận mệnh thế nhưng là làm sở hàn đem đại môn mở ra trong chớp mắt ấy nàng giật mình thấy được hàn phong ảnh tử hàn phong cái này trong lòng nàng vung đi không được tên ký tự hàn lạc tuyết trước kia chưa từng có loại cảm giác này nàng đột nhiên nghĩ đến thánh nữ trong các cô cô rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cô cô muốn vì sở trường phong cùng hàn ra đối kháng nếu như không có gặp được người kia mà nói ta hẳn là sẽ phục tùng ra tổ căn bài dù sao cho tới nay ta đều là làm như thế thế nhưng là nếu như ta có thể lựa chọn ta ta hàn lạc tuyết trong mắt đẹp lóe ra h óng ánh l ệ hoa nước mắt chết xạ lệnh tầm mắt của nàng trở nên bắt đầu mơ hồ trong mơ hồ ánh mắt lệnh trong mắt nàng sở hàn trên thân lần nữa biến thành địa hàn phong hình dáng ta không nguyện ý gả cho trương đông trấn giờ khắc này hàn phong thân ảnh cho hàn lạc tuyết lớn lao dũ n g khí để nàng trước nay chưa từng có làm n ị c h gia tộc mệnh lệnh làm ra chưa từng làm qua quyết định nói ra trước kia chưa từng biết nói lời vê anh toàn bộ nghị sự đường phảng phất nổ tung vô số học khí thế kinh khủng trợn v ă n g lên mạnh liệt quét sạch hướng hàn lạc tuyết t r ê n thân hàn lạc tuyết người ta biết n g ư ờ i đang nói cái gì sao hàn thiên kình sắc mặt k ị c biến đây quả thực s o sở hàn đứng tại nghị sự đường càng làm cho hắn không thể tiếp nhận ngươi biết để chúng ta mất đi ẩn thế trương gia trợ rút từ đó ảnh hưởng toàn bộ tuyết lĩnh hàn gia thậm chí có thể sẽ để hàn gia tại ẩn thế sở gia áp bách dưới đi hướng lạc khách hàn thiên kình chịu đựng không nổi trong lòng thiêu đốt l ử a giận lần này thông ra thế nhưng là trương đông chân chính miệng nói ra đây là cỡ nào cơ hội khó được à nếu để cho hàn lạc tuyết cấp lãng phí hắn liền ý giết người đều có ông ngay tại lúc những khí thế này tức đem áp bách ở hàn lạc tuyết trên người thời điểm sở hàn phất phất tay một cố vô hình lồng phòng ngự đem hàn lạc tuyết bao phủ ở bên trong lệnh những khí thế này áp bách không cách nào nhiễm ở hàn lạc tuyết một phân một hảo hàn gia gia chủ đây chính là các ngươi hàn gia già phong sao sở hàn khỏe miệng nết lên một vòng n g a mai độ cong hắn sáng chói đôi mắt t r u n g lóe ra thật sâu khinh thường cùng xem thường hàn thiên kình sắc mặt tâm trầm còn không chờ hắn nói chuyện vừa rồi vị kia tính khí nóng nảy trưởng lão hàn đức nghĩa liền phi thân mà ra đưa tay nhất trưởng thẳng đến sở hàn lồng ngực chúng ta hàn ra sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia hàn đức nghĩa tính tình nóng nảy thẳng đến sở hàn xuất thủ mà đi hàn ra chúng người thấy cảnh này cũng không có cảm thấy bất kỳ không ổn sở hàn liền mí mắt đều không có nhắc một chút nhìn cũng không nhìn một chút hàn đức nghĩa hơn hai mươi năm trước các ngươi hàn ra bởi vì sở trường phong thân thế thấp cho rằng không xứng với các ngươi hàn r a thành nữ Cơm é sở hàn h người, khẽ i ế n bọn hắn hơn n cho ă lắc đầu trong mắt lõe ra cực hạn thất vọng đối với hàng hàn gia hắn thất vọng cực độ đây chính là đường đường bắc vực đại gia tộc cách làm sao sở hàn nộ quát một tiếng lập tức làm cả không gian đều chấn động nghị sự đường trên nóc nhà không ngừng có cho bùi trở xuống t hàn quân trần hít sâu một hơi trong mắt của hắn nổi lên vẻ ảm đạm hàn ra s o n g hàn quân trần tại hàn đức nghĩa xuất thủ thời điểm tự minh bạch phương thức giải quyết cần nhờ quả đấm đây là hắn không muốn nhất cũng không hy vọng thấy nhất phương thức người câm miệng cho ta hàn đức nghĩa lặng lẽ sung huyết đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n trong nháy mắt nhất trưởng đánh phía sở hàn lồng n ự c ngay tại hàn đức nghĩa nhất trưởng tức đem đập vào sở hàn ngực thời điểm sở hàn tay trái trong nháy mắt khẽ động con ngón búng ra đạn hướng hàn đức nghĩa lòng bàn tay một lời không hợp liền trực tiếp vũ lực chấn áp nếu như hàn ra nghĩ muốn như vậy giao lưu phương thức chuyện k i a n g ư ợ c lại đơn giản c h ư n g một nghìn không trăm bảy mươi bảy sở hàn nghị sự đường trung yến tĩnh vô cùng sở hàn sáng trói trong đôi mắt thiểm quá vẻ kinh ngạc lập tức hơi nết u k h o e môi lên lên hắn ngược lại là không nghĩ tới hàn lạc tuyết lại có thể nhận ra hắn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 để nàng càng p hàn á giác t thực. không chân h Sở hàn. hàn lạc tuyết ra õ ràng vào trong vào chuyển t i của mọi ỗ i người.、Hàn、thiên tới coi. Hàn kình ánh mắt lạnh như băng chuyển tới sở Hàn trên thân. Sắc mặt trở nên khó coi. Bệnh. Hàn khó mắt mặt trở m Sắc Sở ra mọi người sắc mặt đều là biến đổi cái này tên ký tự bọn hắn cũng không xa lạ gì lúc trước bọn hắn đang điều tra thời điểm t i ê u hoài nghi sở hàn là sở trường phong nhi tử chỉ là không có trực tiếp chứng cứ mà lại sở hàn giống như long tộc có quan hệ không có cách nào trực tiếp đối sở hàn xuất thủ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 sở hàn liền mí mắt đều không có nhấc một chút nhìn cũng không nhìn một chút hàn đức nghĩa hơn hai mươi năm trước các ngươi hàn ra bởi vì sở trường phong thân thế thấp cho rằng không xứng với các ngươi hàn ra thành nữ cưỡng ép chia rẽ nhị người gây nên khiến cho bọn hắn hơn hai mươi năm lưỡng địa cách xa nhau không cách nào gặp mặt sở hàn tựa như cảm giác không thấy này lăng lệ trường phong tiếng nổ vang vọng nghị sự đường hôm nay các ngươi hàn ra lại bởi vì trương đông trấn thân phận hiền hách cưỡng ép muốn đem thành nữ hàn lạc tuyết gả cho trương đông trấn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 Ta nết chính lúc chuyện, Hàn Phong.、Sở、hàn lúc nói chuyện, hơi khỏe nói là Sở m ông i l ê lên, hoàn toàn n h k ô có bị toàn h huyền cảnh h ầ n cường giả h nhất trưởng giác ngộ, đầu ngón tay nhất cô vô cùng kinh khủng trúng trưởng tay trợt Toàn ngộ, ngón cùng lượng văng lên. Ông! giác cô lực đầu vô bộ thiên địa đều phảng phất chấn động lên bàng bạc võ đạo ý chí xuyên qua hư không trực tiếp xuyên thấu hàn đức nghĩa lòng bàn tay cuối cùng oanh bạo thân thể của hán b à n h phảng phất là khí cầu tiếng nổ hàn đức nghĩa thân thể tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bán ra, ra học học trói lọi huyết vụ trong ạ hạ i gia chúng người chi hàn chúng hào không phòng bị vầy a của ở trên T. t r người của bọn hán. T. Trong lúc nhất thời l ặ n g ngắt như tờ toàn bộ nghị sự đường xa vào đến ngắn ngủi trong yên lặng thẳng đến hàn gia chúng người ý thức được trên thân vẩy ra tới tiên huyết cùng vụ thịt kinh hô thanh âm lần lượt vang lên tiểu t ử này vậy mà giết người hắn sát hàn đức nghĩa trường lão chơi ạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nghị sự đường chung đều là thiên huyền cảnh đi lên cơn ư giả g nhưng là hàn đức nghĩa cái này thần huyền cảnh trường lão đối bọn hắn đến nói còn là cao không thể chạm tồn tại nếu như ta nhớ không lầm các ngươi hàn gia là ẩn thế hàn tộc chi nhánh đi thể nội chạy xuôi ẩn thế hàn tộc tiên huyết sở hàn trong mắt lóe ra vẻ trêu thức tiếp theo nói ra ỉ vào ẩn thế gia tộc chi nhánh thân phận tại bác vực thành làm nhất lưu gia tộc nhưng là gặp được cùng là ẩn thế gia tộc uy hiếp tự sợ thành cái dạng này sở hàn ngươi biết cái gì ẩn thế hàn tộc căn bản sẽ không quá hỏi chúng ta tuyết lĩnh hàn gia sinh tử tồn vong tất cả đều cần chúng ta mình đến tranh thủ.、Hàng、thiên ta thực bất ta cả cần chúng xác cái đều đến hiểu, quá mình Hàn kình lạnh giọng nói, ta xác thực không hiểu, bất quá ta cái này người, xưa nay xưa sở ẽ hàn nghiêm nghị vang vọng nghị sự đường lại thêm vừa rồi hắn đánh giết hàn đức nghĩa để mỗi cái người ánh mắt nhìn về phía hàn trung đều nhiều một vòng kính sợ ngươi gọi sở hàn đúng không vừa rồi ta ngươi còn chưa hồi phục ngươi giống như ẩn thế sở tộc có quan hệ gì trương đông trấn vừa xài bước ra phảng phất vượt qua không gian khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại sở hàn trước người cách đó không xa ta giống như ẩn thế sở tộc không quan hệ bất quá ngươi vừa rồi trong miệng chỗ nói sở trường phong là phụ thân của ta sở hàn lệnh nhạt mở miệng lại là lệnh hàn ra lòng của mọi người chung n h ấ t lên kinh đào giật mình lãng quả nhiên thật l à dạng này hàn ra chúng người đã sớm đoán được chuyện này bất quá khi sở hàn chính miệng nói lúc đi ra vẫn như cũ cực kỳ chấn động sở trương phong nhi tự sống tiếp được như vậy thì đại biểu cho năm đó sở thiên quần g truy kích cũng không thành công không chỉ có không thể cắt cỏ càng không có trừ tận gốc b v ậ h chỉ một thoáng t ừ n g kia ánh mắt rơi vào sở thiên quần g trên thân bọn hắn ánh mắt bên trong dị dạng để sở thiên quần gương g mặt nén lớn giận lạnh lẽo nhìn sở hàn nguyên lai ngươi là sở trường phong nhi tử thật sự là vô xảo bất thành thư a ta còn đang lo làm sao đối phó ẩn thế sở tộc đó không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa đây còn đã giảm bớt đi ta không ít phiến phức cũng k hàn ô n cần g cưới đi đầy h lạc tuyết. t r ư ơ n gia Đông Trấn khỏe m ệ n nết lên một vòng âm tàn g cong, một để hàn chủ của mọi người lần nữa biến. Trương Đông à n Thiên kình lạnh lùng ra c ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta nhìn chúng các ngươi hàn gia thánh nữ đi còn muốn cùng ta ẩn thế trương tộc kết thành quan hệ thông gia các ngươi thật đúng là cảm tưởng a gả cho ta trương đông trấn nàng xứng s a o trương đông trấn trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo toàn thân linh khí sôi trào bạo tẩu tôn giả hàn ra mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được t r ư ơ n g đông c h ấ n khí thế trên người đạt đến thần huyền cảnh cái thứ ba bậc thang tiến vào tôn giả cấp bậc chương đông c h ấ n nghiên kỷ giống như hàn quân trần không kém bao nhiêu đâu t r ư ơ n g đông c h ấ n tựa hồ mới hai mươi tuổi ra mặt chật chật chật hai mươi tuổi ra mặt tôn giả không hổ là hàn phong đây quả thật là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất hàn ra chúng người nhịn không được lên tiếng kinh hô mặc dù bọn hắn rất không thích nghe trương đông trấn nhưng là không thể không đến thừa nhận hắn có đạo lý hàn lạc tuyết xác thực không xứng với hắn phòng vũ che đậy chung hàn lạc tuyết thân thể mềm mại run rẩy sắc mặt trắng bệnh nàng bị trương đông trấn ở trước mặt dạng này nục nhã toàn bộ người đều không tốt hàn phong trương đông trấn d ơ thẳng lên trời cười to giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình chật lắc đầu phủ nhận nói l ờ i nói thật nói với các ngươi ta cũng không phải là hàn phong ta chính là trương đông trấn thế gian duy nhất trương đông c h ấ n ngươi không phải hàn phong hàn ra chúng người lần nữa kinh ngạc sự tình phát triển quá nhanh để bọn hắn có chút đổi không đến hô hô chỉ có hàn lạc tuyết thở phào một cái vỗ ngực một cái sắc mặt tốt hơn nhiều trong lòng âm thầm cảm thán vẫn còn may không phải là hàn phong hàn phong tính là thứ gì có thể nào giống như ta đánh đồng ta bất quá là làm đoàn chính mình mạo danh mà thôi bất quá sở hàn ngươi xuất hiện ngược lại là giải cứu mẹ của ngươi nếu không ta đem t h ử a dịp cùng hàn lạc tuyết đại hôn thời khác bắt đi hàn ra trước đây thánh nữ hàn tiên h giao dùng cái này đến uy hiếp thận thế sở tộc sở trường phong trương đông c h ấ n mặt mũi tràn đầy cười đắc ý r u n g phảng phất tất cả sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn trương đông c h ấ n ngươi không nên giống như ta nói những này sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong mắt nổi lên mạnh mẽ sát ý trong hai con ngươi sát ý gần như thực chất lệnh hàn ra chúng người đều nhịn không được run thật mạnh sát ý hàn ra chúng người trong lòng không khỏi nghĩ hoặc sở hàn niên kỷ vẫn chưa tới hai mươi tuổi đến tột cùng cần trải qua dạng gì sự tình mới có thể có dạng này bàng bạc s á c ý nếu như ngươi chỉ là mạo danh hàn phong ta giết ngươi nhất người là được rồi thế nhưng là ngươi không chỉ có muốn đối phó ta phụ thân còn muốn tính kế mẫu thân của ta ngươi thật bất có thể tha thứ ngươi muốn chết các ngươi h ẩn thế trương tộc đều phải chết sở hàn thanh âm trở nên khàn giọng thanh âm bên trong phẫn nộ cho dù ai đều có thể nghe được đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người muốn đối phó hắn phụ mẫu đây là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng sự tình Bệnh! sở hàn lấy tay mà ra lập tức một cỗ cường hoành lực hấp dẫn tỏ khắp mà ra trực tiếp đánh vào trương đông c h ấ n trên thân ông ông ông chỉ một thoáng trương đông c h ấ n cảm giác được trên thân một cỗ khó dùng kháng cự lực hấp dẫn mặc cho hắn như gì lui lại đều đang nghĩ lấy sở hàn di chuyển đi qua dù là hắn sử dụng không gian chi lực liền chỉnh phiến không gian đều cách hấp dẫn mà đi phản phất thái dương bạo tạc về sau hát động kinh khủng thôn phệ lấy thế gian tất cả ba nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên sở hàn như sắt thép móng nuốt trực tiếp nắm chặt trường đông c h ấ n cổ đem trường đông c h ấ n dơ lên sở hàn trên cánh tay lôi quang p h u n g trào nhất đạo học lôi đỉnh điện xả c u ố n quanh ở trường đông c h ấ n t r ê n thân đem trường đông c h ấ n toàn thân kinh mạch phân toái lệnh t r ư ờ n g đông c h ấ n một thân tù vi võ đạo mất hết người t r ư ờ n g đông c h ấ n trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ đến lúc này hắn thật sợ tôn giả tu vi cũng không có trương đông trấn đã không để ý tới khó qua bởi vì hắn ngửi được khí tức tử vong mạnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn đem tất cả đều quên không cần vùng đẫy ta chỗ dùng không có trực tiếp giết chết n g ư ờ i là ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi sở hàn g trong lúc nói chuyện cổ tay bỗng nhiên hất lên bàng bạc lực lượng trực tiếp đem trương đông trấn đánh vào nghị sự đường trong tường cường hành võ đạo ý thức lệnh trương đông trấn hoàn toàn không thể động đậy bằng bản l ã n h của ngươi căn bản không xứng dám dùng hàn phong tên ký tự sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm vang vọng toàn bộ nghị sự đường c h ậ t nói ra một câu để mỗi cái người đều không thể tin được bởi vì ta chính là hàn phong sở hàn lời này nhất ra toàn trường tinh mịch liền hô hấp thanh âm đều rõ ràng có thể nghe mỗi cái hàn gia chi nhân đều trận tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn tấu chương s o n g chương một nghìn bảy mươi tám ta chính là hàn phong sở hàn lúc nói chuyện hơi n h ế t khỏe môi lên lên hoàn toàn không có bị thần huyền cảnh cường giả hoành trúng nhất trường giác ngộ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 càng không có trừ tận gốc b ạ n h chỉ một thoáng t ừ n g kia ánh mắt rơi vào sở thiên c u ồ n g trên thân bọn hắn ánh mắt bên trong dị dạng để sở thiên c u ồ n gương g mặt nén lấn giận lạnh lẽo nhìn sở hàn nguyên lai、like、ngươi là sở trường phong nhi tử thật sự là vô xảo bất thành thư a ta còn đang lo làm sao đối phó ẩn thế sở tộc đó không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa đây còn đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức cũng không cần đi c ư ớ i đây hàn lạc tuyết trương đông c h ấ n khỏe miệng n h t lên một vòng âm tàn độ con nói ra để hàn g i a sắc mặt của mọi người lần nữa đại biến trương đông c h ấ n ngươi đây là ý gì hàn thiên kình lạnh lùng hỏi h ừ hàn gia chủ ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta nhìn chúng các ngươi hàn gia thánh nữ đi còn muốn cùng ta ẩn thế trương tộc kết thành quan hệ thông gia các ngươi thật đúng là cảm tưởng a gả cho ta trương đông c h ấ n nàng xứng sao trương đông c h ấ n trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo toàn thân linh khí sôi t r à o bạo tẩu tôn giả hàn g i a mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến bọn hàn ắ n có thể rõ r g giác cảm được t ra ư người ơ n Đông Trấn trên đến thần huyền cảnh g đạt thế khí thứ cái b b ậ chúng t a bao tựa ra ra ra n tiến vào tôn giả cấp ở. Trương Đông Trấn nghiên kỷ giống như Hàn quân trần không kém bao nhiêu、đâu. Trương Đông Trấn tôn、giả. không hổ là Hàn Phong, người nhất g giả giả tuổi mặt tuổi mặt thật là thế hệ trẻ tuổi người thứ mới vào là là Hàn quả cấp chậc chậc đâu đây hồ chậc hổ hệ h kỷ kém người nhịn không được lên tiếng kinh hô mặc dù bọn hắn rất không thích nghe trương đông trấn nhưng là không thể không đến thừa nhận hắn có đạo lý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 nhất đạo thanh âm thanh thúy văng lên sở hàn như sắt thép móng luốt trực tiếp nắm chặt trường đông c h ấ n cổ đem trường đông c h ấ n d ơ lên sở hàn trên cánh tay lôi quang p h u n trào nhất đạo học lôi đỉnh điện x à quấn quanh ở trường đông c h ấ n trên thân đem trường đông c h ấ n toàn thân kinh mạch phân thoái lệnh trương đông c h ấ n một thân tù vi võ đạo mất hết người trương đông chấn t r ê n một ặ t l ra vẻ hoảng sợ, đến lúc này, hắn đến này, sợ, lúc h ậ t sợ. t ô n giả tù vi cũng không có. Trường đồng chấn đã không Trường đ n g c h ấ n không đã để ý t ớ i k hết ó qua, bởi vì hắn Mánh vọng liệt dục vọng cầu sở i tiếp giết ngươi, phải nói ngươi. n hắn đem tất cả đều quên. Không cần vùng ấy, ta chỗ dùng không còn chuyện h chỗ chết cho để đem đều một tất ta trực ta ấy, cả có có là s hàn trong lúc nói chuyện cổ tay bỗng nhiên hất lên bàng bạc lực lượng trực tiếp đem trương đông c h ấ n đánh vào nghị sự đường trong tường cường hành võ đạo ý thức lệnh trương đông c h ấ n hoàn toàn không thể động đậy bằng bản l ã n h của ngươi căn bản không xứng d á m dùng hàn phong tên ký tự sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm vang vọng toàn bộ nghị sự đường chợt nói ra một câu để mỗi cái người đều không thể tin được bởi vì ta chính là hàn phong sở hàn lời này nhất ra toàn trường t ĩ n h mịch liền hô hấp thanh âm đều rõ ràng có thể nghe mỗi cái hàn r a chi nhân đều trận tròn mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn t ấ u chương s o n g chương một nghìn không trăm bảy mươi chín lao phu hàn thừa người là hàn phong chương đông c h ấ n trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc hắn bị sở hàn chỗ nói tiểu tử này chấn nhất ở toàn thân tại lôi điện quấn quanh chi hạ không ngừng run dậy làm sao có thể cái này sao có thể ngươi làm sao có thể là hàn phong không có khả năng trương đông c h ấ n miệng bên trong không ngừng nói t h ầ m hắn biết rõ tình cảnh trước mắt mình nếu là sở hàn là hàn phong như vậy hắn sợ là muốn chết không có c h ỗ t chôn t hàn ra mọi người thấy trương đông c h ấ n điên cuồng bộ dáng đều là nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn mới vừa rồi còn đang thán phục trương đông c h ấ n giật mình người thực lực hiện tại t i ể u biến thành cái dạng này sở hàn hắn thật là hàn phong sao hàn ra trong lòng mọi người nghi hoặc bất quá đối với sở hàn thực lực trong lòng bọn họ nổi lên kính sợ phế lời đã nói hết hiện tại ta muốn tiễn ngươi lên đường hoàng đi cái nào trên đường ngươi không cần sợ hãi cô đơn các ngươi h ẩn thế trương tộc người chẳng mấy chốc sẽ đến bồi bạn ngươi sở hàn ánh mắt như đao bén nhọn lăng lệ h ư u thủ nhẹ nhàng vừa nhấc trong nháy mắt một cố bàng bạc võ đạo ý chí đánh vào trương đông c h ấ n t r ê n thân vê anh nhất đạo c h ấ n tiếng vang lên trương đông c h ấ n chung quanh thân thể kiếm tiền lập tức vỡ ra chợi phân thoái hắn toàn bộ người bay ngược mà ra rơi xuống ở nghị sự đường bên ngoài trên mặt tuyết tiên hồng tiên huyết nhuộm dần lấy trắng n á n mặt đất một màn này là như thế dễ thấy hô trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch hàn ra chúng người chừng to mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bọn hắn từ sở hàn trong lời nói đã nghe được sở hàn muốn oanh sát trương đông trấn nhưng là ai cũng không nghĩ tới toàn bộ quá trình biết là nhẹ nhàng như vậy trương đông trấn chết không có người hoài nghi chuyện này vừa rồi bàng bạc võ đạo ý chí để hàn ra chúng nhân trong lòng bao phủ thấy lạnh cả người bên này ồn ào bên ngoài người xử lý xong chúng ta t i ể u nói nói chuyện của nhà mình đi sở hàn quay đầu nhìn về phía hàn gia c h ú n g người ánh mắt sắc bén giống như đ a o hoạch qua hàn gia c h ú n g người gương mặt bạch mỗi cái bị sở hàn ánh mắt quét qua người đều cảm giác toàn thân phát lệnh phảng phất bị nhìn tấu h không dám cùng sở hàn đối mặt h à n quân trần trên mặt lộ ra cơi khổ hắn đã sớm ta biết sự tình biết nhau đến tình cảnh như vậy bất quá hắn tại trở về thời điểm còn muốn dây d ù a một phen lại không nghĩ rằng nửa đường sát ra cái trương đông c h ấ n đem sự tình tất cả đều bừa bãi người thật là hàn phong hàn lạc tuyết tự lẩm bẩm trong đầu một màn lại một màn hoạch qua toàn bộ người đều có chút n g ộ n một năm kia sơ thấy sở hàn cái này người là ghê tởm như vậy ỉ vào l o n g tộc thân phận châm ngòi ly rán để nàng thông ra thất bại thanh danh biến thối kiếm tông thí luyện hàn phong chấn thiên đột phá dùng thiên huyền cảnh tư thế dẫn đầu bọn hắn một đường đi đến cuối cùng thần cản sắt thần phật cản sắt phật cuối cùng liền kiếm tông tông chủ đều gành sắt đến chết nguyên lai hàn phong chính là sở hàn nguyên lai bọn hắn là cùng một cái người cái này người chính là cô cô nhi tử cũng chính là ca ca của nàng hàn lạc tuyết trong mắt nước mắt đảo quanh biến cố đột nhiên xuất hiện để nàng cao hứng rất nhiều có chút t ạ m đạm tâm tình cực kỳ lộn xộn thiếu nữ mông mông lung lung ngộng cảnh đột nhiên trở nên chân thật lại lại bởi vì quá qua chân thực ngược lại cảm giác sơ viễn hàn lạc tuyết khỏe miệng nít lên một vòng cười thảm nàng làm sao cũng không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy hàn phong biết là tình huống như vậy hàn phong vậy mà thật là ca ca của ta hàn lạc tuyết tâm cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ nhất đạo học ý niệm kỳ quái xuất hiện lại tàn biệt đến rơi lặp đi lặp lại hàn gia chủ liên quan tới hơn hai mươi năm trước sự tình ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi đột nhiên sở hàn phá vỡ hàn lạc tuyết suy nghĩ lung tung lệnh t â m mắt của nàng một lần nữa chuyển hướng sở hàn tận đến giờ phút này hàn lạc tuyết mới phát hiện sở hàn lại nhưng đã đứng ở da c h ủ hàn thiên kình trước người chỉnh cái động tác nhanh như quỷ mị hiện trường không người có thể kịp phản ứng hàn thiên kình trong mắt thiệm qua một vòng bối rối trong lòng của hắn đã nhấc lên ngập trời cự sóng hai con ngươi chăm chú nhìn trước mặt sở hàn sở hàn ngươi thật là g i a o nhi nhi tử hàn thiên kình hít một hơi thật sâu có chút không thể tin được chuyện này thậm chí trong lòng còn có chút hối hận nếu là sớm biết học sở hàn có thể phát triển ở trình độ như vậy nếu là sớm biết học sở trường phong không phải cái gì không có bối cảnh tiểu tử mà là ẩn thế sở tộc nhân nếu là sớm biết những chuyện này làm sao đến mức muốn bổng đánh n g u y ê n đường chia rẽ đây lại phù hợp không nói nhị cái người a dùng sở hàn hiện tại triển hiện ra thực lực cùng tiềm lực đến xem phóng nhãn toàn bộ ẩn thế sở tộc thế hệ trẻ tuổi sợ là đều không có mấy cái người là đối thủ đây quả thực là quang minh sán lạn tương lai a không sai sở hàn nhàn nhạt gật đầu góc cạnh rõ ràng trên gương mặt hiện ra k i ê n nghị để nghị sự đường bên trong hàn ra chúng người không dám khinh thường hắn tồn tại võ đạo thế giới cường giả vi tôn cho dù sở hàn ở trên người bây giờ đều không có có bất kỳ linh lực ba động nhưng là không người nào dám đem sở hàn xem như là phế vật đến đối đãi liên tục quan sát hai vị thần huyền cảnh cường giả cái này sao có thể là phế vật nếu như đây coi như là phế vật bọn hắn là cái gì ai có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi hàn thiên kình thở dài trong lòng của hắn vô cùng ảo não hắn đạt được qua liên quan tới sở hàn tư liệu sở hàn sinh dưỡng tại bắc vực thành nhỏ giang tuyết thành mặc dù sở ra gia tại giang tuyết thành chung là cái đại gia tộc nhưng là dù sao cũng là tương đối giang tuyết thành mà nói phóng nhãn toàn bộ sở ra chỉ có thủ h ộ trưởng lão đạt đến huyền cảnh thực lực như vậy tại tuyết lĩnh hàn ra trước mặt căn bản không đáng nhất đề càng khác nói tại ẩn thế sở tộc trước mặt như thế hoàn cảnh bằng vào tự thân cơ hồ không có đạt được gia tộc tài nguyên bồi dưỡng đạt tới trình độ như vậy thật sự là không dễ dàng nếu là kẻ này từ nhỏ sống ở hàn gia hay là ẩn thế sở tộc đạt được hậu đ á i tài nguyên bồi dưỡng đem sẽ trưởng thành ở mức độ như thế nào hàn thiên kình nghĩ tới đây thân thể run lên bần bật hắn đã không dám nghĩ tới vấn đề thứ nhất năm đó phản đối cha mẹ ta cùng một chỗ người là ai sở hàn hai con ngươi ngậm lấy l ã n h quang trong mắt sát ý mười phần năm đó phụ thân lời nói còn lời nói còn văng vẳng bên thai chỉ là hắn muốn nghe hàn thiên kình chính miệng nói ra cái này hàn thiên kình ánh mắt lấp lóe hiện nhưng vấn đề này để hắn có chút khó khăn trong lúc nhất thời ngậm miệng không nôn là ta nhưng mà vừa lúc này nhất đạo nghiêm nghị âm thanh niềm vang lên chỉ thấy vừa mới vừa bị trương đông chấn thân thể đụng xuyên vách tường c h ố n g g i n g chỗ một cái thân ảnh g i à n mua cất bước đi tới phụ thân hàn thiên kình đồng khổng co rụt lại đôi mắt chung càng thêm hoảng loạn rồi hiện tại chuyện này phi thường xử lý không tốt giải quyết tốt là tăng lên hàn gia chuyện tốt giải quyết không tốt chính là có hại hàn gia chuyện xấu lao phu cả đời làm việc không thẹn với lương tâm không có cái gì trốn trốn tranh tránh sở hàn lao phu hàn thừa mẫu thân ngươi hàn thiên giao phụ thân cũng chính là của ngươi ông ngoại hàn thừa thanh âm nặng nề g h từng bước một cất bước đi tới đối mặt với sở hàn không có một chút vẻ sợ hãi tiểu phong hôm nay phát sốt thật sự là rất khó chịu phương bắc tới hơi ấm về sau phòng k h ô nóng bên ngoài hàn lãnh một lạnh một nóng rất dễ dàng t i ể u bị cảm lại thêm tiểu phong những ngày này chân chạy nghiệp vụ đặc biệt nhiều thân thể mọi mệt hoa mắt vắng đầu bây giờ không có trạng thái làm một ngày dáng chống đỡ lấy càng một c h ư n g ra hôm nay liền không lại càng đến tiếp sau tranh thủ nhiều càng ăn lót dạ bên trên tiểu phong ở chỗ này giống như độc giả các bằng hữu nói tiếng xin lỗi cảm ơn các ngươi thông cảm t r ư ơ n g một nghìn lẻ tám mươi một chiêu phế hàn thiên cuồng ngươi không xứng là ngoại công của ta sở hàn nhàn nhạt lắc đầu ánh mắt bên trong có nồng đậm như thế khinh thường hắn nhớ rõ lúc ấy phụ thân cùng hắn tâm sự khi ấy nói bên trong dùng nhà bọn hắn chỗ dùng pha tán thành thành cái dạng này chính là cái này hàn thừa tự tay tạo thành ha ha ha ha ha lao phu không muốn qua muốn làm ngoại công của ngươi chỉ là như vậy sưng hô lại càng dễ nhường ngươi biết nói chúng ta huyết thống thượng như thế quan hệ bất quá ngươi cũng đừng có gấp lao phu càng là không có muốn thừa nhận ngươi đứa cháu ngoại này hàn thừa cười lạnh nói cái này hàn quân trần như thế thân thể run lên bần bật chật toàn thân run dậy không có người so với hắn rõ ràng hơn sở hàn như thế thực lực đây cũng không phải cái gì phổ thông như thế thần huyền cảnh cường giả thậm chí không phải cái gì phổ thông như thế tôn giả dạng này làm tức giận sở hàn không có chỗ tốt gì như thế hàn t h ừ a chuyện của ngươi ta một hồi lại nói sở hàn quét hàn thừa một chút đem ánh mắt chuyển rời đến hàn thiên kình trên thân hỏi vấn đề thứ hai năm đó truy sát phụ thân ta như thế người là ai t sở hàn lời này nhất ra hàn ra chúng người lần nữa hít sâu một hơi cho dù ai đều có thể nhìn ra sở hàn là vì chuyện năm đó mà đến là ta ngay lúc này một người trung niên nam tử đứng người lên dung mạo của hắn cùng hàn thiên kình có bảy tám phần như thế tương tự chính là hàn thiên kình như thế đệ đệ hàn thiên cuồng sở hàn nơi này là hàn gia ta khuyên ngươi một câu không muốn làm chuyện vô vị hàn thiên cuồng nhàn nhạt lắc đầu tiếp theo nói ra đã ngươi ta biết hàn gia có ẩn thế hàn tộc như thế thân phận như vậy thì hẳn là minh bạch nơi này không phải ngươi có thể dương a i như thế địa phương trên thế giới này không có ta không thể d ư ơ n g a i như thế địa phương sở hàn thanh âm đ ạ m mạc vang vọng nghị sự đường c h ậ m thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt lách mình ở hàn thiên cuồng trước người lấy tay liền hướng về hàn thiên cuồng như thế hết hầu thượng trộm tới tốc độ nhanh chóng lệnh người phản ứng không kịp xì、si、xì、si、thử sở hàn đầu ngón tay chưa đụng chạm lấy hàn thiên cuồng sáng trói như thế lôi điện liền trước một bước quấn quanh ở hàn thiên cuồng trên thân lập tức phong bế hàn thiên cuồng như thế quanh thân kinh mạch đem hàn thiên cùng một thân tu vi võ đạo hoàn toàn chấn đề ép xuống ba sở hàn như thế móng đ u ố t trực tiếp bóp lấy hàn thiên cùng như thế cổ đem vị này thần huyền cảnh cường giả lăng không d ơ lên hô hô hàn ra chúng người hít một hơi thật sâu trong lòng của bọn hắn đều bước lên ra một cô ảo giác phảng phất hàn thiên cùng tại sở hàn trước mặt phá lệ nhỏ bé sở hàn nếu là nghĩ muốn giết hắn đơn giản so giết gà còn muốn dễ dàng sở hàn nhanh mau dừng tay không có thể n g ư ờ i quá làm càn sở hàn như thế chiêu này lập tức gây nên hàn gia chư vị thần huyền cảnh cường g i ả bất mãn lập tức hướng về sở hàn lao đến hàn thiên kình cùng hàn thừa yên lặng nhìn xem trường hợp như vậy ai cũng không có mở miệng ngăn cản tựa hồ là chấp nhận chuyện như vậy、Cút. sở hàn hờ hưng nôn ra một cái tự trợ ống tay h á o chấn động lập tức một cố vô hình như thế võ đạo ý chí ẩm vang mà ra giống như cuồng phong hải khiếu cuồng bạo mà đi ông chỉ một thoáng xông tới hàn gia thần huyền cảnh cường giả nhao nhao cảm nhận được một cỗ khó dùng kháng cự tràn trề cự lực từng cái bay ngược mà ra tung bay ở giữa không t r ú n g lập tức ngã rơi trên mặt đất hô chúng người kinh hô một tiếng chỉ thấy dùng sở hàn làm trung tâm trước người mười thước như thế hình quạt khu vực không không một người xông tới thần huyền cảnh cường giả tất cả đều bị nịch đẩy đi ra tôn giả hàn gia chúng người đồng khổng co rụt lại trên mặt lộ ra khó có thể tin như thế thân sắc sở hàn ngươi lại là tôn giả hàn ra da c h ủ hàn thiên kình vô cùng kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn lại là đạt tới thần huyền cảnh đệ tam trọng nấc thang t u â n giả nên biết sở hàn còn chưa đầy hai mươi tuổi có thể bước vào thần huyền cảnh đã phi thường không dễ dàng canh k h á c nói t u â n giả hàn thừa khe n h ư mày ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc hắn bản thân liền là t u â n giả càng là ủng có thần khí như thế t u â n giả trong mắt hắn sở hàn vẫn như cũ là cái miệng còn hôi sữa như thế hải tử hàn thiên q u ồ n g ngươi khi đó truy sát phụ thân của ta nhưng không có giết chết ta phụ thân mà là trong cơ thể hắn đánh vào cực hàn bằng t r ư ớ n g mẫu thân của ta là hàn ra người ta liền không giết người chỉ là ngươi đây thân tu vi cũng không có bất muốn lưu lại sở hàn trong lúc nói chuyện một cỗ lực lượng vô hình ẩm vang mà lên thuận bàn tay của hắn tràn vào ở sở thiên c u ồ n g như thế trong thân thể trong nháy mắt phá hủy sở thiên c u ồ n g trong kinh mạch như thế tất cả linh lực cuối cùng tại sở thiên c u ồ n g nơi đan điền lưu lại nhất đạo phong ấn ngươi tuổi già tiêu trong phụ thân ta trước đó như thế trong loại đi. bên đau đắm đó chìm phụ như khổ này bên trong đi. sở hàn vừa mới nói xong, vừa mới thiên i ệ n tay ấ t t lên, hàn đem h quần ngã ném ngoài. ầm ầm trên mặt đất trên mặt của hắn còn mang theo hãi nhiên cảm thụ được trên người mềm yếu bất lực một cảm giác không phải sự thật xông lên đầu ta tu vi phế đi sở thiên quần như thế âm thanh run dậy nơi nào còn có vừa rồi như thế tùy tiện cùng kiêu ngạo tại đây cường giả vi tôn như thế thế giới bên trong tại đây bắc vực nhất lưu trong gia tộc không có tu vi tự không có có bất kỳ quyền nói chuyện sở hàn ngươi cái này nghịch tử vậy mà đối ngươi thúc thúc xuất thủ hàn thưa sắc mặt cực lạnh cũng không phải hắn không muốn giúp bận điệu mà là sở hàn tốc độ xuất thủ quá nhanh khi hắn kịp phản ứng thời điểm tất cả đã trễ rồi nghịch tử sao có lẽ tại trong mắt của các ngươi ta bất quá là năm đó chưa kịp ngăn trở t ặ p trùng nhập không được hàn ra ra phổ nhưng là các ngươi có thể từng muốn qua trong mắt ta hàn gia căn bản nhập không được mắt của ta nếu không phải lo lắng mâu thân tâm tình các ngươi hàn gia đã sớm diệt môn sở hàn thanh âm đạm mạc như thế nói hôn sượn hàn t h ừ a n g ộ quát một tiếng đưa tay nhất trưởng hướng về sở hàn oanh kích đi qua trong nháy mắt giữa thiên địa linh khí phun trào một cỗ huyền ảo ba động khóa lại sở hàn như thế thân thể giống như hàn băng đông kết hàn gia chúng người nhìn thấy một màn này trên mặt nhao nhao vui mừng một chiêu này bọn hắn đều nhận ra đây là hàn gia như thế địa giai trưởng pháp thiên hàn phong thiên trưởng lao gia chủ dùng g i a thiên hàn phong thiên trưởng lần này sở hàn xong đời vậy mà không biết lao gia chủ biết xử trí như thế nào sở hàn sở hàn từ xuất sinh bắt đầu chính là cái sai lầm hiện tại càng là không cách nào giống như hàn gia một lòng căn bản không có bất muốn lưu lại không sai lưu lại sở hàn thủy chung là cái mầm t hai vạn dù sao chúng ta cùng ẩn thế sở tộc như thế quan hệ đã không cách nào điều hòa không bằng trực tiếp đem sở hàn giết đi chỉ là vậy mà không biết hàn thiên g i a o ta biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào a hàn gia chúng người nghị luận â mỹ trên mặt của mỗi người đều có vẻ hưng phấn bọn hắn là hàn gia người trong lòng chỉ có hàn gia hàn lạc tuyết tinh xảo như thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương song tay thật chặt nắm chặt nắm tay khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh lộ ra cực kỳ trắng bệnh chỉ có hàn quân trần, sắc mặt tái xanh,、cái、này khiến hàn mặt tái sắc cái gia chúng người cho là hắn đang lo lắng s ở hàn trên thực tế hắn lo lắng chính là mình như thế ra ra hàn thừa ông nhưng mà vừa lúc này lãnh quang hoành thiên chặn hàn thừa như thế công kích chậm nhất đạo thân ảnh giả nua xuất hiện hàn thừa người bây giờ bản l ã n h lớn dám ở tuyết lĩnh thượng công nhiên đối cháu ngoại của ta xuất thủ Trước 1081, vô địch thiên hạ. Lãnh bá đạo âm thanh văng lên, nương theo lấy đạo thanh này, một cái huyển chuyển như thế thân ảnh hiện lên ở trong tầm mắt nương như người. địch cái chuyển của vô văng đạo đạo hạ. lãnh huyển ảnh hiện mọi lên, lên Băng này, bá lấy âm âm âm ở mái tóc đen nhánh trên đầu c u ộ n thành một cái búi tóc lãnh đạo trên mặt lộ ra vô cùng bá đạo khí thế trên tay cầm một cây toàn thân trong suốt hàn băng bảo trượng thân khí huyền ngọc trượng hàn ra mọi người thấy căn này huyền ngọc trượng trên mặt biểu tình mừng rỡ lập tức đọc lại trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc chủ chủ mẫu nghị sự đường bên trong hàn ra chúng người cùng nhau nửa quỳ hành lễ đối với người mỹ phụ này người trong lòng bọn họ như thế lòng kính sợ một điểm không thể so với hàn thừa thiếu sở hàn nhìn xem hàn gia chủ mẫu như thế bóng lưng trong mắt thiệm qua một vòng n u h ò a hắn có thể cảm giác được hàn thừa vừa rồi như thế xuất thủ cường độ nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ kinh khủng thay cái người chính là không chết cũng bị thương đây là sự thực một điểm không có nương tay vị này huyết thống thượng như thế ông ngoại vừa mới là thật muốn giết hắn sở hàn trong đôi mắt một vòng lanh quang chớp tắt m à qua nghị sự đường bên trong chỗ có quang mang đều bị hàn gia chủ mẫu hấp dẫn căn bản không có người chú ý tới hắn trình toa, toa chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi tốt nhất không nên nhúng tay hàn thừa mặt lạnh lấy nói sở hàn tâm niệm vừa động thế mới biết đạo mẫu mẫu tên là trình toa toa đối với cái này nhiều lần trợ giúp mình như thế mẫu mẫu sở hàn trong lòng hay là vô cùng có hảo cảm chí ít mang đến cho hắn hàn ra bên trong chưa từng có ấm áp loại này thân tình như thế ấm áp đối sở hàn đến nói rất chân quý đáng ra hắn dùng tất cả tất cả đến thủ hộ lao giả ngươi đôi cháu ngoại của ta hạ ác như vậy như thế thủ cũng dám nói không quan hệ với ta. Trinh toa toa mặt lạnh lấy uống nói, bởi vì hàn thiên giao như thế sự tình, nàng giống như hàn thừa như thế quan hệ không thân đã lâu, hiện tại bởi vì sở hàn thì là hoàn toàn bạo phát ra. Trinh toa toa, năm đó chính là ngươi che chở hàn thiên giao, ủ thành hôm nay dạng này bi kịch. Nếu như không phải ngươi tung dung, cái này con hoang làm sao lại sống tại trên thế giới. Hàn thừa phẫn nộ được sùng ái gò má đỏ lên, thanh âm cuồn cuộn chấn động nghị sự đường. n g Giáp b ă sở hàn nghe được câu này sắc mặt trở nên băng lạnh lên n ắ m đấm bỗng nhiên nắm lên lập tức hù dọa nhất đạo khí b ạ o âm thanh m ô m ô chuyện này t i ể u giao cho tôn nhi đi ngại như vậy lợi ta tôn nhi cam đoan với ngươi sẽ không tổn thương hàn thừa như thế tính mệnh nhưng mà vừa lúc này sở hàn lạnh nhà tâm thanh âm vang lên hắn nói rất nhẹ nhàng thậm chí gây nên hàn ra chúng người một trận cười n h ạ o hôn sượng bây giờ lão phu nếu là không giết ngươi còn có mặt mũi nào đối mặt hàn ra chúng người hàn thừa sắc mặt k ỳ biến hắn thậm chí quên mình bao lâu không có có nhận đến dạng này khiêu khích toàn bộ người tức giận sôi trào hàn nhi hàn gia chủ mẫu trình toa toa quay đầu nhìn về phía sở hàn trong mắt t h i ể m qua một vòng kinh ngạc nàng từ sở hàn như thế trong khẩu khí nghe được sự tự tin mạnh mẽ cỗ tự tin này nguồn gốc từ tại thực lực thượng l ầ n lúc gặp mặt sở hàn còn không có thực lực như vậy có thể hắn lại tiến bộ trình toa toa hít sâu một hơi nàng càng thêm thưởng thức đứa cháu ngoại này xứng đáng hàn thiên giao những năm này độc thủ hàn cắt như thế kiên trì hàn nhi chuyện này không thể đổ bỡn hàn thừa tại hai mươi năm trước chính là tôn giả mà lại trong tay hắn có thần khí xương hàn thiên địa cũng không phải là một cái dễ đối phó như thế đối thủ a t r ì n h toa toa trầm giọng nói nàng những năm này vô số lần nghĩ qua muốn đem nữ nhi hàn thiên giao cứu ra ngoài thế nhưng là hàn thừa tựa như là một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mặt nàng để nàng không cách nào vượt dai mỗ ngươi yên tâm đi nếu là không có hoàn toàn chắc chắn ta cũng sẽ không ở thời điểm này đến hàng ra về phần thần khí đối ta đến nói cũng không phải là cái gì hiếm có gì đó cũng không có lớn như vậy lực uy hiếp sở hàn g trong lúc nói chuyện cổ tay khẽ đảo một khi lăng lệ như thế bá đao xuất hiện trên tay thanh này bá đao xuất hiện sát na lập tức một c ô bá đao như thế đao ý tung hoành toàn trường ông hàn gia chủ mẫu trình toa toa trong tay huyền ngọc trượng phát ra nhất đạo rên d ỉ rung động nhẹ nhẹ tựa như đụng phải đối thủ thật â n này thân thân hàn trong thân khí. khí. khí. khí. thể Chơi Cây có Tuyệt tay đao đối là là có t lại ạ. Sở là bá đạo đạo a hàn ra trong mắt mọi người lóe ra cuồng nhiệt vẻ tham lam nhất là ở đây như thế thần huyền cảnh cừng giả ai không muốn có được dạng này một thanh thần khí để lực chiến đấu của mình tăng lên tới một cái khác cấp bậc hàn nhi ngươi lại còn có một thanh thần khí c h ì n h toa toa trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ kinh ngạc nàng ta biết sở hàn đ ủ n g có một thanh thần kiếm cùng một tờ thần thiến nhưng lại không nghĩ tới sở hàn lại còn có thể cầm ra một khi thần đao thanh này thần đao ta chưa hề gặp qua hàn không có tại đại lục thượng biểu diễn qua ngươi là làm thế nào chiếm được như thế hàn thưa lạnh giọng hỏi mặc dù hắn muốn giết chết sở hàn nhưng là cũng không trở ngại hắn đối với chuyện này như thế hiếu kỳ đao này tên là bích hải lăng ba đao là ta chế tạo đệ một thanh thần khí sở hàn trong tay thần đao khẽ động kinh phong quét sạch nghị sự đường để mỗi cái người như thế gương mặt đều cảm giác một cô đao cách như thế cảm giác mình chế tạo thần khí sư hàn ra sắc mặt của mọi người lần nữa thay đổi sở hàn từ xuất hiện đến bây giờ cho bọn hắn mang đến quá nhiều trấn kinh để bọn hắn không cách nào thẳng coi sở hàn như thế thân phận như thế một cái không đủ hai mươi tuổi như thế thiếu niên thu vi võ đạo đăng lâm tuyệt đỉnh luyện đan thuật xuất thần nhập hóa tiêu liên tại luyện khí một đường thượng đều đi tới thần khí sư như thế cấp bậc thiên phú như vậy tuyệt luân như thế thiếu niên phóng nhãn các thế lực lớn đều là không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt như thế bánh trái thơm ngon đây là định nghĩa tương lai tình thế của đại lục như thế tồn tại hàn quân trần người đi theo ta một đoạn thời gian thanh này bích hải lăng ba đao tựu i đưa cho ngươi ta đem muốn đánh nát các ngươi hàn ra một thanh thần khí coi như ta trả một khi trở về đi sở hàn trong lúc nói chuyện trong tay bích hải lăng ba đao vung lên lập tức tinh huyết phi ra giải trừ nhận chủ chật cổ tay khẽ động bích hải lăng ba đao tuột tay mà ra bay thẳng đâm đến hàn quân trần dưới chân cái này hàn gia chúng người không dám tin vào hai mắt của mình đường đường thần khí cứ như vậy tiện tay tặng người đây là đâu các xa xỉ như thế xuất thủ a tạ tạ lão đại hàn quân trần hai con ngươi cực nóng h à n t ử nhìn thấy bích hải lăng ba đao một khắc này liền cảm giác cây đao này là vì hắn chế tạo riêng như thế hàn thừa nơi này không phải địa phương chiến đấu mặc dù ta chán ghét các ngươi hàn gia nhưng là vì mẫu thân cùng mẫu mẫu ta không muốn thương tổn các ngươi hàn ra người ta trên hư không chờ ngươi sở hàn thân ảnh l ó e lên đ ằ n g không mà lên đứng ngạo nghễ tại thiên khung phía trên giống như quan sát thiên địa như thế cái thế thiên tôn hỗn sợ hàn thừa lanh h ử một tiếng thân ảnh theo sát phía sau bay lên trời lăng không mà lên nhị người rời đi về sau hàn ra chúng người ngây ngốc tại nguyên chỗ vô số đạo ánh mắt chú coi tại bích hải làng ba đao bên trên ánh mắt vô cùng cực nóng c h â n nhi ngươi vừa rồi xưng hô hàn nhi thành lão đại các ngươi nhận thức hàn gia chủ mẫu trình toa toa c a o m ả y nghi ngờ hỏi nói trong nội tâm nàng đối sở hàn cùng hàn thừa như thế chiến đấu còn rất lo lắng ừ n nhận thức sở hàn là ta lão đại trong khoảng thời gian này ta một mực tại theo hắn hàn quân trần khẽ vuốt bích hải lăng ba đao gật đầu trả lời nói hàn nhi hiện tại rất lợi hại trình toa toa hỏi trong lòng lo lắng vấn đề nàng đối sở hàn cực kỳ quan thiết n ã i mãi lão đại không phải rất lợi hại hàn g quân trần đem trong tay bích hải lăng ba đao dựa trên mặt đất trong mắt lóe ra vô cùng vẻ kính sợ dùng trước nay chưa từng có như thế ngự khí ngưng trọng nói ra mà là mà là cái gì n g ư ờ i nhanh nói a khắc ức đúng chính toa toa hận không thể cầm huyền ngọc trượng tại hàn quân trần như thế trên đầu gõ một chút làm sao tiểu tử này đều học xong thừa nước đục thả câu mà là vô địch thiên hạ hàn quân trần nghiêm nghị như thế thanh âm quanh quẩn tại nghị sự đường bên trong làm cho mỗi cái người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai chiến hàn thừa t bao quát hàn gia chủ mẫu ở bên trong hàn gia chúng người đều là hít sâu một hơi bọn hắn ai cũng không nghĩ tới hàn quân trần vậy mà nói ra dạng này bá đạo tứ cái tự vô địch thiên hạ hàn gia chúng người kinh ngạc sau khi nhìn xem hàn quân trần như thế đôi mắt bên trong nhiều một vòng nghi hoặc dạng này từ ngữ quá bá đạo để bọn hắn có chút không thể tin được đây chẳng phải là nói tại thần vũ đại lục không người có thể địch khoác lác nổ đi phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục ai dám nói mình là vô địch như thế đúng rồi sở hàn vẫn chỉ là cái không đến hai mươi tuổi như thế thiếu niên coi như thực lực mạnh mẽ nói thành vô địch thiên hạ có chút quá mức đi hàn ra nghị sự đường bên trong buộc phát ra nhất đạo đạo nghị luận như thế thanh âm bọn hắn tại s a u khi kinh ngạc đối hàn quân trần cầm thái độ hoài nghi trong lúc nhất thời hàn ra trên mặt mọi người đều phủ lên cười nhạo vô đ ị c hàn thiên hạ. h lạc tuyết thân thể mềm mại run lên trong mắt đẹp lóe ra vẻ phức tạp nàng còn đắm chìm trong sở hàn chính là hàn phong như thế trong chuyện này về phần sở hàn như thế thực lực hàn lạc tuyết càng nghĩ càng kinh nàng chỉ là ta biết sở hàn rất mạnh vẫn luôn rất mạnh nhưng là nàng vậy mà không biết sở hàn đến tột u cùng mạnh bao nhiêu hàn nhi chính toa toa đồng khổng đ ỗ n g nhiên co rụt lại trong nội tâm nàng như thế kinh ngạc một điểm không thể so với chú ít người nàng mấy năm trước vừa mới đi qua giang tuyết thành b á i kiến ngay lúc đó sở hàn mặc dù có tiềm lực nhưng còn không đến mức cấp tốc trưởng thành đến trình độ như vậy xem ra hàn nhi những năm này chịu không ít khổ a đáng tiếc giao nhi tạm thời không nhìn thấy con trai của nàng như thế phong thái t r ì n h toa toa có chút đau lòng dẫn đầu thân ảnh loại lên phi ra nghị sự đường bên ngoài nàng không có hoàn toàn tin tưởng hàn quân trần như thế hình dung nhưng ít ra để nàng yên tâm rất nhiều không được hàn thiên kình biến sắc lập tức hướng về nghị sự đường bên ngoài vọt hành mà đi Ngửa n đầu hàn ì n bên n qua trời g o i k h ô gia Nếu như Hàn quân trần không có khoa trường, khoa g có Lão chúng ủ gặp nguy hiểm. Một vị hàn gia trưởng、Láo、cùng ứng giống ngay nghị đường ngoài. gia phản Hàn Hàn thiên kình nhau, tiên thân bên này, Hàn đầu hiểm. h Cái Một vọt vị ở Lão c sự người lần i kinh gia người ế c ngạc cùng chúng mắt mắt thấy trong trọng. nhìn nhau, nhìn lẫn nhau ngưng Bệnh, bệnh, bệnh. Hàn đều là l lượt từ nghị sự đường bên trong đổi ra bọn hắn hội tụ tại nghị sự đường như thế cổng nhìn trời không c h u n g hết sức căng thẳng như thế chiến đấu Đây là t hai ế nào? Tránh ngoài ở c ử nghe lén nhị quản g a bị mánh l i ệ thân mà ra n ư người thế hàn gia chúng n gia g cấp sợ y g chúng người ngửa không, hướng Giờ giữa không chung. ư hư ờ trời trời i liền lại. Hai chỉ cao khắc thấy nhao nhao nhìn thuận ánh nhìn mắt thân này này, đầu ảnh đứng đối mặt nhau trong đó một thân ảnh hàn gia chi nhân tất cả đều nhận ra chính là hàn gia láo gia chủ hàn thừa đứng tại hàn thừa đối diện là một cái không đủ hai mươi tuổi như thế thiếu niên thiếu niên lăng không đứng nạo nghễ một bộ bạch b à o tại ánh nắng như thế làm nổi bật hạ lộ ra phiêu nhiên xuất trần toàn bộ người mang theo một cỗ t i ê n khí dạng này thân ảnh rơi vào ở hàn ra trong mắt mọi người để hàn ra chúng người ánh mắt run rẩy trên mặt bịt kín vẻ mặt ngưng trọng đây không phải tiểu tử kia sao nhị quản ra trong lòng giật mình lập tức lông tơ đều đ ứ n g đấy trong mắt lóe ra nồng đậm như thế kinh ngạc lúc ấy hắn cũng không coi trọng như thế nhất tên tiểu tử bị hắn nhận định là phế vật như thế thiếu niên hiện tại đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên cùng lao r a chủ rằng co đây quả thực lật đổ hắn nhận biết hư giữa không trung nhị người lẫn nhau mà trông sở hàn ngươi ngược lại là thực có can đảm chờ ở chỗ này lão phu còn tưởng rằng ngươi muốn thừa cơ chạy mất đây hàn thừa thần sắc ngạo nghễ căn bản không có đem sở hàn để ở trong mắt b ằ ngươi n g còn chưa đủ dùng để ta chạy trốn sở hàn âm thanh lãng chân thiên hắn mở miệng như thế trong chớp mắt ấy phảng phất thiên không đều theo rung động miệng ra c ù n g n ô n hàn thừa lanh hừ một tiếng hắn càng ngày càng trướng mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện như thế g i ã ngoại tôn hoàn toàn vậy mà không biết trời cao đất rộng ta không có phải miệng ra cuồng nôn ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao bất quá ta vẫn là câu nói kia xem ở mẫu thân của ta cùng bà ngoại như thế trên mặt mũi ta không sẽ giết ngươi ta biết phế bỏ tu vi của ngươi n h ư n g ngươi cảm thụ giống như phụ thân ta đồng dạng như thế đau đớn sợ hàn khoe miệng n ế t lên một vòng tà mị độ cong trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang toàn độ người phản phất dung nhập thiên、địa. trên thân người phản dung nhập không bộ địa, c ó có bất kỳ ba kỳ động, h ỉ là u n g q u a n h toa h chấn động. Tuyết lĩnh hàn Trình i ê trên n đang động. địa ra, Tuyết mặt tuyết. t toa, toa kinh ngạc nhìn trời không t r u n g thân ảnh của hai người ánh mắt của nàng càng nhiều hội tụ tại sở hàn trên thân không đúng không đúng t r ì n h toa toa hai con ngươi tinh mang sáng chói chói mắt nàng cảm giác nhạy cảm ở sở hàn như thế khác biệt t r â n nhi hàn nhi như thế tu vi võ đạo đạt tới cái gì cấp độ rồi t r ì n h toa toa trầm giọng hỏi thanh âm của nàng rõ ràng truyền vào chung quanh hàn ra trong thai của mọi người để mỗi cái người cũng vì đó s ư ớ n g sở đúng a sở hàn hiện tại tu vi gì hả bọn hắn đây mới phản ứng được không có bất kỳ một cái nào người có thể xem thấu sở hàn như thế tu vi chẳng qua là cảm thấy đây là một cái hoàn toàn không có linh lực phế vật thiếu niên có thể biểu hiện ra như thế tư thế căn bản không thể nào là phế vật ta cũng không biết nói hàn quân trần lắc đầu hắn ánh mắt hai nhiên sở hàn như thế tốc độ tiến bộ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn để hắn liền bước chân đều không thể đi theo lên nếu như ta không có đoán sai hàn nhi khả năng đạt đến thần vũ đại lục đỉnh cao nhất như thế cấp độ trình toa toa lời này nhất ra toàn trường yên lặng thật như thế vô địch thiên hạ rồi hàn ra chúng người tất cả đều trận tròn mắt trong lòng bọn họ không phải rất tin tưởng thế nhưng là trước có hàn quân trần như thế hình dung lại có trình toa toa như thế phán đoán đây để bọn hắn không thể không đi thử tin tưởng Mẫu thân, vì các i nói như vậy hả? Hàn Thiên gì như Hàn Kỳnh hả? vậy s ắ mặt k h ẩ ngươi t r ư ơ n hỏi nói, hắn biết do chỉnh toa toa không phải lung tung khuyết đại chi nhân, h nói, biết đại giống lung tung trong lòng n toa toa do đẻ đá đều ép hấp một tảng trở rất lớn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn rất nhiều. n g Các hô khó ư nhìn kỹ một chút hàn nhi có thể lăng không đứng nạo nghễ cũng không có dựa vào không gian chi lực mà là bản thân hắn tự đứng ở nơi đó đây p h i ế n không gian cùng hắn phân biệt rõ ràng phảng phất lẫn nhau tương đương sóng vai đứng thẳng loại cảm giác này càng giống là thần vũ đại lục bên ngoài như thế một cái khác đại lục hàn toa toa trầm tích nói, lập tức giọng nói, phân lệnh lập h ra vô số đạo á nhi mắt tụ t vào ạ sở hàn trên thân. Thật là dạng này. Hàn nhắc là này. trên dạng trong lòng mọi người nhất lên ra mọi không i n đào đều toa toa giật lãng, kinh nói, hiện trình thế nhất phát trên mình như bọn hắn đều phát hiện sở hàn trên thân h k qua sở có có k hổ ô không không n gian chi lực, hoặc là nói liền nơi này không gian, đều tầng trồng chất lên nhau, cùng sở hàn đứng sóng Hàn nhi g chi vai. Ha ha ha ha ha. lực, hoặc chất h là đều sở là cháu ngoại của ta tốc độ tiến bộ liền ta cái lao bà tử này đều theo không kịp phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục sợ là thật không có mấy cái người là ta đây ngoại tôn như thế đối thủ t r ì n h toa toa thở v à o một cái bằng vào kinh nghiệm phong phú từ khía cạnh nhìn ra sở hàn vị trí cảnh giới khác biệt hư giữa không trung hàn thừa cười ha ha sở hàn đừng tưởng rằng ngươi hôn sượt nói cái gì sẽ không giết chết ta lời nói ta liền sẽ phóng qua ngươi ngươi cùng ngươi phụ thân ta đều sẽ sát một tên cũng không để lại hàn thừa lạnh giọng vang vọng đất trời lập tức chung quanh nhiệt độ trợt hạ xuống và lý tuyết lĩnh bắt đầu đã nổi lên tuyết hoa t r ư hàn thừa lanh hừ một tiếng mặc dù hắn tại ngữ ngôn thượng miểu coi sở hàn nhưng là vừa ra tay liền trực tiếp b à y trận hai tay liên tục đánh ra từng cái biến ảo khó lường như thế thủ ấn chung quanh tuyết p h i ê n toàn chuyện phiêu diêu dần dần trở nên mê nguyễn hô hô hô gió lạnh gào rít giận dữ quét thiên địa mạn thiên tuyết hoa nhảy múa phân biệt xoay quanh tại khác biệt như thế vị trí vẹn vẹn từ tuyết hoa như thế tư thế nhìn lại cái này giống như là một trận xoay quanh như thế tuyết phiến phong bạo bất quá đây tinh khiết trắng loãng như thế phiêu tuyết lại lộ ra lăng lệ như thế khí tức mỗi phiến tuyết hoa đều phảng phất lưới dao s ắ c bén xoay quanh nhảy múa như thế vòng xoáy giống như một cái tu la luyện ngục trợn tuyết phiến trung ương chính là sở hàn sở hàn lệnh nhạt đối mặt đây mạn thiên phi tuyết hoàn toàn không có có bất kỳ ý sợ hãi giống như ở vào đây phiêu tuyết trong trận như thế người không phải hắn hắn chỉ là người đứng xem nhận lấy cái chết hàn thừa nộ quát một tiếng trong mắt của hắn t h i ể m qua một vòng t r e o tức trong lòng ám đạo tiểu tử này quá khinh thường vậy mà trơ mắt nhìn xem hắn hợp thành phiêu tuyết phiên thiên trận vê anh mạn thiên tuyết hoa ẩm vang chấn động hóa thành nhất đạo đạo kinh khủng khí toàn mang theo bà ả n g b quy thế hướng về sở hàn quân giết tới phiêu tuyết phiên thiên trận hồn viên toàn chuyện đem mỗi một tấc không gian thu hoạch á p súc đem sở hàn bao khỏa ở bên trong căn bản không có mặc cho đâu có thể dùng chạy trốn như thế không gian đương nhiên sở hàn căn bản không có ý định trốn chỉ muốn những này bản sự sao sở hàn cười nhạt một tiếng đối mặt phiêu tuyết phiên thiên trận không nhích động chút nào hắn lần này tới hàn ra không phải đến sát nhân như thế mà là đến t r u tâm hắn muốn để hàn thừa triệt triệt để để như thế bại hoàn toàn sở hàn vừa dứt lời kinh khủng như đ a o sắc bén như thế tuyết phiến mãnh liệt mà đến vờn quanh tại sở hàn như thế chung quanh thân thể lao ra chủ thắng hàn ra trong đám người vậy mà không biết hai hô một câu chỉ là câu nói này không có mang đến bất kỳ đáp lại chúng người vẫn như c ũ im lặng không nói ngửa vọng thiên không h ư u h ư u h ư u lăng lệ như thế tuyết phiến phá tại sở hàn trên thân mang theo nhất đạo đạo cô động như thế linh khí hoạch qua sở hàn như thế thân thể đinh đinh đinh nhất đạo đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên thanh âm phá lệ rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người cái gì hàn thừa chừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không chỉ có hàn thừa kinh ngạc tự liền trình toa toa đều mở to hai mắt nhìn hàn ra chúng người đều là trận mắt h ố t mồm hoàn toàn không dám tưởng tượng không có hoàn thủ sợ hàn vậy mà không có hoàn thủ bọn hắn tưởng tượng rất nhiều loại khả năng nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới sở hàn biết ngạnh s i n h s i n h như thế dùng thân thể tiếp nhận phiêu tuyết phiên thiên trận khắp thiên thanh giòn như thế âm thanh n m vang lên sở hàn trên thân ngoại trừ bạch bảo hơi phá vỡ nhất đạo đạo hoạch miệng bên ngoài hoàn toàn không có có bất kỳ thương thế thật mạnh như thế thân thể toàn t r ư ờ n g tất cả mọi người sợ ngây người trong lòng ám đạo đây tố chất thân thể đều nhanh muốn so ra mà vượt thần khí đi lợi hại quá lợi hại vẹn vẹn đây tố chất thân thể tự đủ dùng lệnh sở hàn đứng ở thế bất bại hàn ra chúng người dần dần minh bạch vì cái gì hàn quân trần nói sở hàn vô địch thiên hạ đây tố chất thân thể xứng với vô địch hai tự hừ tiểu tử thân thể tố chất của ngươi xác thực cường hành nhưng là ngươi lại cường năng mạnh đến mức qua t h ầ n k h í sao hàn thừa lanh hừ một tiếng sở hàn biểu hiện như vậy để hắn rất mất mặt sắc mặt càng là băng l ã n h đến cực điểm bạch hàn thừa bàn tay giơ lên lòng bàn tay h ư ớ n g thiên lập tức toàn bộ tuyết lĩnh đều đi theo chấn động lên、Ấm、ẩm ẩm bàng bạc rung động nương theo lấy tuyết lở trực tiếp kinh động đến toàn bộ tuyết lĩnh hàn ra chúng người nhao nhao nhìn trời không sắc mặt trắng bệnh vô cùng xương hàn thiên địa chúng người đều là ý thức được một việc hàn thừa vận dụng thần khí xương hàn thiên địa xương hàn thiên địa là một kiện phi thường bá đạo thần khí thể tích cực đại huyền như nhất tòa tiểu sơn nội bộ hồn viên như nhất tự thành m ở t giới chỉ không nói giới bên trong băng thiên tuyết địa không thể sinh tồn hàn thừa cũng không có sở hàn như thế nghịch thiên có thể tồn trữ thần khí như thế giới chỉ cho nên bình thường hắn chỉ có thể đem xương hàn thiên địa cất giữ trong mênh mông tuyết lĩnh phía trên lên hàn t h ừ a hét lớn một tiếng nương theo lấy câu này hét lớn toàn bộ tuyết lĩnh kịch liệt rung động tiếp liên phát ra tiếng oanh minh hàn ra chúng người chỉ cảm thấy tuyết lĩnh đều tại lay động mặt đất như thế rung động để một chút thực lực không đủ như thế người thấp ở trên mặt đất ầm ầm cũng không lâu lắm tuyết lĩnh thượng như thế rung động đạt đến cực h ạ n lập tức một cái hình vùng toàn thân trong suốt cự đại băng khối đằng không mà lên trong không khí hoạch qua nhất đạo thấu xương như thế băng hàn kỳ thật hàn gia tất cả mọi người từng phỏng đoán qua tuyết lĩnh sở dĩ có thể biến thành địa tuyết lĩnh không có phải nơi này t r ô n xương hàn thiên địa có quan hệ lao gia chủ muốn phát huy hàn gia trong mọi người một vị trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị nói này người lời vừa ra khỏi miệng trên mặt mọi người đều là ngưng trọng lên thần khí xương hàn thiên địa hàn gia chúng nhân vọng lấy giống như cự đại băng khối như thế thần khí trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc bọn hắn thậm chí quên lần trước hàn ra vận dụng xương hàn thiên địa là lúc nào hàn thừa ngoài miệng g è m pha sở hàn nhưng là kinh qua ngắn ngủi trong lúc giao thủ ngược lại so mặc cho đâu người đều trọng coi sở hàn hào không keo kiệt như thế trực tiếp gọi đã xuất thần khí xương hàn thiên địa lăng không mà lên cuối cùng rơi vào hàn thừa s o n g dưới chân nếu là chúng người không nhìn thấy quá trình cơ hồ sẽ cảm thấy hàn thừa là đạp trên xương hàn thiên địa lăng không bay lên như thế sở hàn đem n g ư ỡ n như thế thần khí lấy ra đi hàn thừa trên mặt có tự tin mãnh liệt c h i sắc hắn gọi xuất thần khí xương hàn thiên địa như thế chiến đấu không có một trận là thua qua toàn thắng tại hàn thừa xem ra có được xương hàn thiên địa như thế hắn mới là đúng nghĩa vô địch ta không có có thần khí ngươi ra tay đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn vẫn như cũ duy trì vừa rồi như thế tư thế thậm chí cả ngón tay cũng không có động một chút không có có thần khí sở hàn ngươi sợ là có chút khinh thường đi hàn thừa như thế trên mặt lộ ra một vòng niệm ai hắn vừa rồi từ chỉnh toa toa như thế trong khẩu khí đều đã hiểu sở hàn không chỉ có một thanh thần khí mà lại sở hàn vừa rồi tiện tay tự đưa cho hàn quân trần một khi thần đao tự thân lại làm sao có thể không có có thần khí đây này ra tay đi sở hàn không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này hắn xác thực không có có thần khí bất quá hắn cũng không cần muốn thần khí thân thể của hắn cường độ viễn siêu thần khí tại thần vũ đại lục như thế không gian bên trong tuyệt đối vô địch sở hàn nguyên lai、like、ngươi là như vậy như thế tự ngạo vậy liền chịu chết đi hàn thừa cổ tay k h ẽ động thần khí xương hàn thiên địa tung bay đến đỉnh đầu giống như một tay cầm hiu hiu hiu nhất đạo đạo xương hàn tấm lửa n ú i liền trời đất nương theo lấy mạn thiên phiêu tuyết trang diện cực kỳ trắng quán vê anh làm những n à y hàn khí hội tụ tại một lúc thời điểm một cỗ cơ hồ đem không gian đông kết như thế kinh khủng năng lượng hướng về sở hàn đánh tới một chiêu này nhìn ngươi làm sao tiếp hàn thừa hơi nết khoẻ môi lê n lên một chiêu này là tuyệt chiêu của hắn chưa từng có thất bại qua chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt tụ vào tại sở hàn trên thân chỉ thấy sở hàn vẫn như cũ không tránh không né lăng không hư lập tại nguyên chỗ toàn bộ người lạnh nhạt tự nhiên không có chút nào như thế ý sợ hãi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi b ố tay không tiếp thần khí hàn ra chúng người thấy cảnh này đôi mắt bên trong đều là vẻ khó tin trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu phảng phất nhìn thấy cái gì cổ quái sự t ì n h đây là ý gì không phải đâu có thể sở hàn muốn tay không tiếp thần khí sao đây không có khả năng sao đây chính là thần khí xương hàn thiên địa a lão gia chủ thực lực tại tôn giả bên trong cũng là đỉnh tiêm nhất lưu coi như sở hàn thực lực mạnh mẽ cũng không trở thành như thế khinh thường đi đúng vậy a đây quá khoa trương đi bất cứ chuyện gì một khi chủ quan vậy thì cái gì đều khó mà nói nhất đạo đạo nghị luận thanh âm từ hàn gia chúng người trong miệng vang lên bọn hắn kính bội sở hàn thực lực nhưng y nguyên cho rằng sở hàn rất khinh thường tay không đi đón lạo g i à chủ xương hàn thiên địa đây không khác là đang chịu chết đi chết đi hàn thừa trong mắt t h i ể m qua một vòng nổi nóng chi sắc hắn tung hoành cả đời còn chưa từng có gặp đến qua dạng này nhẹ coi hắn người hắn liền xương hàn thiên địa đều lấy ra tiểu tử này còn là này tầm tiêu căng tư thế nhất định tu trả giá đắt hàn thừa lên cơn giận dữ hắn vốn cũng không thích nữ nhi cái này con riêng hiện tại có c u ầ n ngạo như vậy trong mắt không người đây quả thực tựa như là một thanh đem đ a u nhọn thật sâu đâm vào trong trái tim của hắn để trái tim của hắn đang dì máu Vâng! hàn thừa trong tay xương hàn thiên địa kịch liệt bạo chấn kinh khủng băng hàn linh lực tung hoành trên đó mang theo một cô vô cùng năng lượng bằng bạc thẳng đến sở hàn hoành kích mà đi、Bành. băng ạ c h b lãnh hàn khí bao trùm thiên địa lệnh trong không khí nhiệt độ t r ợ t hạ xuống phảng phất muốn đi vào đến thời đại băng hà cách một khoảng cách hàn ra tất cả mọi người có thể cảm giác đến loại này hít thở không thông băng lãnh cửa hàn ồ muốn đem trên người huyết dịch đều đông lại. Dầm dầm. huyết đều trên người đông Sương lại. dịch h thiên tịch diệt sát khí tung hoạch không những không khí điệu gian, nơi đi gian vụn, qua qua bay vô vỡ số mà ra nương banh theo lấy k í chúng quý tích, cùng một chỗ hướng về sở tạp đi qua. Quá tích, một tạp cùng chỗ c hướng hàn mạnh. Hàn h về sở đi ra chúng người cách xa xôi thiên không đều có thể cảm giác đến một kích này phấn toái thiên địa lực lượng đây canh để bọn hắn tin tưởng vững chắc lao ra chủ thực lực cho rằng sở hàn manh mục thác đại muốn tự thực các quả s ư ơ n g hàn thiên địa tại thoáng qua ở giữa liền đi tới sở hàn trên thân ngay tại tức đem nện ở sở hàn lồng ngực thời điểm sở hàn đột nhiên động tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn chậm rãi nâng lên tay trái cực kỳ phổ thông bình thường lập tức ở trước ngực sở hàn tay trái nhìn cũng không nhanh mỗi cái người đều có thể rõ ràng nhìn đến di chuyển quy tích nhưng lại không có chút nào chậm trong nháy mắt t i ể u ngăn tại s ư ơ n g hàn thiên địa công kích trước đó đây cấp chúng người một loại rất huyền ảo cảm giác phảng phất sở hàn ở vào một thời không khác bên trong Vâng! trong chốc lát nhất đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên cương hoành tiếng va đập rung động thiên địa cho dù là cách nhất đoạn mênh mông khoảng cách cũng có thể làm cho hàn gia mảng nhĩ của mọi người ông ông tắc hưởng sọ nao đau nhức như muốn nổ tung hô hô hàn ô h phong quét sạch thiên không mà qua tịch diệt sát khí lăng không sô tan phiêu linh tuyết hoa giống như như diệu đứt dây toàn bộ thiên không nở rộ ra hào quang trói sáng thế nào hàn gia chúng người híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không Trong tràn tò lòng người ngập bọn mò, của mỗi người đều hàn ắ n muốn chiến n đều đấu quả cuộc rất ta biết kết quả của y Làm sao có thể? Đột h thiên không i ê bên n t ra o n g v n lên n g h ấ trong đạo được, hại lao bén nhọn kinh âm thanh, từ âm sắc thượng chúng người có thể nghe thể âm âm từ sắc có là a thừa thanh ra chủ hàn thừa thanh âm. Không ổn. Hàn ổn. t âm. lòng mọi người dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g tựa hồ có chút sự tình chính đang phát sinh đợi đến cường quang lui tán hàn ra ánh mắt của mọi người có thể thấy rõ sự vật thời điểm làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn hơn khác tại tròng mắt của bọn họ bên trong hô hô sở hàn một bộ áo t r ắ n g phiêu nhiên áo bào theo phong phiêu riêu có nói không rõ tiêu sái máu tanh một màn chưa từng xuất hiện bạo tạc tràng cảnh không có phát sinh tiêu liên không gian mảnh vỡ cùng tịch diệt sát khí đều giống như trốn tranh thiếu niên kia thận trọng từ bên cạnh hắn hoạch qua sở hàn giơ lên cánh tay trái trong tay kéo lấy h ẳ n thường lện xuống tới xương hàn thiên địa toàn bộ người vững như thái sơn không nhúc nhích tí nào phảng phất kéo lấy một khối đá đơn giản như vậy t hàn r a chúng người đồng k h ổ n g hung hăng co rụt lại đều là hít vào một ngụm khí lạnh trái tim giống như mưa to nhịp chống cuồng loạn cái này làm sao có thể tay không làm sao có thể tiếp được thần khí mà lại đây không phải phổ thông thần khí mà là xương hàn thiên địa a huống chi sử dụng xương hàn thiên địa người là bọn hắn hàn r a lão gia chủ hàn thừa một vị hai mươi năm trước t i ể u bước vào tôn giả cảnh giới tồn tại cường hành hàn ra chúng người vô cùng kinh ngạc hàn thừa thì càng là kinh ngạc giờ này khắc này hàn thừa hai mắt trừng trừng như đồng linh đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh ngạc không có khả năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hàn thừa thanh âm hơi có chút run rẩy không có người so với hắn rõ ràng hơn một kích này dùng dạng gì lực lượng tại xương hàn thiên địa ra chỉ dưới chính là một ngọn núi đều có thể dùng oanh thành hố to canh khác nói độc thân trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh hàn ra ánh mắt của mọi người đều đang kinh hãi cùng run r ẩ y bọn hắn lúc này mới chính thức minh bạch hàn quân trần câu kia vô địch thiên hạ hàm nghĩa chân chính phải vô địch thiên hạ tôn giả sử dụng thần khí một k í c h đều có thể dùng thân thể tiếp tục chống đỡ này muốn như thế nào lực lượng mới có thể đánh bại hắn hàn ra mọi người nhất thời trong lòng một trận bi thương một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra bọn hắn ngẩng đầu nhìn trong vòm trời thiếu niên thân ảnh phảng phất ngẩng đầu nhìn thần linh đây chính là bản l ã n h của ngươi sao sở hàn hơi n ế t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong hắn nhàn nhạt lắc đầu trong mắt đều là vẻ thất vọng nếu như chỉ có chút bản lanh này ngươi lấy cái gì sát ta sở hàn nói chuyện thời điểm tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước đầy lập tức n h ấ t cổ phái nhiên cự lực tràn ngập tại xương hàn thiên địa bên trên Bạch! bay bay cầm ngược thước chỉ Hàn thừa cầm trong tay xương hàn thiên địa, toàn độ người bay ngược mà ra, phản phất như diều đứt dây, bay thẳng đình thân thể, toàn mà ngàn trong xương người đến tay đứt địa, ra, ra mấy mới dây, diều độ toàn t hai â n m nhất khối cơ ả mươi giác. g n h năm Thừa của từng ngụm trong liệt giác thời niên sao. 20 năm qua hàn thừa trong lòng lần thứ nhất b ư ớ c lên ra nghi ngờ suy nghĩ ta có phải làm sai hay không ta không có phải cảm thấy tiếp nhận sở hàn nếu như ta tiếp nhận sở hàn sở hàn có lẽ sẽ dẫn đầu hàn ra đi hướng một cái khác độ cao hàn thừa trong lòng từng cái suy nghĩ xuất hiện hàn dơ vô cùng băng lánh xương hàn thiên địa nhìn chăm chú thiếu niên mặc áo trắng kia ánh mắt trở nên không tại bén nhọn như vậy hàn thừa ngươi tiếp tục ra tay đi cầm da ngươi chỗ có bản l ĩ n h đến ta nhìn ngươi có biện pháp nào có thể để cho ta chạy xuống một dòng máu sở hàn bá đạo thanh â m vang vọng đất trời quanh quẩn tại tuyết l ĩ n h trên không lệnh hàn ra mỗi cái người đều có thể nghe ra nghe đến cái này khiến hàn ra chúng người run lẩy bẩy ánh mắt h á i nhiên t r ư ớ c 1085, băng bạo ghê tởm hàn thừa con ngươi cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo đem vừa mới từ ta hoài nghi ném xót tiểu tử này thật sự là quá phách lối dáng miệng r a dạng này của ngôn đơn giản hôn s ư ợ n chỉ là hàn thừa thoáng lánh t ĩ n h một chút liền lại không thể không cảm thấy sở hàn câu nói này rất bá đạo từ một cái cấp độ khác thượng nhìn không có vấn đề gì dù sao liền hắn dùng xương hàn thiên địa đều không thể phá vỡ sở hàn làn g ra thậm chí khó dùng chống lại hào tiểu tử ngươi muốn nhìn lão phu mạnh nhất bản sự lão phu liền để ngươi mở mắt một chút hàn thừa mỉm cười trong n g á y mắt n g h ị thoáng không ít h ắ n thật lâu không có gặp đến đối thủ mạnh mẽ như vậy dứt khoát tựu i đem r a tộc huyết mạch mặt mũi các loại vấn đề tất cả đều bông xuống có bản lãnh gì át chủ bài mau chóng p h o n g xuất các ta không có kiên nhẫn phế bỏ t u v i của ngươi về sau ngươi tựu i tất cả cũng không có biểu hiện ra cơ hội sở hàn l ạ n h nhạt k h o á t k h o á t tay toàn bộ người phong khinh vân đạo đầy tư thế rơi vào hàn ra trong mắt mọi người trong đầu quanh quẩn tất cả đều là này tứ cái chữ vô địch thiên hạ thậm chí hàn gia bên trong một chút nghiên kỷ hơi nhỏ một chút người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong hiện ra vẻ cuồng nhiệt hướng tới ước mơ đại trượng phu sinh làm như thế ai người không muốn đứng nạo g nghễ hư không tung hoành đại lục vô địch thiên hạ nghị sự đường bên ngoài hàn gia thiên huyền cảnh trở lên các cừng giả trên mặt tâm c h ầ m nhanh muốn chạy ra nước bọn hắn trước đó còn cảm thấy hàn quân trần đang khoác lắp bước nhưng mà sở hàn biểu hiện lại giống như là nhất ký vô hình cái t á c t r u n g điệp phiến tại trên mặt của bọn hắn thật mạnh thật thật mạnh bọn hắn đã không biết nên dùng dạng gì từ ngự đến hình dung sở hàn vừa rồi biểu hiện càng nghĩ chỉ có hàn quân trần chỗ nói này tứ cái chữ vô địch thiên hạ đúng chính là vô địch thiên hạ bọn hắn kinh ngạc ngước nhìn trong hư không thiếu niên mặc áo trắng kia thân ảnh bọn hắn rất rõ ràng sở hàn còn không có sử dụng linh lực thay lời khác nói chính là còn không có phát lực chỉ là đơn giản dùng thân thể tiếp cận hàn thừa bàng bạc công kích sở hàn ngươi thấy rõ ràng đây là chúng ta ẩn thế hàn tộc bản sự không nên xem thường bất kỳ một cái nào ẩn thế gia tộc hàn thừa trên mặt lộ ra c ư ờ i dung hắn trong lúc nói chuyện hùng hậu linh lực từ trong đan điền bay lên trận lan tràn toàn thân một c ỗ hàn ý lạnh lẽo tỏ khắp mà ra toàn bộ người khí thế liên tục tăng lên ông ông ông hàn thừa vị trí không gian tiếp liên chiến động nhất đạo đạo vụn băng lần lượt xuất hiện vũ băng đóng băng chính là từng mảnh từng mảnh không gian lập tức gây nên tinh mịn vết n ư ớ c không gian tăng thực lực lên bí thuật sao sở hàn lẳng lặng nhìn hàn thừa biến hóa hắn đã sớm đoán đến ẩn thế gia tộc sẽ có tăng thực lực lên bí thuật hoặc là có thể nói là đột phá gông cùng xiềng xích bí thuật thần huyền cảnh cựu trọng đã là thần vũ đại lục đỉnh cao nhất thực lực một khi đột phá thần huyền cảnh cựu trọng liền sẽ bị thần vũ đại lục khu trục đến huyền thiên giới đương nhiên sở hàn là ngoại lệ không đến dạng này ngoại lệ sở hàn duy nhất cái này một phần toàn bộ thần vũ đại lục ngoại trừ long tinh loại kia ngoại ý muốn tiến vào thần vũ đại lục người thực lực mạnh nhất chính là thần huyền cảnh cựu trọng thần huyền cảnh cựu trọng đối với phổ thông người hoặc là thế lực bình thường mà nói kia là cao cao tại thượng xa không thể chạm tồn tại nhưng là đối với trung vực đỉnh cấp thế lực đến nói cũng không có khó như vậy cho dù là dạng này sở hàn kiếp trước thậm chí không có nghe nói qua ba đại thánh địa cùng ngũ đại ẩn thế gia tộc những thế lực này có thể áp đảo đại lục phía trên tất nhiên sẽ có bọn hắn phi phạm chỗ thần huyền cảnh cựu trọng cường giả số lượng nhiều sao sở hàn lắc đầu hắn không cho là như vậy có thể đạt đến thần huyền cảnh cựu trọng cường giả lại có mấy cái là thiên phu không tốt nếu không phải vì gia tộc bọn hắn gì tu ngưng lại tại thần vũ đại lục trong này nhất định sẽ có nguyên nhân khác sở hàn có thể nghĩ tới chính là lâm thời đột phá gông cùng xiềng xích bí thuật cùng cường hoành siêu tuyệt thần khí ông ông ông hàn thừa khí thế trên người không bị khống chế ba động kinh khủng hàn khí từ trong thân thể tỏ khắp đến trong không khí chung quanh không gian phảng phất băng hoa pha lê dùng cực kỳ đáng sợ phương thức vặn vẹo trùng điệp vâng. vâng vâng vâng không gian vỡ vụn thanh n â m không ngừng vang lên chung quanh không gian tiếp cận đạt đến cực hạ vỡ nát tan thành ra giống hàn thừa ngửa mặt lên trời t h é t dài tiếng gào ở trên bầu trời quanh quẩn thể nội trào lên lăng lệ phảng phất đánh nát nhất đạo gông cùm xiến xích hùng hồn khí tức chấn áp đại đ i ệ Thân huyên phía trên, tuyết linh phía trên, huyên phía lĩnh phía vô sở ố trong thừa mắt trong thể dùng trực tiếp đạt đến tạo ra lòng người lên nghĩ này, nhìn hẳn ánh bên kính ngưỡng nhiên dùng đến cảnh. là bước chi sắc. có phía hóa ý về đều Quả s hàn hờ hưng gật đầu đây tăng thực lực lên bí thuật đã chứng minh trong lòng của hắn phỏng đoán ẩn thế gia tộc quả nhiên không đơn giản bất quá tạo hóa cảnh lại có thể như thế nào sở hàn hơi n i ế t khỏe môi lên lên một vòng tà mị độ cong hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân muốn hắn không đến tôn giả cấp bậc đừng đi ẩ nói thế sở tộc, dựa theo tính tất một kết Bất tại toàn cách hắn, nhiên phen, khẳng định hiện không giống nhau. sở của cũng dựa náo muốn muốn ăn đắng. giống Đừng n đi đại là là quả quả quá, là tạo hóa cảnh cấp bậc c ư ờ n g giả chính là đại thánh cảnh c ư ờ n g giả sở hàn đều có toàn lực một trận chiến nắm chắc cùng lôi chiến thần thể cho sở hàn rất rất nhiều tự tin và thực lực sở hàn người đã ta biết tạo hóa cảnh như vậy ngươi tựu không nên còn như vậy phát ngôn bừa bãi hàn t h ư a nhàn nhạt lắc đầu trong con ngươi của hắn p h ả n phất không có tình cảm của nhân loại sát thái toàn bộ người cực kỳ lanh khốc b hàn h thừa lần nữa đem thần khí xương hàn thiên địa d ơ lên lần này hàn khí che thiên trong nháy mát h ó a thành băng lanh thiên địa t ĩ n h mịch kinh khủng nhiệt độ cơ hồ muốn nghiền nát tất cả sinh cơ b ă n g bạo hàn thừa quát lạnh một tiếng thân ảnh t h u ầ n gian di động trực tiếp xuất hiện tại sở hàn trước người t r u n g quanh không gian bị đóng băng đến từng khúc dạn nước tự liền tỏ khắp ra tịch diện sát khí đều lộ ra phá lệ chậm chạp thoạt nhìn như là nhanh muốn bị đông lại sư i ê u ơ n g hàn thiên địa hàn phong thổi tới sở hàn trên thân lập tức lệnh sở hàn trên thân kết ra nhất trọng băng tinh ông thoáng qua ở giữa sở hàn hóa thành một cái đóng băng vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế t một màn này lệnh hàn ra chúng người hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn qua băng điêu bên trong sở hàn trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hải lãng ai sẽ thắng bọn hắn trong đầu bước lên ra một cái to lớn dấu chấm hỏi kinh qua chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn cảm thấy sở hàn đã vô địch nhưng là bây giờ nhìn đến lao gia chủ công kích ẩn ẩn cảm thấy thắng lợi thiên bình lại nghiêng đến quê nhà chủ trên thân Bạch! băng bạo tạp tại tại lực cố ác, trước cả có lực chi có cái Hàn thiên địa mang theo hủy thiên diệt đến uy lực hướng Hàn những nơi đi qua không gian đổ, đầy cố kinh khủng ác, phản phất Hàn, thể tử tại Lão Phu toàn lực xuất thủ hạ không Hàn thừa Hàn thiên hình phương nhọn Sương Sở sụp Sở Sương ngươi ngươi nơi mang đến gian muốn ngăn đụng nát. toàn này nói xong, sừng liền gì diệt mặt tất tử xuất tiếp điệu đi đi đời đối. mới điệu đổ, đầy đem đều uy qua, qua Lao vừa y lập về gian giác g nhất đạo vỡ vụn thanh âm vang vọng đất trời sở hàn trên người băng điêu nổi lên tinh mịn vết rách chậm chia năm xẻ bảy nổ tung lên cái này hàn ra chúng người tất cả đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn có thể phi thường rõ ràng thấu qua băng điêu nhìn đến sở hàn vỡ vụn thân thể từng khối từng khối phá tán phân liệt t r ư ớ c 1086, n g ư ơ i phục sao nắt hàn thừa t r ư ờ n g to mắt nhìn qua này vỡ thành từng mảnh từng mảnh vụ băng cùng mỗi cái vụn băng bên trong bao hàm huyết đủ. cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dạng này tự kết thúc hàn thưa có chút không thể tin được vừa rồi sở hàn hiện ra cấp tư thái của hắn thật sự là quá mạnh đến mức để hắn đối một k í c h này cũng không co i ôm nhiều lòng tin thế nhưng là kết quả lại ngoài ý liệu nhẹ nhõm đây là có chuyện gì hàn thưa mười phần không hiểu không chỉ có hàn thừa trận tròn mắt tất cả mắt thấy đến đây tất cả người tất cả đều trận tròn mắt trần nhi đây là có chuyện gì ngươi không phải nói hàn nhi vô địch thiên hạ sao làm sao lại biến thành địa cái dạng này hàn gia chủ mẫu trình toa toa hai con ngươi huyết hồng nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m này lặng không bạo liệt nổ tung băng tinh chỉnh thân thể đều đang run dày ta ta ta cũng không biết hàn quân trần sắc mặt trắng bệnh hắn cũng không biết sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến thân thể ở trong nháy mắt này thậm chí cảm thấy đến sở hàn đã chết chỉ là trong lòng của hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng hơn không nguyện ý thừa nhận sở hàn hàn lạc tuyết s o n g quyền nắm thật chặt một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra hóng ánh lệ hoa trong lòng của nàng nổi lên một cô ảo não cảm xúc sở hàn chính là hàn phong hàn phong chính là sở hàn nàng còn chưa kịp giống như sở hàn nói mấy câu hàn lạc tuyết sắc mặt trắng bệnh thân thể mềm mại lung lay sắp đổ tay chân của nàng lương băng kinh ngạc nhìn qua này vỡ vụn băng tinh biểu lộ thê lương ha ha ha ha ha ta t i ể u biết đạo sở hàn làm sao lại là lao ra chủ đối thủ kỳ thật sở hàn thực lực rất mạnh hắn sai t i ể u sai tại không nên khinh thường a lao gia chủ sử dụng bí pháp về sau thực lực rõ ràng đã đạt đến thần huyền cảnh chi bên trên dùng này các kinh khủng cảnh giới sử dụng thần khí xương hàn thiên địa lại còn nghĩ muốn tay không đi đón đây không phải liền là muốn chết sao không sai cùng nói sở hàn chết tại lao gia chủ thủ bên trên không bằng nói sở hàn chết tại mình tay lên tục lời nói tốt trang bức gặp sẽ đánh lời nói này một điểm không sai sở hàn cái này người quá cuồng vọng khoa trương dựa theo hắn cái này tính cách sớm muộn cũng sẽ co n ả y một kiếp hàn gia trong đám người vang lên nhất đạo nói tiếng vang vô số đạo ánh mắt tụ hội tại thiên không vụn băng bên trên mang trên mặt cười n h ạ o đủ rồi nhưng mà ngay lúc này hàn gia chủ mẫu chỉnh toa toa quát lạnh một tiếng vừa rồi những âm thanh này để nàng cảm giác cực kỳ trói thai lời này nhất ra giống như nhìn về phía bình tĩnh hồ trên mặt một cục đá lập tức hù dọa đạo vệ sóng gợn phảng phất giống như thủy chiều quét sạch tuyết lĩnh hằng hàn gia lệnh hàn ra chúng người nhao nhao ngầm miệng lại chủ mẫu đại nhân cũng không dễ cho ca hàn ra bên trong người người đều hiểu một cái đạo lý nếu như nhất định phải đắc tội một cái người như vậy ninh nhưng đắc tội lao ra chủ đều không thể đắc tội chủ mẫu đại nhân hàn ra mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên không dám tiếp tục đi t r e o chọc những chuyện này hư giữa không trung hàn thừa lặng im đứng tại chỗ mặt lên không vui không buồn không có bất kỳ biểu lộ gì sở hàn nếu như ngươi đơn giản như vậy liền chết vậy sẽ để lao phu cảm thấy ngươi lúc trước lời nói tất cả đều là nói nhảm hàn thường nghiêm nghị thanh âm vang vọng đất trời cho dù ai đều có thể rõ ràng nghe gặp cái này cũng làm cho hàn ra tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc cái này cũng chưa tính là chết sao này muốn như thế nào mới xem như chết ta bọn hắn ai cũng không có bái kiến bị băng bạo thành nhau n h ọ t người còn có thể xưng là còn sống ha ha ha ha, ha. nhưng mà ngay lúc này khởi mở tiếng cười vang động trời lên thanh âm này chính là sở hàn thanh âm thế nhưng là không có bất kỳ một cái nào người có thể nhìn đến sở hàn người phảng phất buông thả tiếng cười là thiền không phát ra tới hàn thưa ngươi vừa rồi nghi hoặc là ta nhận thức ngươi đến bây giờ ngươi làm được duy nhất ra dáng chút sự tình sở hàn thanh âm lộ ra thiên không vang vọng thiên địa đơn giản một câu mang theo buông thả không bị trói buộc bá đạo vênh vênh vênh vênh vênh vênh sở hàn vừa dứt lời trong hư không vụn băng đột nhiên bạo liệt vô số nhỏ vụn băng tinh phiêu tán ra ngoài vô số khối huyết nhục lăng không hư lợp cái này hàn gia chúng người ngẩng đầu nhìn một màn này sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh vô cùng bọn hắn trợn phát hiện một kiện đặc biệt không tầm thường sự tình thiên không bên trong những n à y huyết nhục vậy m à ẩn ẩn đang ngọ ngoại thậm chí từ đầu đến cuối liền một giọt máu đều không có chạy xuống băng bạo vô huyết đây là hàn gia võ kỹ chân lý thấu xương hàn băng đem toàn bộ người đều đóng băng bao quát người này quanh thân huyết dịch bạo băng chi về sâu huyết dịch vẫn như cũng ư n g kết tại huyết nhục bên trong thế nhưng là hiện tại tình huống này không giống những n à y huyết trên thịt tầng băng tất cả đều vỡ v ụ n ra đây đến bây giờ đều không có chạy xuôi qua dù là một giọt máu quá không bình thường ta nhìn ngươi có biện pháp nào có thể làm cho ta chạy xuống một giọt máu những lời này là sở hàn trước đây không lâu châu nói hiện tại còn quanh quẩn tại hàn ra trúng bộ não người bên trong hàn gia chúng người liên tưởng đến bây giờ đây kỳ dị trang diện trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g hiu hiu hiu hiu hiu ngay tại hàn gia chúng người ngưng lông mày không hiểu thời điểm trong hư không huyết nhục lằng không bay lên hướng về sở hàn nguyên bản vị trí khu vực bay đi xi xi thử chỉ một thoáng nhất đạo lôi điện p h í c h lịch hoạch qua hư không vắt ngang tại sở hàn chi vị trí cũ nương theo lấy tia chớp này thiên không bên trong vô số huyết nhục hội tụ vào một chỗ mấy khối tiểu huyết thịt ngưng tụ thành khối lớn huyết nhục khối lớn huyết nhục hóa thành thân thể khí quan dần dần nhất cái thân thể thiếu niên hình dáng hiện ra mà ra thiếu niên quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyết tần chứa kinh khủng lôi điện quan mang dùng một loại tiết tấu kỳ dị hiện ra đặc biệt ba động giống như nổi bật chư thiên tinh thần t bao quát hàn g thừa ở bên trong tất cả mọi người đều hít sâu một hơi bọn hắn tất cả đều thấy chóng đây là bọn hắn chưa từng có thấy qua kỳ xem triệt để đánh sâu vào bọn hắn nhận thức thế giới hàn thừa ngươi cho rằng ngươi rất mạnh thực tế lên ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả sở hàn thân lên năng lượng hạt nhỏ lấp lóe tại thân thể của hắn mặt ngoài tạo thành nhất cái áo bào trắng đây cái áo bào trắng không nhốn bụi trần trắng l o á n như tuyết mang theo một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác hoàn toàn là do thân thể của hắn huyết nhục diễn sinh mà ra cường độ cảm nhận viễn siêu thần khí hoàn toàn không còn là lúc trước bạch bào có thể so sánh ông làm bạch bào huyễn hóa sau khi hoàn thành sở hàn ngũ quan rõ ràng trong hai con ngươi thiểm diệu ra sáng trói đ i ệ n quang toàn bộ người một lần nữa đứng ngạo nghệ giữa thiên điệp hàn thừa ngươi phục sao sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm vang vọng đất trời làm cho toàn bộ tuyết lĩnh t ĩ n h mịch tiên tĩnh không có bất kỳ một cái nào người dám lại nói cái gì mặc kệ hàn thừa làm sao nói chí ít bọn hắn tất cả đều phục phục thật phục hàn ra chúng người mặt lên hoàn toàn không có bất kỳ cao ngạo nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là kính sợ cùng thần phục liền dạng này đều không thể để sở hàn lưu ra một giọt máu ai còn có thể giết hắn vô địch thiên hạ chỉ có đây tứ cái chữ có thể hình dung hàn ra chúng người tâm tình vào giờ k h ắ c này trong lòng của bọn hắn hoàn toàn bị từ ngữ này chiếm lấy ta không phục hàn thừa gầm thét thanh âm t r ợ t văng lên toàn thân hắn linh lực thiêu đốt c ự c hạ hai con ngươi trừng trừng trong tay không biết đạo lúc nào nhiều mấy viên thuốc tại chúng người chú coi chi hạ nhét vào trong miệng Trước 1087, hàn thừa vẫn Vâng, n lạc. h ấ trong đạo bạo tạc tiếng vang, từ、hàn、Thừa t vang, Hàn đ ánh điền vang lên, t a n h mắt rõ ràng chuyển vào chuyển trong thai của mỗi người, lệnh Hàn ra chúng người của thai mỗi s đồng khẩn g phảng phất nhiên t i ê u lấy h ỏ a diễm toàn thân linh lực trào lên đến đ ỉ n h phong dạng này a sở hàn hơi n ế t khỏe môi lên lên một vệ tà mị độ cong h à n có thể rõ ràng nhìn ra hàn thường một kích này thiêu đốt tinh nguyên sự sống trực tiếp liền đan đ i ể n đều nổ tung tiêu hao toàn bộ sinh mệnh chỉ vì một kích mạnh nhất quả nhiên là liền chết còn không sợ một màn này để sở hàn trong lòng lành ý đạt đến đến hàn ra bên trong đ ỉ n h phong nghĩ như vậy muốn ta từ sao như thế hận ta sao thậm chí không tiếp thiêu đốt điểm cuối của sinh mệnh một kích cũng muốn cùng ta đồng quy vô tận sao sở hàn sáng trói đôi mắt trở nên kiên quyết hắn không phải phật cũng không phải bồ tát không có nhiều như vậy t h i ệ t tâm truy cầu võ đạo cực hạn chỗ tuân thủ bất quá chỉ là bản tâm của mình đã ngươi mình muốn chết vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu sinh lộ sở hàn trong lòng càng ngày càng lạnh trước mặt lao giả này dù sao cũng là hắn huyết mạch lên ông ngoại dạng này huyết mạch thân tình đối với một mực khát vọng thân nhân hắn đến nói rất cảm thấy thất vọng sở hàn hưu tâm c u ố n qua hàn thừa tính mệnh không ở ngoài là bởi vì hàn thừa là mẫu thân hắn hàn thiên giao phụ thân thế nhưng là uy hiếp đến tận đây sở hàn không muốn tha sở hàn có thể ngăn cản hàn thừa thiêu đốt điểm cuối của sinh mệnh một k í c h nhưng là hắn không muốn sở hàn cũng có thể tại hàn thừa một k í c h phá toái về sau sinh mệnh ánh n ế n tức tướng đốt hết một sát na kia vì đó kéo dài tính mạng nhưng là hắn không muốn vi phạm bản tâm chính là làm trái võ đạo sở hàn đối hàn thừa dễ dàng tha thứ đã là hắn có thể làm đến cực hạn vượt qua giới hạn này bên kia là ai đều không dùng và anh hàn thừa thân thể lần nữa chấn động lực lượng toàn thân đột nhiên tăng lên tất cả tiềm lực đều bạo phát ra c u ầ n bạo thanh âm rung động thiên địa đại băng nổ hàn thừa con mắt biến thành sữa bỏ nhũ bạch sắc liền đồng khổng cũng không có toàn bộ người con người một cái từ trong hư không đ ố n g nhiên bắn ra mà ra hướng về thuyền vọt hành mà đi tốc độ nhanh chóng giống như sẹt qua chân trời lưu hành ông thiên không rung động lệ phong bào hao ngập trời băng hàn cuốn sạch lấy sở hàn kinh khủng thần khí xương hàn thiên địa hướng về sở hàn đè ép mà đi một cách này thiên không đều bị tạp ra một cái động lớn đồng thời căn bản không có chậm lại xu thế tràn ngập khí tức tử vong tịch diệt sát khí hôn tạp băng lánh hàn khí hướng về thuyền xung kích đi qua đồng quy vô tận hàn thừa đã quyết định từ hắn thiêu đốt tinh nguyên sự sống một khắc này không có ý định còn sống từ trong trận chiến đấu này đi tới ẩm ẩm hàn thừa dùng mạnh nhất công kích hủy đi tuyết lĩnh thiên không lệnh sở hàn vị trí thế giới biến thành địa tử vong tịch diệt không gian sở hàn coi như ngươi có thể chống đỡ được công kích của ta ta nhìn ngươi làm sao kháng trụ đây vô tận tử khí coi như ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài hàn thừa thanh âm khàn giọng giống đạo hắn đánh ra cuộc đời nghịch thiên nhất chiêu thức trực tiếp đập vỡ một mảnh bầu trời không xương hàn thiên địa cương mánh bá đạo hướng về sở hàn đập đi qua phảng phất muốn nghiền nát ngăn cản tại trước mặt tất cả hàn thừa ta nói ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả thật đúng là một chút cũng không có nói sai ngươi cho rằng chỉ là tịch diệt sắc khí tự có thể dùng diệt đi ta sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu đối mặt với hàn thừa một kích mạnh nhất mặt lên không có m ặ c cho gì đặc biệt lộ ra vẻ gì khác có thể nói là không thèm quan tâm Bạch! chỉ một thoáng sở hàn hữu thủ nâng lên bày ra một cái tiếp được thần khí xương hàn thiên địa tư thế chỉ là lần này sở hàn cũng không phải là chỉ là dựa vào lấy lực lượng của thân thể ngay tại bàn tay của hắn sắp đến gần xương hàn thiên địa đụng vào nhau thời điểm sở hàn hóa thủ thành quyền ông ông ông sở hàn nắm đấm lên nổi lên một cô bá đạo đến đỉnh cao nhất quyền ý nương theo lấy lần này nắm tay toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyện tẩm vang lấp lóe mà lên mỗi một cái khiếu trong h u y ệ t đều lóe ra cuồng bạo địa quang phảng phất là từng đầu thượng cổ h u n g thú đang thức tỉnh tới sinh tử chư thiên ta thành c h ú a tể sở hàn cũng không có mở miệng nhưng là c ô này mãnh liệt ý niệm cứ như vậy ẩm v a n g bộc phát mà ra toàn thân bàng bạc tinh khí nhảy nhót hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa vô hình khí t r ạ n g Bệnh, bệnh, bệnh, tỏ khắp tại vỡ vụn không gian bên trong tịch diệt sắt khí cũng không có giống lấy trước kia hướng về sở hàn thân lên chui không có có trở thành sở hàn trợ lực cũng không có muốn đi nghiền nát sở hàn sinh cơ mà là phảng phất như gặp phải vật gì đáng sợ giống như là khiếp đảm chó con chạy trốn giống như tứ tán ra quần mình trong góc r u n lầy bẫy trong lúc nhất thời sở hàn chung quanh thân thể tạo thành một mảnh khu vực chân không sinh tử chư thiên quyền chúa tể t r ư thiên sinh tử sở hàn một quyền oanh r a toàn thân chiến đấu ý niệm dâng lên mà ra tại thời khắc này toàn thân lôi điện v ư n quanh quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt bên trong lấp lóe ra một vài bức hình tượng giống như là cái này đến cái khác thế giới chân thật những hình vẽ này những thế giới này tựa hồ ẩn chứa một loại đặc biệt cảnh giới như ngủ đông khí như thật như ảo lệnh người mài ma không rõ nhìn không ra vê anh sở hàn một quyền tách ra chung quanh tất cả trực tiếp đ á nhất vào thần khí xương hàn thiên địa bên trên, toàn thần thiên trên, tượng đống nhiên trở khí hình nhiên xương bên đống nên địa bộ b đạo ộ n giống như thời gian g thời đi h t đều dừng đạo vỡ vụn băng tinh mang theo kinh khủng lược đạo phảng phất lợi kiếm xuyên thấu hàn thừa thân thể lệnh hàn thừa chừng to mắt kinh ngạc nhìn qua một màn bất khả tư nghị này hàn thừa đây tất cả đều là ngươi tự tìm sở hàn thân ảnh khẽ động trực tiếp xuất hiện tại hàn thừa trước người khoảng cách gần nhìn xem hàn thừa mặt trong mắt vô hỉ vô bi không có có bất kỳ cảm xúc vê anh sở hàn vừa mới nói xong hàn thừa bạo thể mà chết hóa thành mạng thiên huyết vụ cùng vỡ vụn băng tinh sen lẫn trong cùng một chỗ lại phối lên t r u n g quanh tịch diện sắc khí cấp người cực mạnh đánh vào thị giác lực hàn gia lão gia chủ tôn giả cấp bậc c ư ờ n g giả hàn thừa vẫn là t hàn gia chúng người nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn toàn đều thấy rõ đối với sở hàn thực lực có hoàn toàn không giống nhận thức Si si thử sở hàn đứng ngạo nghễ tại vỡ vụn trong hư không huyệt khiếu quanh người nổ bắn ra ra kinh khủng điện xà cuốn quanh liệu thuận quan hàn thừa vỡ vụn thân thể cùng xương hàn thiên địa vỡ vụn vật liệu bên trên. Ào ào ào. Nhất đạo đạo năng lượng nhỏ phân ra, điện mang, đến thừa địa ra, thể Hào hào hào. hạt hợp ở mà vào vật tụ vỡ vỡ giải lôi đạo đạo sở hàn h u y ệ tướng khiếu quanh n g ờ i bên trong, h ư về tất o bào à hàn n thân chuyển lại hùng hậu năng lượng. Ông. Sở tướng tế t hậu lại Sở cả năng lượng hạt nhỏ đều hấp thu xong về sau toàn thân ẩm vàng chấn động chật vọt bắn mà ra hóa thành nhất đạo lưu quang bay vụt đến tuyết lính hàn ra bên trong Bạch. Cơ hồ là một sở hàn liền trực tiếp xuất hiện tại hàn gia chủ mẫu chỉnh toa toa bên cạnh cái này lập tức dọa hàn gia c h ú n g người nhảy một cái làm cho chung quanh hàn gia chi nhân nhao nhao lui lại tận khả năng giống như sở hàn kéo dài khoảng cách mặc dù trong lòng bọn họ biết đạo nếu là sở hàn nghĩ muốn giết bọn hắn bọn hắn vô luận như thế nào lui lại đều vô dụng nhưng là sâu trong nội tâm khiếp đảm để bọn hắn không cách nào dừng lại lui lại bước chân mô mô thật có lỗi sở hàn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn gia chủ mẫu mỹ môi trầm giọng nói nhà này sự tình không trách ngươi mộ mỗ ta có mắt thấy rất rõ ràng mà lại hàng thừa lao ra h ỏ a kia tại hai mươi năm trước đối với con gái ta xuất thủ thời điểm trong lòng ta tựu đã chết hàn gia chủ mẫu trình toa toa lắc đầu miễn cưỡng lộ ra một sợi cười rung hô s ở hàng thật sâu thở ra một hơi cứ việc mộ mỗ như thế nói nhưng là nàng vẫn có thể cảm giác đến mộ mỗ trở nên nặng nề nội tâm đoạn này thân tình kinh lịch để hắn dần dần minh bạch kiếp trước không hiểu một vài gia tàu cân đoán mô mô mang ta đi nhìn xem mẫu thân đi ta từ ký sự bắt đầu t i ê u không có bái kiến mẫu thân liền mẫu thân hình dạng thế nào đều còn không biết đạo đây sở hàn hơi có vẻ thấp phỏng nói hắn hiện tại không nguyện ý nghĩ quá nhiều loạn thất bát tao sự t ì n h hắn chỉ muốn thủ hộ hắn nghĩ bảo vệ thân tình Trước 1088, ta là sở hàn. Tuyết lính hàn ra. Thánh cắt. thánh nữ phòng. Thánh cắt thất bên trong, một tòa băng ngọc thạch ra. lịch ngọc 1088, ra là lính hàn. sở hàn Hàn phòng. nữ nữ nữ nội bên băng bên trên. đại đài một cái tóc đen áo choàng nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng nữ tử hai tay bóp lấy thủ ấn thân lên một cỗ huyền ảo linh lực lưu chuyển toàn bộ người bình tĩnh giống như một tòa pho tượng tựa, tựa hồ không có một điểm sinh khí nữ tử này chính là hàn gia trước đây t h á n h nữ hàn thiên g i a o đương nhiên nàng còn có một thân phận khác sở hàn mẫu thân ẩm ẩm đột nhiên thánh nữ c á t phát sinh kịch liệt rung động nóc nhà lên gạch ngói vụn rầm rầm đến rơi xuống ừng hàn thiên dao lông mày hơi đậu một chút từ từ mở mắt bình tĩnh lạnh nhạt đôi mắt bên trong nổi lên một vệ nghi hoặc phía ngoài ba đậu hàn thiên g i a o cảm giác nhạy cảm đến thần khí xương hàn thiên địa khí tức c h ậ t đột nhiên vỡ vụn tiêu tán phảng phất xương hàn thiên địa bị người đánh nát xem ra hàn gia có phiền thoái hàn thiên g i a o băng lánh khuôn mặt lên vô hỉ vô bi phảng phất hàn gia cùng với nàng không hề có một chút quan hệ ở cái thế giới này bên trên còn có thể làm cho nàng n h ớ nhung chỉ có như vậy nhị người tuyết lĩnh chi bên trên tuyết hoa bay là tả trận này đột nhiên xuất hiện phiêu tuyết có thể nói là sở hàn cùng hàn thừa chiến đấu cải biến nơi này thời gian thực khí hậu không nói làm nổi bật tại hàn gia trong mắt mọi người lại giống thiên không đang vì lao gia chủ t h ú c thít ta đã biết ta hiện tại t i ể u dẫn ngươi đi hàn gia chủ mẫu trình toa toa gật gật đầu mặt lên lộ ra vui mừng cười r u n g trong lòng thầm khen giao nhi sinh cái hiếu thuận nhi tử ta đi chung với ngươi hàn lạc tuyết liên tục chạy mau mấy bước sáng lấp lánh hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn nàng vốn định đi tại sở hàn bên người lại cảm thấy tựa hồ có chút không ổn liền đi tới trình toa toa bên cạnh tinh xảo khuôn mặt bởi vì thời tiết hàn lãnh cong đến đỏ bừng hàng quân trần cũng theo sau hắn đứng tại sở hàn sau lưng mặc dù hắn không nói gì thêm nhưng là biểu hiện rất rõ ràng đi thôi trình toa toa mở rộng bước chân hướng về hàn ra chỗ sâu đi đến chân đạp tại đất tuyết bên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang thánh nữ cắt các cách nơi này cũng không xa căn bản không có nhất định muốn phi hành trực tiếp đi đi qua là được rồi t r ì n h toa toa một nhóm người hướng về thánh nữ các đi đi qua hàn thiên kình nhìn chung quanh một chút thở dài cất bước đi theo vô luận như thế nào nói hắn đều là hàn gia gia chủ chuyện như vậy hắn không có cách nào né tránh hàn gia các trưởng lao thấy gia chủ đại nhân đi theo cũng đều đi theo cuối cùng chung quanh hàn gia tất cả mọi người đi theo bọn hắn cũng rất tò mò sở hàn vì cứu mẹ của hắn sẽ làm ra dạng gì sự t ì n h tới trong lúc nhất thời vốn là tứ người đội ngũ nhỏ biến thành hơn phân nửa hàn r a trùng trùng điệp điệp trận dung hô hô hàn ô h phong thổi qua băng l ã n h tận xương sở hàn đi theo trình toa toa đi lên phía trước gió lạnh thổi phật lấy trên người háo bảo nhiệt độ của nơi này căn bản sẽ không để hắn có bất kỳ cảm giác gì nhưng là theo tiến lên hắn lại cảm giác đến lạnh cảm giác không phải thân thể lạnh mà là trong lòng lạnh hơn hai mươi năm mẫu thân một mực bị giam tại thánh nữ các bên trong đây căn bản không phải người cảm thấy qua thời gian hơn hai mươi năm trước đó mẫu thân bị giam tiến thánh nữ các thời điểm nghiên kỷ hẳn là chỉ có lạc tuyết lớn như vậy đi sở hàn thanh âm chấm thấp hơi có vẻ khán giọng cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó mà băng lánh cùng hàn ý t hàn ra chúng người đều là hít sâu một hơi bọn hắn n h a o n h a o túi lầu xuống nhìn xem dưới chân đất tuyết không dám đem ánh mắt lạc tại thiếu niên mặc áo trăng kia thân bên trên đúng vậy a lúc ban đầu ai t r ì n h toa thật sâu thở dài chuyện cũ như yên Nghĩ kinh, lại mà c á i kia vốn nên t h u ộ c tại thiếu n ữ tuổi t h a n xuân, lại cùng h lại m ộ toa tòa băng ngọc thạch đài hòa làm một thể, tuyết t hòa băng băng bên ngọc dung nhập đây xương hàn đài đây làm r n Trình g t o toa có rất nhiều lời nhưng lại giống như bị một tảng đá lớn đặt ở ngực toàn bộ người đổ đắc hoảng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì thiên n g ô n văn ngữ nhất đạo khó nói hết tất cả đều đi qua sở hàn kiên quyết nói hắn có thể rõ ràng cảm giác đến trình toa toa trong lòng chua sót hắn không phải là không như vậy chua sót tiếp về mẫu thân về sau hắn muốn đi ẩn thế sở tộc tiếp về phụ thân từ đây liền có thể phụ mâu đoàn tụ vĩnh viễn không chia lịa trong lúc nói chuyện mọi người tới đến một tòa lầu các trước tòa này lầu các quyển như băng tuyết gọt r i ũ a m à thành bên ngoài nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh lầu các cổng viết thánh nữ các ba cái đại chữ hàn nhi nơi này chính là thánh nữ các mẹ của ngươi liền tại bên trong ngươi một mình đi vào đi chúng ta c h ờ ngươi ở ngoài trình toa toa d ừ n g bước đứng tại thánh nữ các cổng nàng quyết định đem đây trùng phùng thời gian giao cho đây mẹ còn nhị người tạ ơn sở hàn đối u mô mô gật gật đầu cái sau giúp hắn không ít bận điệu đây là hắn vĩnh viễn không bao giờ quên kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt tại hàn ra vô số đạo ánh mắt chú coi chi hạ sở hàn đạp trên đất tuyết hướng về thánh nữ các đi đi qua giờ này k h ắ c này không có một cái nào người q u ấ y dày sở hàn phá hư đ â y không khí dù sao ai cũng không dám ai cũng không muốn chết sở hàn đứng tại thánh nữ các cổng đưa tay sở lấy thánh nữ các đại môn vào tay c ả m một giác t r ậ này băng lãnh, nhưng l thế cố n à băng bên năm lãnh, hàn một loại ấm áp. Đây chính là vây lại mẫu thân hơn 20 năm địa phương.、Sở、hàn đôi mắt bên trong hiện ra chấn động lại loại là lại đôi cấp ấm áp. sở Sở một mẫu mắt Đây địa vây ra khí ị c liệt, lưng, lại làm lui cái người một một tay vẹn vẹn về môn bóng hàn chúng nhao nhao cho ra phủ p h a sau m ộ tràng bước, t o n g mắt chàn đầy h o ả n sợ cùng hoàn ã i nhiên. mạnh tràng. này tràng Thật khí khí h Cố toàn là sở hàn thân lên mất tự nhiên bay ra không có m ặ c cho gì tận lực phun trào nhưng lại để mỗi cái người xuyên tim phát lệnh ngoài cửa là gì người nhưng mà ngay lúc này nhất đạo băng lanh ưu nhã thanh âm truyền ra đạo thanh âm này không có có bất kỳ tâm tình chập trờn chỉ là một cái đơn giản câu hỏi thanh âm càng là băng l ạ n h đến cực h ạ n hô s ở hắn đ ố n g nhiên tim đập nhanh hơn cùng lúc đó trong lòng bị thương đây là kinh lịch thống khổ bực nào mới có thể để cho tâm như thế hắn lãnh hắn đột nhiên có loại nghĩ muốn khóc xúc động đây là hắn chưa từng có qua cảm giác cách một cánh cửa vẹn vẹn một câu lại làm cho sở hàn cảm giác đến huyết mạch cùng nhau liền cảm giác hắn có thể và hoàn toàn xác định cổng cái k i a người chính là hắn kiếp này mẫu thân ta là sở hàn hô hấp đều trở nên rồn rập hắn thật lâu không có khẩn trương như vậy qua thậm chí hắn căn bản không có nghĩ đến hắn còn biết khẩn trương như vậy thánh nữ các bên trong sở hàn thanh â m vừa mới truyền vào đến hàn thiên g i a o lông m ả y kinh ngạc hơi nhúc nhích một chút bình thản đôi mắt bên trong bắn r a ra một sợi chói mắt tinh mang toàn bộ người đằng một chút từ băng ngọc thạch đài lên đứng lên xương hàn thiên địa vỡ vụn đều không có lệnh hàn thiên giao có nửa điểm tâm tình chập trờn mà đây vẹn vẹn nhị cái chữ liền để hàn thiên giao lạnh nhạt không tại thanh âm này hàn thiên giao hít sâu một hơi nàng không biết vì cái gì đây chưa từng có nghe qua thanh âm để nàng cảm giác phá lệ thân thiết thậm chí một giọt nước mắt tại k h o e mắt đ ả o quanh ta là sở hàn t r ư ớ c 1089, m một chút phá thiên kiếp sở hàn hơi có vẻ âm thanh kích động thấu qua thánh nữ các băng ngọc thạch môn bay vào thánh nữ các bên trong chuyển vào đến hàn thiên giao trong hai sở hàn hàn thiên giao thân thể mềm mại run lên hai hàng thanh lệ khó dung ức chế chạy sôi xuống tới nàng hướng về băng ngọc thạch môn đi đi qua bước chân ở giữa có chờ mong có do dự còn có do dự là hắn sao hàn thiên giao thở hào hẹn lệnh sung mãn ngực trên dưới trọc trùng nơi nào còn có băng tuyết nữ thần lạnh nhạt băng lạnh ánh mắt trở nên nhu hòa ấm áp hơn hai mươi năm chưa từng gặp mặt nhi tử hàn thiên g i a o đi đến băng ngọc trước cửa đá ba thước chỗ dừng bước nàng song tay thật chặt nắm chặt nắm tay thân thể mềm mại không ngừng run r u dậy nàng sợ hãi nàng không biết nên như gì đối mặt sở hàn tại thời khắc này nàng cảm thấy đối sở hàn vô cùng thua thiệt cận hương tình khiếp họ hàng gần tình hơn e sợ hàn thiên g i a o trong lòng nhịn không được suy nghĩ lung tung sức tưởng tượng điên cuồng phát tán ra ngoài sở hàn hiện tại cũng nhanh hai mươi tuổi đi mấy ngày này khả năng trôi qua rất gian nan đi hiện tại hắn tới thu vi võ đạo đến trình độ nào rồi hàn thiên g i a o não bên trong cái này đến cái khác dấu chấm hỏi những câu hỏi này để hắn chờ mong cũng làm cho nàng sầu lo khiến nàng đứng tại chỗ không dám hướng về phía trước đi mở ra đây nói cách mẹ con băng ngọc thạch môn mẫu thân ngay lúc này ẩn chứa vô hạn thâm tình nhị cái chữ thấu qua cửa đá truyền vào ô hàn thiên g i a o đ ỗ n g nhiên che miệng nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra giống như vỡ đê hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản tất cả nghi vấn tất cả lo lắng tất cả lo lắng tất cả tất cả đều tại câu này mẫu thân bên trong tan thành mây khói hóa thành hư không mẫu thân ta tới đón ngươi sở hàn thanh â m vang lên lần nữa trật phủ tại băng ngọc thạch môn lên bàn tay run lên bần bật một cổ phái nhiên cự lực thấu qua băng ngọc thạch môn v a n h nhất đạo bạo tạc chấn tiếng vang lên băng ngọc thạch môn trực tiếp hóa thành nhỏ vụn bột mịn thánh nữ các lập tức bại lộ tại trước mắt mọi người nhất đạo linh lung tinh tế thân ảnh ánh vào đến hàn gia trong mắt mọi người trước đây thánh nữ hàn thiên giao hàn thiên giao bị phong tại thánh nữ các bên trong hơn hai mươi năm đây hơn hai mươi năm gần đây ngoại trừ hàn gia chủ mẫu cùng đương đại thánh nữ hàn lạc tuyết ai cũng không có bái kiến hàn thiên giao mặt ở đây hàn gia trúng người thậm chí có một ít người chưa hề liền không có bái kiến hàn thiên giao còn lại những cái k i ê n người có thể tại đây nói hình dáng bên trong lờ mờ nhìn đến năm đó ảnh tử chỉ là năm đó cảm giác đã không có ở đây đập đập đập sở hàn từng bước một đi vào hắn nhìn lên trước mặt nữ tử này nước mắt dần dần mơ hồ hai mắt mẫu thân cao cỡ nào thượng vĩ đại dường nào danh tự sở hàn kiếp trước là cô nhi hắn chưa từng có cảm thụ qua tình thương của mẹ một thế này hắn có mẫu thân mặc dù vẫn luôn không có tiếp xúc đến mẫu thân nhưng khi hắn nhìn đến mẫu thân này lại rơi đầy mặt bộ dáng trong lòng yếu đuối nhất địa phương phảng phất bị trọng truy hung hăng gõ một cái đây chính là mẫu thân yêu ở thời điểm này sở hàn cảm thấy tất cả đều đáng giá một bước một bước sở hàn đi đến hàn thiên giao trước người hai người cùng nhau coi mà đúng lẫn nhau lời gì đều không có nói tất cả đều ở không nói lời nào hai tử người trưởng thành hàn thiên giao giơ tay lên run rẩy vớt vớt sở hàn tóc không ngừng run dậy thân thể mềm mại thể hiện lấy nàng kích động mẫu thân sở hàn trong lòng một đ g u ánh mắt dịch ra mẫu thân lạc ở phía sau thánh nữ các bên trong một chương hẹp hẹp giường chiếu xếp được chỉnh chỉnh tề tề chăn mềm cùng một cái hàn ngọc thạch đài toàn bộ thánh nữ các trống giống chỉ có mấy cái này đồ vật đây chính là hàn gia thánh nữ các sao sở hàn ngữ khí bỗng nhiên biến đổi một cỗ phẫn nộ xông lên đầu nơi này tất cả đều quá đơn giản đơn giản để hắn không cách nào hiện tượng mẫu thân những năm này qua là dạng gì thời gian hai tử phụ tử các ngươi bình an như vậy đủ rồi hàn thiên giao lộ ra đã lâu c ở i dung nhìn xem sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy yêu c h i ề u dưới cái nhìn của nàng sở hàn có thể bình an vô sự đứng ở trước mặt của nàng đây tất cả như vậy đủ rồi bình an đúng rồi sở hàn ánh mắt thu hồi đến mẫu thân thân bên trên nhấc tay vỗ một cái giữ lại tay của mẫu thân trưởng ông sở hàn cùng hàn thiên giao lòng bàn tay đối diện nhau trong n g á y mắt một cỗ bàng bạc võ đạo ý chí từ sở hàn thân lên ẩm vang mà lên giống như phong hỏa làng yên phóng lên tận trời lệnh hàn ra chúng người có thể rõ ràng cảm giác tới đây kinh khủng tồn tại thật mạnh a hàn thiên giao đôi mắt đẹp chừng một cái nàng làm sao đều không nghĩ đến con của nàng biết cường hoành đến trình độ này quả nhiên sở hàn trong mắt lóe ra lanh sắc hắn phát hiện mẫu thân kinh mạch có vài chỗ năm xưa vết thương cũ chính là những thương thế này để mẫu thân tu vi võ đạo tăng lên cực trưởng thân thể huyết nhục trong tế bào càng là tích tụ rất nhiều tạp chất những này tích tụ nhiều năm tạp chất giống như độc vật từng bước xâm chiếm mẫu thân tinh nguyên sự sống ngươi ngươi cũng cảm thấy sao h à n thiên giao trong mắt thiệm qua một vệ kinh ngạc nàng hồi trước tu luyện cũng cảm giác đến tuổi thọ của mình không nhiều mệnh không lâu có thể trước khi chết nhìn đến nhi tử một mặt đã không có bất kỳ tiếc nuối mẫu thân ngươi yên tâm đi có ta ở đây liền xem như lão thiên đô dẫn không đi ngươi sở hàn khỏe miệng nhếch lên một vệ tà mị độ cong chật n â n g lên tay trái cánh tay lên khiếu huyệt thiểm rượu lôi quang lấp lõe vê anh sở hàn cánh tay huyết nhục diễn sinh phân hóa trở thành một c ỗ năng lượng hạt nhỏ phảng phất toàn bộ cánh tay đều bị phân giải thấy c h ó á n g hàn ra tất cả người hàn nhi ngươi đ â y là hàn thiên g i a o chân mày cao lại trong lòng vô cùng kinh ngạc nàng vừa muốn ngăn cản những năng lượng này hạt nhỏ liền tràn vào đến trong thân thể của nàng ông chỉ một thoáng hàn thiên g i a o thân thể run lên lập tức cảm giác đến một dòng nước gấm từ thể nội mỗi một góc bay lên bàng bạc sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng tràn vào đến hàn thiên g i a o thể nội quan chú tiến trong mỗi tế bào phảng phất là một đoàn cực nóng hòa diễm đem bên trong chỗ có độc tố tạp chất thiêu đốt thành hư không đem tất cả thường thế chữa trị giờ k h ắ c này hàn gia chúng người rủi rủi con mắt hảo tâm nhìn thấy cái gì kỳ dị cảnh sắc trong mắt hiện ra khó có thể tin quan mang hàn thiên g i a o làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như băng cơ ngọc cốt tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp gò má không còn mặc cho gì dấu vết tháng năm khí tức trên thân liên tục tăng lên vậy mà đột phá đến thần huyền cảnh tầng thứ hai bậc thang cái này hàn ra chúng người tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn qua sở hàn biến mất cánh tay trái cánh tay trái này phảng phất biến thành một cái lưới lớn vây quanh tại hàn thiên giao chung quanh thân thể không ngừng hướng hàn thiên giao thể nội điên c u ồ n g quán chu tinh nguyên sự sống hô hô cồn phong quét sạch thiên hôn địa ám trời u ám thiên không áp lực kinh khủng dáng lầm thế gian thiên kiếp đến rồi hàn ra chúng người hít sâu một hơi bọn hắn đều biết nói đây nói thiên kiếp là chạy hàn thiên giao tới thế nhưng là hàn thiên giao bây giờ có thể độ kiếp sao ngay lúc này để hàn ra chúng người vĩnh sinh khó dùng quên được một màn xuất hiện chỉ gặp sở hàn có chút n g h i ê n đầu mắt lạnh như điện nộ coi thiên khung Cút. sở hàn tiếng như kinh lôi giữa thiên địa nổ vàng trong con mắt càng là vọt bắn ra một nói lôi điện q u a n mang lịch thiên đánh vào lôi vân chi bên trên vê anh toàn bộ thiên không đều rung động bắt đầu chuyển động ẩn chứa cường hoành khí tức lôi vân ẩm vàng sụp đổ hóa thành nói nói bột mịn theo quét mà đến âm phong tiêu tán tại bên trên bầu trời toàn bộ quá trình phát sinh trong n g á y mắt chúng người còn không có kịp phản ứng liền vân hôn khắc tinh phản phất đây thiên kiếp căn bản cũng không có đến qua một chút phá thiên kiếp t hàn ra chúng người hít sâu một hơi trong lòng đối sở hàn thực lực lại có không giống cảm xúc mẫu thân ta muốn tiếp ngươi đi rời đi đây băng lánh hàn gia chương một nghìn chín trăm chín mươi chiến thần đại nhân sở hàn lời này một ra hàn thiên g i a o sắc mặt bỗng nhiên đại biến hàn nhi không có thể hàn thiên g i a o mở t r ò n mắt nàng còn không có chú ý với bản thân biến hóa nhưng là hàn gia chúng người lại là có thể rõ ràng nhìn đến trong lòng của mỗi người đều trấn kinh vặt vẩn cái này hàn gia tầm mắt của mọi người rơi vào hàn thiên g i a o thân bên trên trong mắt bọn họ hàn thiên g i a o biến trở về cái kia mười tám tuổi thiếu nữ tuyến nguyệt tại thân vết toàn mất tuyết tuyệt dấu lưu nếu biến nàng lên hoàn không hàn đứng ở bên cạnh, gặp, người lại lạc hai đối là ở sở ẽ bị người ư t n g lầm là tỉ mội. tỉ k hàn ô không n g gì có thể. h Sở nhàn nhạt lắc đầu hắn có thể từ mẫu thân trong mắt nhìn ra lo lắng những này lo lắng đối với hắn đến nói đều không là vấn đề sở hàn n g ư ơ i khả năng không biết tuyết lính hàn gia là ẩn thế hàn tộc nhất mạch chi nhánh hàn gia từ trước tựu i có gia chủ nữ nhi được tuyển thánh nữ cái quy củ này hàn thiên giao hai con ngươi rừng rừng nàng làm sao không biết sở hàn hiếu tâm mẫu thân chuyện này ta đã sớm biết hàn gia thánh nữ bất quá là vì hàn gia phát triển dùng để thông gia gia tộc khác hy sinh sản phẩm vận mệnh của ngươi là như thế này hàn lạc tuyết vận mệnh cũng là như thế này đây thánh nữ các tựa như là một tòa lồng giam đem các ngươi giam ở trong đó sớm đã không còn nhất định muốn tồn tại đi xuống sở hàn hai con ngươi phát lệnh thân bên trên tán phát lấy cường hoành khí tức ba động tựu trong khi hắn nói chuyện một cố bảng bạc võ đạo ý niệm dùng hắn làm trung tâm hướng về chung quanh khuyết t á n g hắn ra ông chỉ một thoáng hàn gia thánh nữ các g ầ m vang chấn động chung quanh gạch băng nổi lên nói nói tinh m i ệ n g khẽ hở trận bạo tạc thành từng khối vụn vặt băng tinh t một màn này để hàn gia chúng người hít sâu một hơi thánh nữ các sụp đổ giống như băng bạo vụn băng ầm vang mà rơi phảng phất muốn đem sở hàn cùng hàn thiên giao mai táng ở bên trong phá sở hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức vỡ vụn thánh nữ các điên cuồng bạo tạc vỡ vụn trở thành cắt mịn băng hết tản mát ở chung quanh đất tuyết bên trong trong lúc nhất thời tấm mắt rộng lớn đứng lặng tại hàn ra không biết bao nhiêu năm thánh nữ các ngay tại sở hàn nhất niệm phía dưới hầm vang san thành bình đ ị a nguyên bản thánh nữ các vị trí chỉ còn lại sở hàn cùng hàn thiên g i a o đứng sóng vai hàn nhi hàn thiên g i a o kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt nước mắt không bị khống chế chạy xiết mà ra giống như vỡ đê hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản Mẫu mấy đều qua, thân, tất cả đều đi qua, ta chẳng mấy chốc cả đi sở ẽ tiếp về phụ thân, cùng ngươi đoàn tụ,、hiện、tại ta trước dẫn ngươi đi địa của ta, ra sự tình, tiểu giao cho ta ngươi hiện ngươi đi giao phụ về hàn cho cùng đoàn dẫn bàn của địa đi. ra sự s xử lý hàn mặt lên lộ ra một vệ cười r u n g cầm tay của mẫu thân lên hiện ra một đoàn cực nóng năng lượng sửa ấm mẫu thân hơi hơi run dày thân thể hàn ra chúng người nghe đến sở hàn đều là nhẹ nhàng n h ư mảy lơ ngơ cái gì là hàn cái bệ tựu liên hàn ra chủ mẫu trình toa toa đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu chỉ có hàn quân trần biết chiến thần giới sự t ì n h lão đại để ta cũng trở về chiến thần giới đi hàn ra sự t ì n h ta cũng không muốn hỏi tới hàn quân trần sắc mặt kiên quyết bước ra một bước một bước này đối với hàn đến nói ý nghĩa phi phạm tương đương với đối hàn gia tuyên cáo về sau hàn muốn đi theo sở hàn lan l ộ t phụ thân đại nhân trần nhi bất hiếu không nguyện ý tiếp nhận hàn ra vị trí gia chủ hơn không nguyện ý tầm thường cả đời liền để trần nhi đuổi theo thuộc về ta thiên không đi hàn quân trần quay người đối hàn thiên kình nói sắc mặt của hắn ngưng trọng cùng nói là thương lượng không bằng nói là đang thông chi hàn quân trần rất ít đo cân nặng hô hàn thiên kình vì phụ thân đại nhân không phải hắn không nguyện ý mà là hắn không thể hàn gia q u ý củ để hàn quân trần chỉ có thể xưng hô hàn thiên kình ra chủ đại nhân hàn gia tọa lạc tại tuyết lĩnh chi bên trên trời đông giá rét thời tiết hàn lãnh ân tình lạnh hơn dần già làm người sợ run nhất là lúc hàn phong chi danh vang vọng bắc vực thời điểm hàn gia không có chút nào giải thích càng là lợi dụng cái này giao ngôn nhưng lại thương tổn tới hàn quân trần trái tim tùy ngươi đi đi hàn thiên kình nhẹ nhàng k h o á t tay lớn như vậy hàn gia cũng không thiếu một cái kế thừa người làm hàn gia gia chủ dùng đại cục góc độ đến xem hàn quân trần thì là một cái còn có có thể không vai trò t r â n nhi chiến thần giới là địa phương nào hàn gia chủ mẫu trình toa toa đồng khổng co rụt lại nghi ngờ hỏi đạo nàng trên mặt có một chút khẩn t r ư ơ n g đây liên quan đến đến nữ nhi của nàng đi hướng chiến thần giới là lão đại địa bàn n g ạ i n g ạ i ngươi không ngại cùng đi chiến thần giới nhìn xem hàn quân trần giải thích đạo hàn nhi chính toa toa ánh mắt chuyển mà rơi vào sở hàn thân bên trên trong mắt có vẻ hỏi thăm m ẫ m ẫ ngươi cùng theo tới đi sở hàn gật gật đầu coi như m ẫ m ẫ không nói hắn cũng dự định mời m ẫ m ẫ mẫu thân bị giam tại thánh nữ các bên trong hơn hai mươi năm chỉ có m ẫ m ẫ làm bạn nếu để cho mẫu thân một cái người đến đến chiến thần giới không khỏi quá qua cô đơn Ta c ũ nhưng g muốn n đi. mà vừa lúc này một mực thanh tú động lòng người đứng tại chỗ hàn lạc tuyết lấy dũng khí đứng dậy lạc tuyết hàn thiên giao trong mắt đẹp thiểm qua một vệ kinh ngạc nàng không có muốn đến hàn lạc tuyết cũng muốn muốn đi theo đám bọn h ắ n đi cô cô ta cũng là hàn gia thanh nữ lưu tại hàn gia sẽ là kết quả như thế nào t i ể u ngay cả chính ta cũng không biết nếu là có thể nhờ vào đó cải biến vận mệnh ta không muốn sai qua cơ hội này hàn lạc tuyết mặt lên lộ ra một vệ quật cường kiên quyết con ngươi chăm chú nhìn sở hàn thốt ta các ngươi giống như ta cùng đi đi sở hàn vung tay lên lập tức một cỗ vô hình kinh khí đem hàn thiên l ê n giao trình toa toa hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết ông giữa thiên địa ẩm vang ba động nương theo lấy đây một cơn chấn động sở hàn ngũ cái người thân ảnh tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú đột nhiên hư không tiêu thất hô gió lạnh thổi phật tuyết lĩnh yên tĩnh mắt thấy đây tất cả hàn gia chúng người tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn ngốc ngốc nhìn qua sở hàn biến mất địa phương không dám tin vào hai mắt của mình biến mất hàn ra chúng người đối sở hàn thực lực càng ngày càng kinh ngạc từ sở hàn xuất hiện đến bây giờ triển hiện ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết chiến thần giới ông thiên không ba động vỡ ra một cái khe ngũ cái người lăng không mà rơi hướng về giang tuyết thành phương hướng phiêu nhiên mà đi vô luận là giang tuyết thành người còn là chiến thần thành người đều là ngẩng đầu nhìn thiên không nhìn qua đây huyền ảo thần kỳ một màn kinh lịch qua rất nhiều lần ba động về sau bọn hắn dần dần thích ứng cũng đã quen thậm chí không cảm thấy kinh ngạc sở hàn một nhóm ngũ người l a n g không hư đứng ở thương khung chi bên trên quan sát chiến thần giới nơi này chính là chiến thần giới là thế giới của ta tại chiến thần giới bên trong ta chính là vô địch tồn tại sở hàn mặt lên mỉm cười mặt lên lộ ra khoe khoang chi sắc giống như là khảo thí lấy được thành tích tốt hải tử tại giống như mẫu thân khoe khoang bản lánh của mình ra đi sở hàn bàn tay huy động lập tức phía trước nổi lên một trận không gian ba đậu hiu hiu hiu ba đạo thân ảnh đ ố n g nhiên mà hiện chỉnh tề không người đối sở hàn hành lễ chiến thần đại nhân trưng một nghìn chín mươi một nữ thần đây ba cái lao giả không phải khác người chính là chiến thần giới ba vị trưởng lão ba vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc sở hàn sau lưng tứ cái người ngoại trừ hàn q u â n trần còn lại ba người bọn hắn đều chúng ta có quen biết không đây là lại tới trọng muốn người ba vị trưởng lão đều quen thuộc nếu như chỉ là phổ thông người sở hàn liền trực tiếp ném vào giang tuyết thành chỉ có đặc biệt trọng muốn người tài muốn tận lực căn dặn ba người bọn hắn ba vị trưởng lão hiện tại đem chuyện này thấy đặc biệt minh bạch vội vàng đối sở hàn hành lễ cấp đủ sở hàn mặt mũi đứng lên đi sở hàn nhẹ nhàng vừa n h ắ c lập tức một cố lực lượng mạnh mẽ đem ba vị trưởng lão đầu gối kéo lên trực tiếp lệnh ba người đứng lên Cái này. ba vị trưởng lão lần nữa liếc nhau chật hít sâu một hơi trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi chúc mừng chiến thần đại nhân đột phá ba vị trưởng lão cùng kêu lên tán thường đạo bọn hắn ba người đều là tạo hóa cảnh tu vi đặt ở trước một hồi sở hàn đều là dùng chiến thần giới không gian chi lực đem bọn hắn kéo lên nhưng là hiện tại bọn hắn có thể cảm giác rõ rệt đến cố lực lượng này không phải không gian chi lực mà là sở hàn lực lượng bản thân cố lực lượng này mênh mông bằng bạc lộ ra mười phần bá đạo siêu việt tạo hóa cảnh giới hạn không thì không pháp tướng bọn hắn ba người nâng lên、Soạn. vô luận là giang tuyết thành người còn là chiến thần thành người nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên càng thêm khác biệt đột phá sở hàn lại đột phá tại bọn hắn ấn tượng bên trong sở hàn đã là gần như vô địch tồn tại hiện tại lại đột phá này được cường hoành đến mức nào a lại là lên giang tuyết thành chúng người trong bọn họ đại bộ phận người cơ hồ chứng kiến sở hàn trưởng thành trong mắt càng là thổn thức không thôi từng có lúc sở hàn vẫn chỉ là giang tuyết thành một cái phế vật thiếu niên hiện tại hiển nhiên đứng ở đại lục c h i đ ỉ n h vô địch thiên hạ phần này thiên phú kinh khủng như vậy chỉ một thoáng chúng người lâm vào đến trong kinh hãi cùng lúc đó trong lòng của bọn hắn cực kỳ mừng rỡ sở hàn là chiến thần giới chủ nhân bọn hắn tựu sinh hoạt tại chiến thần giới bên trong sở hàn càng mạnh an toàn của bọn hắn càng có bảo hộ hư giữa không trung sở hàn ánh mắt quét qua ba vị trưởng lão cuối cùng quay đầu nhìn về phía hàn lạc tuyết giới thiệu cho các ngươi một chút sở hàn khỏe miệng ngầm m lấy ộ ta, ta thanh âm trầm thấp nói mặc dù thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng toàn bộ chiến thần giới lệnh chiến thần giới bên trong mỗi cái người đều có thể rõ ràng nghe đến minh bạch ba vị trưởng lão cùng nhau gật đầu yên lặng nhớ k ỹ hàn lạc tuyết bộ dáng trong lòng có chút đắng chát chiến thần giới bên trong không thể t r e o tồn tại càng ngày càng nhiều nhiệm vụ của bọn hắn cũng biến thành nặng nề vị này là ta mô mô sở hàn chỉ vào trình toa toa giới thiệu đạo hắn không có nói danh tự nói chỉ là một cái xưng hô thế nhưng là đây trở thành lại làm cho ba vị trưởng lão lần nữa quỷ gối bên trên bãi kiến chiến thần mô mô ba vị trưởng lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng đây coi là sở hàn trực hệ quan hệ vô luận là giang tuyết thành còn là chiến thần thành vẫn luôn là giống như sở hàn rất thân cận bằng hữu đây mới thật sự là huyết mạch thân người vị này sở hàn cổ tay vung lên nhẹ nhàng khẽ động hàn thiên g i a o liền xuất hiện tại bên người của mình ở vào vị trí trung tâm nàng là mẫu thân của ta vê anh sở hàn lời này một ra giống như một viên tạc đạn tại chiến thần giới l ò n g của mọi người bên trong nổ vang trong chốc lát vô số đạo ánh mắt tập trung tại hàn thiên g i a o thân bên trên trong lòng nhấc lên kinh đảo giật mình lãng thật đẹp thật là đẹp chúng nhân vọng lấy hàn thiên giao giống như mười bắt tuổi mặt lên xương hàn như băng hiện ra sinh người chớ tiến băng hàn tuyệt khuôn mặt đẹp gò má xuất trần khí chết giống như lăng thiên nữ thần lòng lánh vạn trượng ánh sáng chủ mẫu đại nhân ba vị trưởng lão quỳ xuống đất thân thể còn không có đứng lên trực tiếp chuyển hướng hàn thiên giao lần này đều không cần đứng lên ba vị trưởng lão các ngươi nhớ kỹ tại chiến thần giới bên trong ta lời của mẫu thân chính là ta t r í cao vô thượng sở hàn ngưng trọng thanh â m nghiêm túc quanh quẩn tại bên trên bầu trời rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người không chỉ ba vị trưởng lão có thể nghe đến toàn bộ chiến thần giới người đều có thể nghe đến đúng ba vị trưởng lão cùng kêu lên đáp ứng đạo bọn hắn không phải không phân do nặng nhẹ người vừa vặn tương phản bọn hắn nhất biết nặng nhẹ sở hàn mẫu thân thân phận như vậy coi như sở hàn không có tận lực căn dặn đối với chiến thần giới đến nói đều là chí cao vô thượng giang tuyết thành cùng chiến thần thành bên trong vô số nói nghị luận thanh âm lặng yên mà lên mỗi cái người mặt lên đều lộ ra vẻ kích động phảng phất bình tĩnh thời gian bên trong lại có có thể vào đàm luận tư liệu chiến thần đại nhân mẫu thân tựa như hàn băng nữ thần chủ mẫu đại nhân thật sự là quá đẹp đó là một loại để người không thể khinh nhuần đẹp không hổ là chiến thần đại nhân mẫu thân kỳ thật chiến thần đại nhân đều không cần lo lắng chủ mẫu tại chiến thần giới an toàn bằng vào chủ mẫu đại nhân khí chất nàng sẽ thành toàn bộ chiến thần giới nữ thần nữ thần đại nhân và t u ế vô số tương tự âm thanh em vang lên những âm thanh này không lớn nhưng là số lượng đông đảo trong lúc lơ đãng t i ể u có mấy nói bay vào đến hàn thiên giao trong thai lệnh hàn thiên giao tuyệt khuôn mặt đẹp gò má lên nhiều hơn mấy phần hưởng luận mẫu thân ngươi nhiều năm như vậy ở tại thánh nữ các một mực rời xa người ở ta cũng không biết ngươi có thể thích đứng hay không cuộc sống ở nơi này ngươi muốn ở tại giang tuyết thành sở ra hay là ta đơn độc cho ngươi kiến tạo một cái phủ đệ sở hàn ánh mắt rơi vào hàn thiên giao thân lên hỏi t h ă m đạo giang tuyết thành sở ra hàn thiên giao trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút nơi này vô số lần xuất hiện tại giấc mơ của nàng bên trong không sai giang tuyết thành sở ra ta trưởng đại địa phương phụ thân ở nơi đó thủ hộ ta mười sáu năm sở hàn gật gật đầu nói hàn nhi ngươi là nói giang tuyết thành ngay ở chỗ này hàn thiên giao có chút không có kịp phản ứng không sai ta đem giang tuyết thành chuyển vào chiến thần giới sở hàn gật gật đầu chật nhấc tay chỉ trên mặt một tòa mênh mông thành thị ấ đây chính là giang tuyết thành hàn nhi ta muốn ở tại giang tuyết thành hàn thiên giao một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra kiên quyết c h i sắc nàng sớm muốn đi sở trường phong đợi qua địa phương đi cái này hồn khiên mộng nhiếu giang tuyết thành sở ra ta hiểu được vậy chúng ta đi xuống đi sở hàn mặt lên lộ ra một vệt vui mừng cười r u n g hàn kỳ thật rất sợ mẫu thân sẽ sợ sinh lựa chọn cô đơn sống một mình có thể tại sở ra nơi có người ở đối với m â u thân cũng là một chuyện tốt h u chỉ một thoáng trời đất quay cuồng cảnh sát chung quanh bỗng nhiên biến hóa sở hàn một nhóm ngũ người tính cả ba vị trưởng lão tan biến tại thiên không bên trong cùng lúc đó giang tuyết thành sở gia viện lạc b á t đạo thân ảnh đ ố n g nhiên h i ể n hiện chờ ở trước người bọn họ chính là sở gia gia chủ sở bích thu Trước 1092, hàn ra sở bích Thu ánh mắt quét từng sở hàn sau lưng hàn Bích rung động. ánh từng ra Sở sở cái tứ người. trong này trong đó có nhị cái người nàng là nhận ra bên trong một cái là hàn quân trần trong khoảng thời gian này hàn quân trần một mực đi theo sở hàn bên người đây tại chiến thần giới bên trong căn bản không phải bí mật cơ hồ mỗi cái người đều biết một cái khác thì là hàn lạc tuyết hàn lạc tuyết năm đó đến từng sở ra lúc ấy hàn lạc tuyết đi theo hàn ra cùng tần ra người tìm đến sở trường phong về phần mặt khác nhị cái người sở bích thu vừa mới đã nghe đến một cái là sở hàn mẫu thân một cái là sở hàn mẫu mẫu đây đều là huyết mạch thân người a vừa mới chỉ toàn cố lấy giới thiệu các ngươi quên cho các ngươi giới thiệu sở hàn gãi gãi đầu mặt thượng lộ ra một vệ cười khổ ba vị này là chiến thần giới trưởng lão đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sở hàn phân biệt chỉ vào ba vị trưởng lão giới thiệu đạo được giới thiệu đến trưởng lão gật đầu ra hiệu mặt thượng lộ ra hiền lành cười dung vị này là sở bích thu giang tuyết thành sở gia gia chủ nàng là sở gia đối ta tốt nhất người sở hàn chỉ vào sở bích thu giới thiệu nói sở bích thu tự nhiên hào phóng đối mấy người cười cười bọn hắn đều là sở hàn thân người về sau cũng liền đều là nàng thân người ba vị trưởng lão nơi này tạm thời không có chuyện của các ngươi nhớ kỹ ta vừa mới căn dặn ta không muốn nhìn thấy các nàng ba người tại chiến thần giới bên trong ra bất cứ chuyện gì sở hàn đối ba vị trưởng lão lần nữa nhấn mạnh một câu vâng chiến thần đại nhân ba vị trưởng lão ứng thanh đ á p đạo bọn hắn m ỗ i cái người sắc mặt nghiêm túc ai đều hiểu thân phận của mấy người này đến cỡ nào tôn quý hugh hugh hugh ba vị trưởng lão phá không rời đi đem nơi này để lại cho sở hàn mấy người khu khu sở hàn háng dọn một cái chợ ánh mắt quét từng ngũ cái người mặt thượng mỉm cười sở ra là ta lớn lên địa phương là nhà của ta hàn ra là mẫu thân của ta ra các ngươi cũng là nhà của ta người về sau tất cả mọi người là một nhà người sở hàn mở miệng nói sở bích thu cảm ơn ngươi cho tới nay đố i nhi tử ta chiếu cố ta cái này là mẹ không xứng trước những năm gần đây một mực không thể cấp sở h ẳ n cái gì yêu mến hàn thiên giao tiến về phía trước một bước kéo sở bích thu thủ trong đôi mắt đẹp lóe ra nhu tình nói xong lời cuối cùng cảm xúc có chút ba động đôi mắt được thượng nhất trọng nhân ân chi khí không không cần cảm ơn sở bích thu nhìn xem hàn thiên giao tuyệt mỹ dung nhan lập tức có chút khẩn trương cái chán buốc lên ra hóng ánh mồ hôi nơi này chính là trường phong cư ngụ vài chục năm sở ra hàn thiên giao nhìn bốn phía một phen p h ả n phất có thể nhìn đến sở trường phong đã từng lưu lại anh tử có thể mang ta đi trường phong chỗ ở nhìn xem sao ta sở bích thu lập tức s ừ n g sốt một chút mặt thượng lộ ra vẻ làng khó nàng làm sao không biết sở trường phong ở nơi nào có thể là thế nào lĩnh h ạ mẫu thân phụ thân đã từng phòng tại một lần chiến đấu bên trong t ỉ n h cờ hủy đi về sau bị ta đổi thành sở ra trường lao cát Ta mang các người đi trường cắt một chút mang xem người các đi đi. lao sở hàn thanh â m kịp thời vang lên chật bàn tay khe kéo chung quanh phong cảnh lần nữa biến hóa mấy người đi thẳng tới trường lao cát xì xì một đạo vô hình sóng điện truyền vào đến sở bích thu trong đầu đại tiểu thư không muốn giống như m ẫ u thân của ta nói phụ thân chân thực ở lại nhà tranh ta sợ nàng sẽ lo lắng tạm thời t i ể u an bài bọn hắn ở tại nơi này bên cạnh đi trong khoảng thời gian này vất vả ngươi sở hàn thanh nhâm tại sở bích thu trong đầu vang lên chỉ có sở bích thu một cái người có thể nghe đến ừm đâu sở bích thu gật gật đầu nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nàng đến đến chiến thần giới về sau t i ự u minh bạch nơi này sẽ lần lượt có tân nhân đến mà lại đều là giống như sở hàn có quan hệ nhân mẫu thân mẫu mô lạc tuyết các ngươi liền ở tại sở g i a trường lao cắt đi chậm rãi thích đứng một chút ta về đi xử lý hàn gia sự t ì n h sở hàn đối hàn thiên giao ba người nói hàn gia sự t ì n h hàn thiên giao trong mắt t h i ể m từng một vện hỏi tham mẫu thân ngươi yên tâm đi có các ngươi cùng hàn ra quan hệ tại ta sẽ không tổn thương hàn ra người ta chỉ là xử lý một chút đến tiếp sau sự tình sở hàn gật gật đầu đầu cho hàn thiên giao một cái yên tâm ánh mắt hàn nhi ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì nhìn không thượng tiên quỳnh thánh địa t r ì n h toa toa mặt thượng lộ ra một vện cười khổ nàng từ tiến vào chiến thần giới liền bắt đầu dò xét thế giới này nơi này không gian ổn định trình độ Tiểu tiên liền khung cũng không vực sở á các cái các n bằng bên trên. Mộ mộ, ta chỉ không tại thần vũ đại xử lý xong chuyện nơi đây, ta muốn đi trước huyền tiên linh、giới. Đúng, các ngươi có thể có cái gì không hoàn thành tình ngươi đều không h chỉ thể giới. gì ta tại ta tiểu trước Ta Mố mố, sao. lục, có có được. đại đi đi vũ về đây, đều lý xử sự s hàn cười nói ngươi muốn rời khỏi thần vũ đại lục chính toa toa đồng khổng đống nhiên co rụt lại chận trong ánh mắt t h i ể m từng một vệ hiểu rõ hàn nhi n g ư ơ i muốn đi huyền t i ê n liền giới mổ mổ tự nhiên đi theo ngươi đi không nói ngươi nói không sai ta tại tiên quỳnh thánh địa s á c thực còn có chuyện chưa hết ngươi chưa hết để cho ta đi xử lý một chút chờ ta xử lý xong cùng các ngươi tất cả đi mẫu mẫu chuyện của ngươi chính là ta sự t ì n h tiên quỳnh thánh địa sự t ì n h tự giao cho ta đi chờ ta đem phụ thân tiếp trở về liền bồi ngươi cùng nhau đăng môn tiên quỳnh thánh địa s ở hàn mỉm cười hắn không hỏi mẫu mẫu là chuyện gì vô luận là chuyện gì hắn đều phải giúp mẫu mỗ hoàn thành tốt ta trình toa toa do dự một lát vẫn gật đầu hàn quân trần người đi tìm thích cư phong đi đi theo hắn đi chiến thần các càng lộ sớm một chút đem thực lực tăng lên đi lên không phải về sau đi huyền thiên giới thực lực của các ngươi coi như theo không kịp sở hàn giao pho xong chuyện bên này quay người vô vô hàn quân trần bả vai vâng lão đại hàn quân trần lập tức cảm giác đến một cô áp lực không nói áp lực chính là động lực cái này khiến hắn càng thêm khát vọng mạnh lên ta muốn đi ra ngoài xử lý thần vũ đại lục sự t ì n h mẫu thân ngươi yên tâm không bao lâu Ta liền sở ẽ đem phụ thân nhận lấy. s hàn vừa mới nói xong thân ảnh lấp lóe biến mất không thấy tuyết lĩnh hàn ra sở hàn mấy người biến mất về sau hàn ra chúng người tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì làm sao hư không tiêu thất rồi có thể đây chính là trong truyền thuyết thuấn gian di động sở hàn niên kỷ còn không đến hai mươi tuổi đi làm sao thực lực khủng bố như vậy a ai ngờ nói a dựa theo cái này s u xu thế xuống dưới thần vũ đại lục căn bản không có người là đối thủ của hắn thật tựa như hàn quân trần nói như vậy sở hàn đã kinh vô địch thiên hạ hàn gia c h ú n g người nghị luận âm ỉ mặt thượng hiện ra kích động cùng thần sắc kinh hãi mặc dù những chuyện này phát sinh ở hàn gia nhưng là bọn hắn vẫn như cũ g ô n g chứng kiến cái đại sự gì hàn gia gia chủ hàn thiên kình kinh ngạc nhìn qua vỡ vụn thánh nữ các nhẹ nhẹ thở phào một cái trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống thánh nữ các không có cũng tốt hàn thiên kình nói một mình than nhẹ một tiếng lập tức quay người hướng về gia chủ thư phòng phương hướng đi đến ông ngay lúc này tuyết linh thượng phóng không gian rung động áo trắng phiêu nhiên thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện rung động tuyết lĩnh vô số ánh mắt trưng một nghìn chín mươi ba kim long vương sở hàn tuyết linh thượng vô số đạo ánh mắt tập trung trong hư không thiếu niên mặc áo trắng kia thân bên trên mỗi cái người trong con mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc hiện tại ai người không biết cái này vô địch thiên hạ thiếu niên hàn gia chủ ta trực tiếp mang đi hàn gia hai vị thành nữ phá hủy hàn gia thánh nữ các này lại nhường ngươi rất khó làm đi sở hàn lệnh nhạt thanh em vang vọng chân trời chậm rãi quanh quẩn truyền vào trong thai của mỗi người hàn thiên kình nhìn qua thiên không bên trong sở hàn thân ảnh nhịn không được khoe miệng n í t lên lộ ra một vệ t cười rung tiểu tử thúi này hàn thiên kình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trong lòng ám gì ngươi còn biết việc này a bất quá hàn thiên kình cũng không có nói ra hắn đối sở hàn thái độ tiểu liền chính hắn đều không phải là rất rõ lãng một phương diện hắn kế thừa hàn ra vị trí gia chủ tại hàn ra bên trong gia chủ chú định nếu là vô tình các loại quy củ không cho phép hắn đối sở hàn ngoài vòng pháp luật làm việc thiên tư một phương diện khác hắn là hàn thiên giao ca ca lại là hàn lạc tuyết phụ thân hắn đối thánh nữ sự t ì n h không có bất kỳ biện pháp nào nhúng tay mà lại tại danh nghĩa bên trên hắn hay là sở hàn cứu cứu làm sao cũng coi là cái thân nhân hàn gia chủ kỳ thật ngươi không nói ta cũng đều hiểu nếu như ta không có đoán sai ngươi là dự định đi sông huyền minh động đi sở hàn thanh âm vang lên lần nữa lập tức lệnh hàn thiên kình sắc mặt đại biến hàn thiên kình s ắ c thực có ý nghĩ này nhưng là hắn còn không có quyết định chủ ý dù sao nếu như dựa theo sở hàn xâm lấn đệ tính như vậy sở hàn chính là ẩn thế hàn tộc địch nhân như là dựa theo da người đệ tính như vậy hắn t i ể u muốn sông từng huyền minh động được đến huyền minh tượng đá nhận có thể sửa chữa hàn gia gia quy hàn gia chủ không cần thiền thoái như vậy ta muốn đi ẩn thế sở tộc tiếp về phụ thân của ta ta lại giết ẩn thế trương tộc người chọc nhiều như vậy không kém một cái ẩn thế hàn tộc sở hàn khoe miệng nết lên một vệ tà mị độ cong toàn thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ đơn giản một câu để mỗi cái người đều có thể cảm thụ đến hắn thân thượng uy lăng thiên hạ bá đạo chi khí hàn gia chủ ngươi bảo vệ tốt hàn gia cái khác không cần lo chấn t r ọ n sở hàn cuối cùng để lại một câu nói lập tức thân hóa lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất những lời này là hắn đối hàn gia nói rằng câu nói sau cùng cái này tràn ngập mâu thuẫn cùng tranh c ã i gia tộc hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa s i ê u sở hàn hoạch từng hư không hướng về bàn long sơn mạch nhanh chóng bay đi hắn đáp ứng từng lòng tinh muốn dẫn nàng trở lại huyền thiên liên giới thời gian từng giây từng phút đi qua theo thời gian trôi qua bàn lòng sơn mạch lại xuất hiện tại sở hàn trước người tĩnh mịch bàn lòng sơn mạch giống nhau tiết hận trời trong gió nhẹ cái này nổi tiếng trên đại lục long tộc chỗ ở sẽ rất ít có ngoại giới q u ấ y dày sử sở hàn hóa thành lưu quang rơi xuống đất bên trên nhìn qua phía trước vân vụ lượn l ờ b à n lòng sơn mạch hơi n é t khỏe môi lên lên mỗi lần tới đến b à n lòng sơn mạch tình trạng của ta đều là không giống sở hàn muốn đến hai lần trước đến b à n lòng sơn mạch cảnh tượng mỗi một lần đều không giống nhau b ạ c h b ạ c h b ạ c h sở hàn nhanh chóng bước chân dẫm lên đặc biệt tiết tấu bộ điểm lập tức thân thể đụng chạm đến một đạo kỳ dị quan g h o à n tiến vào đến b à n lòng sơn mạch bên trong bốn tòa lòng sơn đốn khi ấy đập vào mi mắt Ngươi, ngươi lạ. hai vị long tộc thủ hộ giả nhìn đến đi tới sở hàn bản năng muốn muốn chặn lại một chút thế nhưng là nhìn đến sở hàn dung mạo về sau lập tức trừng to mắt con mắt tràn đầy vẻ khó tin kim long vương hai vị long tộc cường giả lập tức bái phục quỷ gối bên trên bọn hắn đã từng nhìn đến từng sở hàn đại chiến long tinh mênh n g ô n g một màn đối sở hàn dung mạo ký ức k h ắ c sâu hiện tại thấy đến sở hàn chân nhân trong lòng kích động không thôi kim long vương sở hàn có chút kinh ngạc lập tức cười nhạt một tiếng nghĩ đến đây là bọn hắn cho mình lấy tên hiệu còn k h á c nói thật là dễ nghe ta muốn đi tìm hỏa long vương mang ta đi nhìn nàng một cái sở hàn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến hắn đến nơi này chính là tìm l o n g san san cùng long tinh còn lại long tộc giống như quan hệ của hắn không lớn dù sao trong cơ thể của hắn đã không có long huyết đúng hai vị long tộc thủ hộ giả cùng kêu lên trả lời đạo mặt của bọn hắn thượng lộ ra t i ê u ngạo cùng thần sắc kích động có thể cấp kim long vương dẫn đường đây là cỡ nào cơ hội khó được a có thể vào thổi cả đời hai vị long tộc thủ hộ giả đi ở phía trước sở hàn theo ở phía sau ba người cùng một chỗ hướng về tây sơn phương hướng đi đến một đường thượng hấp dẫn rất nhiều l o n g tộc ánh mắt kim long vương kia là kim long vương t r ờ i ạ ông trời ơi ta nhìn thấy cái gì kim long vương về đến rồi đây chính là trong truyền thuyết kim long vương a mạnh nhất long tộc một đạo nói nghị luận thanh nhâm từ trong long tộc vang lên sở hàn đối với mấy cái này tán thưởng đều miễn dịch ngược lại là phía trước dẫn đường hai vị long tộc cường giả sống lưng n g ư ỡ n đến căng thẳng khắp khuôn mặt đầy đều là kiêu ngạo hiện tại toàn bộ bàn long sơn mạch đều biết nói bọn hắn tại cấp kim long vương dẫn đường cái này thật sự là quá h u y ế n khốc các ngươi đang làm gì nhưng mà ngay lúc này một đạo băng lánh âm thanh n m vang lên chật một cái long tộc cường giả từ trong đám người đi ra trực tiếp hướng về sở hàn đi đi qua cái này long tộc cường giả ở vào nhân loại hình thái là cái trung niên nam tử trên mặt vẻ không vui không che giấu chút nào cho dù ai đều có thể nhìn ra được long tông ngươi đã không phải là long tộc người chấp pháp còn lại ném người không đủ sao hiện tại lại chạy đến ném người long tông ngươi có biết ngươi quái dày chính là kim long vương đại nhân sao còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tỉnh h cầu kim long vương đại người tha thứ hai người long tộc thủ hộ giả mặt thượng nổi lên vẻ tức giận tâm tình của bọn hắn chỉnh sảng đó hiện tại cứ như vậy bị long tông cắt đứt làm sao lại thoải mái chỉ một thoáng chung quanh vô số nói long tộc ánh mắt rơi vào long tông thân bên trên đều là nhỏ giọng lầm bầm đây cái gì không nói long tông mảy may không quan tâm những thứ này ta hiện tại xác thực không phải long tộc người chấp pháp nhưng là ta có quyền lợi chất vấn các ngươi sau lưng cái gọi là kim long vương long tông băng lạnh âm thanh âm vang lên hắn hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hàn trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ ngươi cũng dám chất vấn kim long vương đại người hai vị t h ủ hộ giả cùng kêu lên quát trói thai nói ha ha có cái gì không dám hiện tại bàn long sơn mạch vương là hỏa long vương cái này thân người thượng một điểm l o n g tộc khí tức đều không có có thể các ngươi đều không phát hiện ra được sao đỉnh lấy khuôn mặt chính là kim long vương sao trước đó nhị cái hắc long vương giáo huấn còn chưa đủ ạ long tông cười lạnh một tiếng ngữ khí của hắn cực kỳ sắp bén lập tức lệnh c h ù n g quanh yên tĩnh trở lại ừ long tông thấy chúng không có người thanh âm trên mặt vẻ cười lạnh càng thêm hơn ta long tông đã từng là long tộc người chấp pháp bởi v ì phạm sai lầm bị hỏa long vương đại nhân hủy bỏ người chấp pháp tư cách đối với cái này xử phạt ta không có, có bất kỳ ý gặp nhưng là ta đã từng khoảng cách gần quan sát từng kim long vương đại người long tông hai con ngươi giống như lợi kiếm lóe ra lang lệ q u a n mang kim long vương đại người giống như thiên tri đế hoàng long uy cái thế vô cùng bá đạo căn bản không phải hắn cái dạng này hắn chỉ là không biết dùng biện pháp gì đỉnh lấy một trường kim long vương đại người mặt trưng m ộ chín m long tông long tông tiếng như h ồ n trung chỉ ấ n động tiên quanh quẩn bàn lòng sơn mạch bên trong, để mỗi cái long tộc đều có thể vào rõ ràng nghe đến. địa, để đều tộc tại thể mỗi cái mạch Bạch! h vào có rõ một thoáng vô số đạo ánh mắt chú coi tại sở hàn thân bên trên kinh qua long tông như thế một nói bọn hắn thật đúng là không có cảm giác đến bất kỳ l o n g tộc khí tước có thể cái này kim long vương là giả có giả hắc long vương về sau bàn l ò n g sơn mạch đối với thân phận vấn đề phá lệ mẫn cảm nhìn về phía sở hàn trong ánh mắt n h i ề u một chút hoài nghi ha ha ha! sở hàn n g ử a đầu cười to lạnh nhạt ánh mắt rơi vào lòng tông thân bên trên trên dưới đánh giá lòng tông một phen ngươi đem ta khen thành cái dạng này ta đều không rõ ràng ngươi là đang vì ta nói chuyện hay là tại kim ta sở hàn vừa dứt lời ánh mắt trở nên vô cùng bá đạo so một cỗ sông ngày đế vương chi khí tỏ khắp toàn bộ bản lòng sơn mạch lập tức lệnh chúng long rút r ẩ y thấp cao ngạo đầu lâu t bàn long sơn mạch long tộc môn đều là hít sâu một hơi bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến trên người huy áp h u y ể n n h ư ợ c hạo hãn giang như biển mà bọn hắn bất quá là trong hồ nước một dọn nhìn m à phát khiếp kinh hại vạt phần ngươi long tông nhịn không được run một chút nhìn về phía sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến trong con mắt nhan sắc có chút lưỡi bước ta là sở hàn sở hàn lạnh nhạt thanh niên vang vọng chân trời cái này danh tự tại bản long sơn mạch không ai không biết h i u h i u ngay tại sở hàn lúc nói chuyện nhị nói lưu quang từ trên bầu trời xuyên thẳng qua mà qua một đạo hòa quang nhất đạo hát quang bàn long sơn mạch là cấm phi hành đây nhị nói lưu quang phi qua thân phận rõ rành rành hỏa long vương long san san hắc long vương long tinh long tộc các cường giả nhao n h a u ngừng thở ánh mắt hội tụ tại hai vị kia phi thân mà đến vương người thân bên trên hai vị này một cái là bàn long sơn mạch hiện tại cầm quyền người hỏa long vương một cái là đã từng cầm quyền người hắc long vương vô luận cái nào đều là không thể trêu chọc tồn tại chuyện này vậy mà đem hai vị vương người đều dẫn đến đây lần này có ý tứ long tộc cường giả hơi nết khoẻ môi lên lên phảng phất là tại giống như xem diễn ha ha ha ha ngươi bây giờ còn giả mạo là sở hàn hiện tại hai vị vương người đều tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu long tông ồn ào cười to hắn chăm chú nhìn sở hàn vô luận như thế nào hắn đều không thể từ sở hàn thân thượng thu hoạch bất kỳ l o n g tộc khí tức đây càng thêm kiên định phán đoán của hắn sở hàn không phải long tộc kỳ thật long tông không có phán đoán sai lầm sở hàn thật không phải là long tộc t i ê u liên đã từng sở hàn cũng không thể hoàn toàn coi như là long tộc chỉ là hấp thu long hoàng tinh huyết có thể sử dụng long tộc năng lực thôi sở hàn tại chiến thần c á c được đến chiến thần trong truyền thừa trên người tất cả năng lực đều bị rút ra bao quát này một giọt long hoàng tinh huyết nay một giọt long hoàng tinh huyết đã bị sở hàn hút vào đến thể nội trở thành xúc tiến hắn trưởng thành năng lượng giờ n à y khác này sở hàn thân thượng không có long huyết tự nhiên cũng không có long tộc khí tức h i u hắc quan g dẫn đầu đổi đến dừng ở sở hàn trước người cách đó không xa hóa thành một nữ tử bộ dáng chính là long tinh ừ m long tinh khẽ di một tiếng đôi mắt đẹp của nàng rơi vào sở hàn thân bên trên trong nháy mắt liền nhìn ra sở hàn biến hóa c h ỉ bất quá long tinh cùng long tông khác biệt nàng biết dù cho có chút biến hóa nhưng là sở hàn vẫn như cũng là sở hàn kỳ quái long tinh ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng có rất nhiều lời muốn hỏi sở hàn nhưng là hiện tại cũng không phải lúc long tông đem long tinh ánh mắt thu hết vào mắt lập tức trong lòng càng có niềm tin hắn giơ lên cao ngạo đầu lâu thị uy giống như trường sở hàn một chút liền hắc long vương đều không nhận có thể ngươi nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu long tông ánh mắt lây nhiễm cái khác long tộc cường người bọn hắn cũng đều chú ý tới long tinh ánh mắt nhìn về phía sở hàn ánh mắt càng thêm n g h i ề n n g ấ m tựa hồ nhận định sở hàn chính là cái tên giả mạo hiu ánh lửa sau đó tức đến hoạch qua chân trời thẳng đến sở hàn mà tới hòa long vương đại nhân đến lần này có trò hay để nhìn tiểu tử này sẽ không phải cứ như vậy bị vạch trần đi đúng vậy a đây chính là giả mạo kim long vương đại tội a nhìn xem hỏa long vương đại nhân xử lý hắn như thế nào đi lần này long tông coi như là lập công long tộc cường người bên trong nhất đạo nói tiếng âm vang lên bọn hắn phảng phất đã nhận định sở hàn chính là trở mặt giả tới hiu nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người một màn xuất hiện đây đạo hỏa quang cũng không có giống h ắ c quang trực tiếp dừng lại mà là giống như như yến về tổ trực tiếp nhào vào sở hàn trong ngực sở hàn ngươi có thể tính về đến rồi lòng san san âm thanh kích động vang lên trong mắt nổi lên nhân luân chi khí trong khoảng thời gian này bản lòng sơn mạch ngược lại là gió êm sóng lặng không có chuyện gì phát sinh nàng chính là hoài niệm này đoạn giống như sở hàn sóng vai thời gian đặc biệt hoài niệm t long tộc các cường giả lập tức hít sâu một hơi trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc mỗi cái người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân bên trên san san bàn long sơn mạch mọi chuyện đều tốt đi phụ vương của ngươi còn tốt đó chứ sở hàn mỉm cười khẽ vuốt long san san mái tóc trong mắt thiểm qua một vệt n u tình kia không chút nào để ý chung quanh long tộc c á t cừng giả bàn long sơn mạch mọi chuyện đều tốt phụ vương ta cũng còn tốt long san san hỏa diễm nhảy vọt trong mắt đẹp thiểm qua một vệt vẻ hưu hoán ánh mắt kia tựa như là tại phần nàn vì cái gì không có hỏi ta có được hay không san san nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi xích huyết hỏa lòng tộc long vương điện sở hàn hoàn toàn không có phát giác đến long san san đũ h a á n trận nghiêng đầu đối long tinh nói ra long tinh ngươi cũng cùng đi dứt lời sở hàn đằng không mà lên hai chân rời đi mặt đất hóa thành một nói lưu quang hướng về tây sơn xích huyết hỏa lòng tộc phương hướng bay đi long san san cùng long tinh liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều thiểm qua một vệ n g h i hoặc không qua các nàng không có có bất kỳ trần trở lập tức theo sát phía sau từ đầu đến cuối sở hàn đều không có giống như bản lòng sơn mạch các cường giả so đo cái gì cũng không có giống như long tông đi so đo soắt ba người rời đi về sau long tộc cường người bên trong bạo phát ra kịch liệt tiếng nghị luận nguyên lai、like、hắn thật là kim long vương sở hàn hắn thật là kim long vương chúng ta không có nhận lầm long tông thật sự là lừa dối chúng ta kém chút tựu bị hắn hại thảm đúng rồi là được còn tốt kim long vương không trách tội không phải sự tình liền phiền thoái kim long vương cũng là tùy tiện chất vấn sao từng cái thanh âm đem long tông thôi đến nơi đầu sóng ngọn gió bên trên lập tức lệnh long tông mặt đỏ tới mang thai không dám cãi lại sự tình phát triển đến nước này đúng là hắn đang nghi không qua sở hàn cũng không nói gì thêm trong lòng của hắn vẫn một trận hoảng sợ hắn hắn hắn thật là kim long vương long tông hai đầu gối mềm l ú n ngã ngồi trên mặt đất bên trên phảng phất bị rút sạch khí lực toàn thân tứ mục vô thần biểu lộ ngốc trệ xích huyết hỏa long tộc long vực long vương điện giờ này k h ắ c này long vương điện thượng chỉ có sở hàn long san san cùng l o n g tinh ba cái người san san ta muốn đi trước huyền thiên giới chương một n h chín m hấp thu hỏa độc sở hàn thanh âm trầm thấp vang lên lập tức lệnh long san san cùng l o n g tinh sắc mặt cùng nhau đại biến cái gì người muốn đi huyền thiên giới long san san ánh mắt vô cùng phức tạp lóe ra khó có thể tin quan mang cảm giác này tựa như là vừa vặn trùng phùng lại muốn nói tai kiến để nàng phá lệ khó qua không sai ta lần này tới là nghĩ hỏi thăm ngươi nguyện ý giống như ta cùng đi huyền thiên giới sao sở hàn gật gật đầu ta biết hỏi như vậy có chút tự tư dù sao ngươi tại bản lòng sơn mạch lớn lên ngươi thân nhân đều ở nơi này thế nhưng là ở trong lòng ta ngươi cũng là ta thân nhân chỗ tăng ta tôn trọng quyết định của ngươi sở hàn ngươi muốn đi huyền thiên giới này ta làm sao bây giờ ngươi đáp ứng qua ta muốn dẫn ta về huyền thiên giới long tinh nhịn không được mở miệng hỏi nói long tinh ngươi yên tâm ta đi huyền thiên giới khẳng định sẽ đem ngươi dẫn đi qua sở hàn kiên định nói làm sao dẫn đi qua ngươi nói ngược lại là đơn giản ngươi làm ta cảm giác không đến sao ngươi đem long huyết khế ước giải trừ giữa chúng ta đã không có huyết mạch liên hệ long tinh sắc mặt kích động nói tốt ta ta lúc đầu nghĩ một lát nữa nói cái đề tài này thế nhưng là đã ngươi xách ra ta tựu i cho ngươi một cái hài lòng đáp án sở hàn trong lúc nói chuyện cổ tay khẽ động thủ thượng nhiều một hạt trâu cái khỏa hạt trâu này toàn thân trong suốt lóe ra lưu quang đây là cái gì long tinh bản năng hỏi đây là chiến thần châu bên trong có chiến thần giới chiến thần giới là thế giới của ta ta sẽ đem ngươi đưa vào đến chiến thần giới bên trong chờ ta đến huyền thiên giới lại đưa ngươi phóng xuất dạng này ngươi đã đến huyền thiên giới sở hàn giải thích nói quả thật như thế long tinh trong mắt t h i ể m qua một vẹn vẽ ngờ v ự g nàng cũng không phải là đặc biệt tin tưởng sở hàn ta không có nhất định muốn g ặ p ngươi một hồi ta liền sẽ đem ngươi đưa vào đến chiến thần giới bên trong đi đi vào về sau ngươi tự nhiên mà vậy tựu biết rồi không qua ta có một chút yêu cầu ngươi tại chiến thần giới bên trong nhất định không muốn cho ta quấy dối sở hàn lắc đầu lấy nói ta chỉ nghĩ về đến huyền thiên giới nếu như ngươi không có lửa gạt ta ta tự nhiên cũng không có nhất định muốn quấy dối long tinh k h é p cười một tiếng không có long huyết khế ước bó buộc nàng lực lượng đầy đủ rất nhiều Ừ. sở hàn lạnh nhạt gật đầu kỳ thật hắn cũng không phải là không có đối sách hắn sẽ đem long tinh đặt ở chiến thần thành bên trong đồng thời để ba vị trưởng lão nhiều hơn lưu lại ba vị trưởng lão đều là tạo hóa cảnh cường người nếu là long tinh nổi lên đủ để ngăn chặn long tinh một lần công kích chỉ cần có thể ngăn cản một lần công kích cấp sở hàn tranh thủ đến thời gian hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại chiến thần giới bên trong san san ta tiếp tục nói sự tình vừa rồi nếu như ngươi nguyện ý theo ta cùng đi huyền thiên l i n giới ta sẽ đưa ngươi thu nhập đến chiến thần giới bên trong nếu như ngươi không nguyện ý như vậy thì có thể vào lưu tại bản lòng sơn mạch tiếp tục làm hỏa long vương sở hàn hướng long tinh ném ra một cái t u y ể n hạng sở hàn ta phi thường nghĩ cùng ngươi cùng đi mà lại ta căn bản không nguyện ý làm hỏa long vương thế nhưng là phụ vương ta bệnh tình còn không có tốt cái này khiến ta rất lo lắng long san san mặt thượng nổi lên vẻ do dự có thể vào nhìn ra trong lòng rất xoắn suýt phụ vương của ngươi sự tình rất dễ giải quyết Ta hiện tại cũng có thể trị hết thể ta thiên thể tại của hiện phụ bệnh. phụ chúng huyền ngươi ngươi đi giới, cũng vương Đến vương cùng cùng cũng bàn Long có lúc có có đó vào vào lưu sở ơ n Mạch hàn cười nói dựa theo lúc trước hắn thực lực cần muốn dẫn lấy xích huyết hỏa long vương đi đến trung vực tìm kiếm hàn linh lạnh tinh hiện tại thì không có phiền phức như vậy sở hàn ngươi nói là sự thật sao ngươi bây giờ cũng có thể trị hết phụ vương bệnh long san san hỏa diễm nhảy vọt đôi mắt đẹp bên trong tinh mang bùng lên trong mắt nổi lên vẻ ước ao đương nhiên có thể vào như vậy đi ta trước đem lão long vương trị hết bệnh đi sở hàn thân ảnh l ó e lên xuyên thẳng qua đến chiến thần điện bên ngoài đối thủ vệ long tộc thị vệ bàn giao một câu cũng không lâu lắm lão long vương liền đi tới long vương điện lão long vương khởi sát so với một lần trước lúc gặp mặt tốt hơn nhiều đây chứng minh sở hàn lúc trước trị liệu vẫn rất có hiệu quả để lão long vương đối sở hàn rất tín nhiệm lão long vương ở vào nhân loại hình thái dung mạo phong thần tuấn lãng mặc áo gấm kim long vương đại nhân lão long vương nhìn đến sở hàn về sau lập tức b á i phục quỳ xuống đất chỉ là đầu gối của hắn còn chưa xuống trên mặt đất bên trên liền bị một nguồn sức mạnh mênh mông ngăn chặn cuối cùng trực tiếp đỡ lên lão long vương ngươi là san san phụ thân giống như ta không có nhất định muốn khách khí như vậy sở hàn cổ tay nhẹ nhàng khẽ động lực lượng vô hình lập tức biến mất c h ậ t một bước đ ặ p ra xuất hiện tại lão long vương trước người kim long vương đại nhân lão long vương hai con ngươi run dày lấp lóe hắn còn nhớ rõ ban đầu thấy sở hàn thời điểm khi đó còn không có dạng này vì thế ai ngờ nói trong đoạn thời gian đi qua sở hàn vậy mà thành đại danh đỉnh đỉnh kim long vương là ta sở hàn liền qua ta đã không có long tộc huyết mạch không xứng với thượng kim long vương xưng hô sở hàn nhàn nhạt nói không có long tộc huyết mạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lão long vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu ân cần nhìn chằm chằm sở hàn những chuyện này về sau chậm dai nói ta trước đưa ngươi hỏa độc trị hết bệnh sở hàn khoát khoát tay nói chữa khỏi ta hỏa độc lão long vương đồng khổng hung hăng co r i ụ c lại hắn có thể từ sở hàn trong giọng nói nghe ra nghiêm túc cùng nghiêm túc đây không phải đang nói đùa ông trong chốc lát sở hàn thân thể nổi lên mãnh liệt ba động toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lóng lánh lôi điện q u a n mang ba sở hàn một trưởng gỗ ra trực tiếp đập vào lão long vương lực lập tức một cố vô hình tụ hợp vào đến lão long vương toàn thân bên trên ừng lão long vương trong mắt t h i ể m qua một v ệ n v ẻ kinh hãi hắn cảm thấy sở hàn một trường này giống như mềm mại bất lực đập vào thân thượng một điểm cảm giác đều không có dầm dầm sau một khắc lão long vương ánh mắt thì trở nên hoảng sợ hắn có thể cảm giác rõ r ệ t đến này giống như như giỏi trong xương hòa độc vậy mà tăng một loại tốc độ khủng khiếp phân giải thành nhất đạo nói tràn ngập năng lượng hạt nhỏ hiu hiu hiu hiu Hieu. những năng lượng này hạt nhỏ từ lão long vương thể nội thẩm t ấ u ra phiêu tán trong không khí chật tràn vào đến sở hàn quanh thân trong tế bào tốt lão long vương lông mày nhớ lên hắn rõ ràng cảm giác đến một mực trở ngại hắn hỏa độc không có song tất cả cũng không có ừng tốt sở hàn gật gật đầu trước kia nếu là hắn muốn khu trừ hỏa độc cần muốn phi đặc biệt lớn khí lực còn muốn cân nhắc hàn linh lạnh tinh đi bên trong cùng vấn đề thế nhưng là hiện tại hắn chỉ cần muốn sử dụng cuồng lôi chiến thần thể đem này hỏa độc năng lượng hấp thu l i ề n qua đã từng bay ở trước mặt hắn phá lệ khó khăn nan đề hiện tại hoàn toàn không là vấn đề ngươi lại tiến bộ long san san trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc quan mang nàng coi như là chứng kiến sở hàn q u ậ t khởi người đến tận sau lúc đó nàng rốt cục nhìn không thấu sở hàn thực lực san san hiện tại phụ vương của ngươi bệnh tình tốt là thời điểm cảm thấy suy tính một chút giống như cùng một chỗ sông sáo huyền thiên giới sự t ì n h t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu bắt vượt chuyện cái gì sông sáo huyền thiên giới lão long vương nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn lập tức lại nhìn một chút long san san trong mắt lóe ra không hiểu ta muốn đi huyền thiên giới nếu như cũng có thể ta nghĩ mang các ngươi cùng đi đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu sở hàn mỉm cười nói ngươi có thể mang bọn ta đi huyền thiên giới lão long vương chừng to mắt trong mắt lóe ra nồng đậm kinh ngạc đúng vậy ta có thể sở hàn gật đầu xác nhận san san ý của ngươi thế nào lão long vương quay đầu hướng về long san san nhìn lại Trong mắt lão ộ một một ra trong Ta. san san vẻ vẻ hỏi thăm. hơi nhìn chút hàn, nhìn chút lại mắt Lòng l sở do có dự, long vương t r o n gật lúc nhất thời, v y mà không b i ế nên nói cái gật ì Ta hiểu được. Vương Lão Long g gật, gật đầu quay đầu hướng về sở hàn nhìn lại mở miệng nói ra sở hàn chúng ta đi chung với ngươi huyền thiên giới phụ vương ngươi cũng muốn đi huyền thiên giới long san san trong mắt bắn ra ra ánh mắt kinh ngạc nàng biết phụ vương không nguyện ý rời đi bản lòng sân mạch rời đi xích huyết hỏa long tộc đứa nhỏng đốc phụ vương đương nhiên là muốn đi cùng với ngươi a chẳng lẽ lại ngươi muốn đem phụ vương mình lưu tại bản long sơn mạch a lão long vương lộ ra ý vị thâm trường cười s ắ t mặt lấp lóe đôi mắt tựa hồ là đang nói ngươi ý nghĩ ta đều hiểu phụ vương lòng san san trong lòng cảm động trong mắt lóe ra lệ hoa phụ vương vì nàng làm quá nhiều quá nhiều chuyện thậm chí liền huyền thiên giới đều muốn đi theo đi sông sáo san san ngươi không cần phải có cái gì áp lực đây huyền thiên giới ta sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút bằng vào năng lực của mình còn đạt không đến đột phá giới hạn cấp độ muốn đi cũng không đi được vừa vặn dính ngươi ánh sáng đi xem một chút rộng lớn hơn thế giới lão long vương vỗ vỗ long san san bả vai an ủi nói xem ra các ngươi quyết định tốt sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vệ t hài lòng độ con g l o n g san san tại hắn sinh mệnh vẫn rất trọng yếu hắn chân coi mỗi một cái thân người ừ m chúng ta đi chung với ngươi huyền thiên giới long san san nhoẻn miệng cười tuyệt mỹ k h i n h thế dung nhan phảng phất muốn đem nhật nguyệt quang mang đều che giấu đi giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng tất cả bao phục đều bông xuống đã như vậy ta cho các ngươi một chút thời gian cùng các ngươi tộc người cáo biệt một chút lần này biệt ly rất khó tạm biệt sở hàn thở dài nói lão long vương cùng long san san liếc nhau đồng đều có thể cảm giác đến trong mắt đối phương ngưng trọng cùng nhau thức gật đầu đi ra long vương điện trong long vương điện chỉ còn lại sở hàn cùng long tinh sở hàn ngươi xác định ngươi có thể mang ta đi huyền thiên giới long tinh tận đến giờ phút này đối sở hàn còn nắm giữ thái độ hoài nghi ta trước dẫn ngươi đi chiến thần giới đi sở hàn thân ảnh loại lên bàn tay khoác lên long tinh bả vai bên trên lập tức chung quanh không gian nổi lên một cỗ huyền ảo ba động hai người cùng một chỗ biến mất không thấy chiến thần giới ông thiên không rung động hai thân ảnh hiền hiện lần này thanh thế nhỏ bé không làm kinh động quá nhiều người những cái kia chú ý đến đều biết nói là sở hàn trở về c mắt, mắt ũ nơi này là chiến thần giới đây là thế giới của ta cùng huyền thiên giới ở vào cùng một cái giới thế giới khác trong khoảng thời gian này ngươi trước ở tại chiến thần thành bên trong chờ ta đến huyền thiên giới ta liền đem ngươi phóng xuất nhường ngươi về đến huyền thiên giới bên trong sở hàn lúc nói chuyện cổ tay nhẹ nhàng khẽ động một cỗ không gian chi lực vây quanh tại hai người thân bên trên lập tức cảnh sát chung quanh biến hóa thuấn di xuất hiện tại chiến thần thành bên trong trước mặt hai người là một tòa t i ể u lâu vân lai t i ể u lâu lúc ban đầu sở hàn tiến vào chiến thần giới thời điểm t i ê u tạm thời ở tại vân lai t i ể u lâu hiện tại chiến thần giới không mở ra cho người ngoài sở hàn dùng số lượng nhất định chiến thần tệ đem vân lai t i ể u lâu đến đi qua trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời ở lại đây là được rồi sở hàn dẫn long tinh đi vào vân lai từ lâu sở hàn có một chút ta rất kỳ quái ngươi vì cái gì dám giải khai giữa chúng ta long huyết khế ước mà lại tại đây chiến thần giới bên trong thực lực của ta khôi phục được b á t giai đ ỉ n h phong ngươi tựu không sợ ta sẽ ra tay với ngươi sao long tinh ánh mắt ngoạn vị nhìn chằm chằm sở hàn khoe miệng ngậm lấy tả tả cười sắc mặt ngươi thật nghĩ biết đáp án sao sở hàn hỏi ngược một câu đương nhiên long tinh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sở hàn nàng cảm thấy mình càng thêm xem không hiểu người thiếu niên này rất đơn giản bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn nhàn nhạt nói đừng nói dỡn sở hàn ngươi cho rằng nơi này hay là thần vũ đại lục sao ta đến nơi này về sau thực lực đã khôi phục được bát giai đình phong ta đã không phải là khi đó ta ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng ta long tinh lắc đầu nói ngươi không phải khi đó ngươi ta cũng đồng dạng không phải khi đó ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này rất nhanh ta liền sẽ dẫn ngươi đi huyền thiên liên giới sở hàn nhẹ nhàng cười một tiếng chật thân ảnh loại lên biến mất không thấy thật sự là tên kỳ quái long tinh nhìn qua sở hàn biến mất địa phương mặt trên lộ ra nhàn nhạt cười sắc mặt nàng phát phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu sở hàn càng thấy sự t ì n h càng ngày càng có ý tứ ông không gian một cơn chấn động sở hàn một lần nữa về đến long vương điện lão long vương cùng l o n g san san đều đã chờ ở chỗ này tất cả đều giao phó xong rồi sở hàn hơi sững sờ tốc độ này so với hắn dự đoán phải nhanh quá nhiều rồi ừ n không có nhiều như vậy cần muốn lời nhắn nhủ lão long vương gật gật đầu một bên long san san cũng đi theo gật đầu ta trước mang các ngươi tiến chiến thần giới đi sở hàn bàn tay vung lên một cỗ huyền ảo không gian ba động đem long san san cùng lão long vương vây quanh ở trong đó theo ba động biến mất không thấy chiến thần giới không gian lại là một cơn chấn động sở hàn ba người trực tiếp xuất hiện tại giang tuyết thành sở r a san san nơi này là giang tuyết thành sở ra ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi sở hàn cười nói nào chỉ là có ấn tượng long san san chừng to mắt nhìn xem chung quanh tất cả mặc dù hơi có biến hóa nhưng là chỉnh thể hay là lúc ban đầu nàng tại khi ấy dáng vẻ không khỏi hít sâu một hơi kinh hãi nói ra sở hàn ngươi lại đem giang tuyết thành chuyển vào đến rồi san san lúc này một thanh âm vang lên t r ợ n sở bích thu bước liên tục nhẹ nhàng đi tới mặt trên lộ ra vẻ vui thích sở bích thu long san san trong mắt vui mừng t ừ n g tại giang tuyết thành tuế y nguyện các nàng thành lập nên thâm hậu hữu nghị đại tiểu thư san san t i u giao cho ngươi sở hàn cười nói giang tuyết thành bên trong có sở bích thu hán phi thường yên tâm sở hàn ngươi yên tâm đi một hồi ta dẫn san san đi xem khê khê các nàng tất cả mọi người tốt trong đoạn thời gian không gặp mặt đợi ở chỗ này không sẽ nhàm chán sở bích thu gật đầu nói sở hàn Ngươi chúng ta đưa đến nơi ngươi xuống có tính toán Long gì? đưa tiếp đem đây, có ta sở a San n hàn niết miệng cười một tiếng hắn hiện tại bắt đầu hướng tới lên huyền thiên giới tới bên kia có mạnh hơn võ giả cùng tài nguyên có thể làm cho hắn càng nhanh tăng thực lực lên hôm nay là tiểu phong sinh này g chúc mình sinh nhật vui vẻ ha ha ha chương một nghìn chín trăm chín mươi bảy trung vực thinh lam thành muốn đi trung vực rồi sao long san san hỏa diễm nhảy vọt trong con ngươi tinh mang loại lên nàng vừa muốn nói giống như sở hàn cùng đi bởi vì nàng lo lắng sở hàn sẽ gặp nguy hiểm chật nghĩ lại một nghĩ hiện tại sở hàn đã không phải là xưa kia ngày sở hàn không sai ta tại trung vực có một ít ân đoán phải xử lý sở hàn trong mắt tinh mang loại lên thân bên trên tán phát lấy sát khí vô hình hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi ngươi cẩn thận một chút long san san muốn nói lại thôi trong nội tâm nàng có rất nhiều lời nghĩ muốn đối sở hàn nói nhưng là lời đến khoe miệng lại cái gì đều cũng không nói ra được yên tâm đi sở hàn gật gật đầu thân ảnh loại lên biến mất không thấy ông nương theo lấy một trận không gian ba động sở hàn lại xuất hiện tại xích huyết hỏa long tộc long vương điện bên trong h i u sở hàn hoạch may một nói lưu quang trực tiếp càng may long vực một lần nữa về đến bản lòng sơn mạch bên trong ban long sơn mạch bên trong những cái kia long tộc cường giả vẫn còn chấn kinh bên trong bọn hắn nhìn đến sở hàn thân ảnh sắc mặt lập tức đại biến trong mắt đều hiện ra hãi nhiên sở hàn cũng không để ý tới những n à y người không có long san san về sau hắn đ ố i bản lòng sơn mạch không có người cảm giác、Siêu. sở i ê u s hàn càng may bản lòng sơn mạch kết giới một lần nữa về đến thần vũ đại lục bên trong hướng về trung vực phương hướng mau chóng đuổi theo theo cảnh sắc chung quanh không ngừng lùi lại sở hàn trong mắt nổi lên hoài niệm c h i sắc kiếp trước hắn là một đứa cô nhi bị lao đầu tử thu dưỡng lao đầu tử không chỉ có đem hắn nuôi dưỡng lớn lên càng là đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn để hắn trở thành kinh lôi các thiếu chủ danh chấn trung vực chấn thiên lôi tôn cũng có thể nói không có lao đầu tử liền không có kiếp trước sở hàn không có kiếp trước sở hàn liền không có sở hàn kiếp này có thời lao đầu tử không chỉ có là hắn kiếp trước ân người càng là hắn kiếp này ân người lão đầu tử thật xin lỗi m ố i thủ của ngươi một mực kéo cho tới bây giờ ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi đem xuống dốc kinh lôi các chuyền xuống sở hàn gấp s i ế t chặt nằm đấm trong hai con ngươi lóe ra kiên quyết ánh sáng đây là sau khi hắn sống lại lần đầu tiên tới đến trung vực hắn đến là trung vực mang đến một trận tha nạn trước đó chưa từng có nửa tháng sau trung vực tinh lam thành tinh lam thành chỗ trung vực lệ bắc mặc dù là một tòa rất lớn thành thị nhưng là so với cái khác trung vực thành thị mà nói vẫn là quá nhỏ đ i ể một này, từ Tinh、Lam、Thành phân chia thế lực kiểu đã nhìn、ra. Tinh、Lam、Thành đỉnh bốn nhà từ thế thế chia kiểu chỉ Lam lực Lam lực ra. m cấp có đã t ô n gian bốn nhà lượng hứa là âm dương trong gian t t u quán một nam một nữ nhị cái người ngồi tại trước bàn bàn trên bảy đầy phong phú thức ăn sở hàn trước kia ta làm sao không thấy ngươi hảo tâm như vậy mời ta ăn c ơ m a ngồi tại cái bàn một bên khác sở bích thu mặt trên lộ ra ý vị thâm trường cười sắc mặt đại tiểu thư ta đây không phải vẫn luôn không có cơ hội sao trong khoảng thời gian này ta độc thân đuổi đến trung vực nghĩ đến tinh lam thành nhà này tiệm ăn có điểm đặc sắc ngươi không đến may trung vực trong khoảng thời gian này lại rất vất vả đương nhiên muốn khao ngươi một chút sở hàn cười nói ta làm sao không nhìn ra n g u y ê n lai、like、ngươi có lòng như vậy a sở bích thu trong lòng đắc ý giữa bọn hắn đã thật lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ ăn cơm thời gian thấm thoát ta ta là thật không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đi tới trung vực mà lại muốn rời khỏi thần vũ đại lục ta còn nhớ rõ đại tiểu thư ngươi bảo hộ ta này đoạn thời gian cũng có thể nói không có trợ giúp của ngươi sẽ không có ngày nay sở hàn sở hàn cảm khái nói được rồi ngươi đây càng nói càng đi t r ệ n h theo ngươi như thế nói ta còn được cảm tạ ngươi nếu là không có ngươi t i ê u không có hiện tại sở ra nhìn xem chiến thần giới nhìn xem giang tuyết thành ngươi đã dùng hai tay cải biến quá nhiều vận mệnh con người sở bích thu nghiêm sắc mặt nàng có thể nhìn ra sở hàn trong lòng có điểm tâm kết nhưng là sở hàn không nói nàng cũng không dễ hỏi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi sẽ không lại để bất kỳ một cái nào thân nhân bằng hữu bị thương tổn sở hàn cực kỳ kiên quyết nói trong đầu của hắn hiện hiện ra lão đầu tử bộ dáng đây cùng nhau đi tới hắn vẫn nghĩ lao đầu tử đối với hắn đủ loại tốt thế nhưng là lúc ấy hắn không thể chân quý thẳng đến đã mất đi mới rất cảm thấy tiếc hận thanh tràng thanh tràng hôm nay phùng thiếu gia đặt bao hết các ngươi hết t h ể lăn ra ngoài nhưng mà vừa lúc này một đạo bất thiện thanh em vang vọng tiệm ăn phùng thiếu gia còn lại mọi người trong mắt thiểm may một vệ kinh hoàng mặc kệ là ăn xong còn không có là không ăn xong hết t h ể rời đi chỗ ngồi không dám có một lát dừng lại trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà hàng chỉ còn lại sở hàn cùng sở bích thu nhị cái người ai ưu ngươi thật vất vả mời người ta ăn một bữa cơm kết quả đổi trên chuyện như vậy sở hàn vậy phải làm sao bây giờ a sở bích thu cười đùa nói nàng tại sở hàn trước mặt cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt nếu để cho giang tuyết thành chúng người nhìn đến nhất định sẽ rớt phá kính mắt kinh hô một tiếng đây hay là cái kia sở ra chủ sao những này người thật sự là mất hương a sở hàn trong con mắt thiểm may một vệt nhiếp nhân tâm phách tinh mang toàn thân khí tức đều trở nên trở nên nguy hiểm hai người các ngươi chuyện gì xảy ra phùng thiếu gia thanh t r à n g không biết sao làm sao còn không mau cúc đi lúc này mấy cái tiểu lâu la cáo mượn oai hùn quát lớn đạo mỗi cái người mặt trên đều lộ ra phách lối chi khí phảng phất bọn hắn chính là phùng thiếu gia ồn ào s ở hàn lạnh hư một tiếng con ngón búng ra lập tức một đầu điện x à vọt bắn mà ra trong nháy mắt hoạch may mấy vị tiểu lâu là thân thể xì xì thử cơ hồ là một n h y mắt những tiểu lâu la này ẩm vang vỡ vụn hóa thành bột mịn phảng phất giống như bốc hơi biến mất không gặp liền nhất định huyết đều không có để lại các ngươi chuyện gì xảy ra liền phùng thiếu ra người đều dám giết ngay tại lúc ngay tại điện xà tuân r a thời điểm vừa vặn bị một người trung niên nam tử nhìn đến nam tử trung niên này thoạt nhìn như là phùng thiếu ra người lọt một con sở hàng ngón tay khẽ động đầu kia vọt bắn đi ra điện xà lập tức chuyển trực tiếp mặc may này cái nam tử trung niên thân thể Bảnh! nam tử trung niên phảng phất khí cầu trực tiếp vỡ ra hóa thành nói nói bột mịn biến mất không thấy trong lúc nhất thời nhà hàng yên tĩnh trở lại